t r ư ơ n g năm mươi mốt chu dịch thần hộ đệ làm giả chứng cứ t r ư ơ n g năm mươi mốt chu dịch thần hộ đệ làm giả chứng cứ cùng lúc đó mấy chục cây số bên ngoài ngoại ô rác rưởi chạm trung chuyển n ô hành đang đứng tại một tòa từ sinh hoạt đống rác thành núi nhỏ trước lông mày cao lại trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời canh hôi mùi không đến người cơ hồ muốn ngạt thở tối hôm qua cùng tô huyền nghi sau khi tách ra hắn liền tra xét vốn là rác rưởi thanh vận lộ tuyến cùng thời gian cái tiêu cư xa rác rưởi sẽ ở dạng sáng bốn giờ bị thống nhất vận đến nơi này tiến hành áp xúc xử lý sau đó lại mang đến đốt cháy nhà máy hắn nhất định phải tại rác rưởi bị áp xúc trước tìm tới cây lao kia nhưng mà hiện thực so trong tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều nơi này rác rời lượng là trong khu cư xá mấy cái kia thùng rác mấy trăm lần muốn ở chỗ này m à t ì m tới một thanh nho nhỏ dao p h a y không khác mỏ kim đáy biển n ô hành mang theo thủ sáo cùng khẩu trang dùng một cây dài móc sắt tại núi rác thải bên trong tìm kiếm gần một giờ ngoại trừ hun đến hoa mắt b ắ n g đầu không thu hoạch được gì chẳng lẽ là mình đã đoán được vấn đề hung thủ không có đem đao ném vào thùng rác không không đúng từ tâm lý cùng hành vi logic bên trên phân tích ném vào thùng rác vẫn là lúc ấy tối ưu lựa chọn như vậy là cái nào khâu ra sai nô hành dừng lại động tác ép buộc mình tỉnh táo lại ánh mắt đảo qua hoàn cảnh t r u n g quanh trạm trung chuyển đại môn mở rộng ra thỉnh thoảng có người nhặt rác cơi xe xích lô ra ra vào vào. người nhặt rác nô hành ánh mắt đ ố n g nhiên n g ư n g tụ hắn nghĩ tới một cái bị mình sơ s u ấ t khâu tại xe rác đem rác r ử a v ậ n đến trạm trung chuyển trước đó sẽ có vô số người nhặt rác giống cần cú h o a n g mật s ớ m g đôi từng cái cư xá thùng rác tiến hành một vòng sàn trọn mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là những cái kia có thể thu trở về bán lấy tiền đổ vật thì như bình n g a cứng rắn dây cứng kim loại kim loại giao thay cũng là kim loại nô hình con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn lập tức đi ra trạm trung chuyển ánh mắt nhìn về phía lập tức đường đối diện nơi đó chính là một nhà quy mô không nhỏ tiệm bé trai nô hình xài bước đi tới phế phẩm trạm lão b ả n là cái hơn năm mươi tuổi trung niên nam nhân chính quang lấy cánh tay phí sức điệu dẫm lên một đài máy nén nhìn thấy mặc đồng phục cảnh sát nô hành đi tới lão b ả n sửng sốt một chút tranh thủ thời gian đóng lại máy móc cảnh sát đồng chí ngươi ngươi tìm ai thì ngươi nô hành đi thẳng vào vấn đề ta hỏi ngươi buổi sáng hôm nay có hay không thu được thứ đặc biệt gì đồ vật đặc biệt l ã o bản một mặt mờ mịt chúng ta chỗ này mỗi ngày đều thu phế phẩm đều không khác mấy a thì như một thanh dao thay nô hành con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn l ã o bản sắc mặt trong nháy mắt biến đổi ánh mắt có chút t r ố n tránh dao thay không có chưa thấy q u á a n g ư ờ i tốt nhất nghĩ thông s u ố t lại nói nô hành ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ áp lực ta tới đây không phải tùy tiện hỏi một chút ảnh hưởng công vụ là hậu quả gì ngươi hẳn là rõ ràng lao bản trên trán dịn ra mồ hôi mịt hắn do dự đường này rốt cục t ắ n răng một cái chỉ chỉ nơi hẻo lánh bên trong một đống phế liệu cảnh sát đồng chí ta ta chính là cái thu phá lạ thật không biết kia là kia là mang ta tới nô h à n h không h ứ n g thú nghe hắn giải thích trong góc hắn liếc mắt liền thấy được cái kia thành sen lẫn trong cốt thép cùng nồi s ắ t bên trong dao phay trên thân ao vết máu đỏ s ậ m vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tìm được nô h à n h cẩn thận từng ly từng tí đem dao phay cất vào v ậ t chứng túi lại để cho lão b ả n phối hợp ghi vào bật tay lúc này mới lái xe chạy tới kỹ thuật trung đội kỹ thuật trung đội trong phòng thí nghiệm lâm sơ ảnh nhìn xem nô hành đưa tới vật chứng túi nhữ mày nha nô đại thám tử lại có cái gì phát hiện mới một thanh mang máu giao thay xem ra bản án có đột phá khẩn cấp xử lý một chút nô hành lời ít mà ý nhiều trên thân đao vết máu cùng phế phẩm chạm lão bản vân tay không có vấn đề bao tại trên người của ta lâm sơ ảnh đeo lên thủ sáo lập tức đầu nhập công việc nô hành thì ngồi ở bên ngoài trong phòng nghỉ an tĩnh trở lợi hắn trong đầu đem tất cả manh mối một lần nữa sâu chuỗi một lần chu rượu trên lệnh thời gian phương tiện giao thông thuốc ngủ đơn thuốc đơn mang máu giao phay hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một cái hoàn chỉnh bế vòng nhưng cái này bế vòng trung tâm tựa hồ xảy ra chút vấn đề cái kia bị xé toan danh tự đơn thuốc đơn để hắn có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác sau một tiếng lâm sơ ảnh cầm một phần kiểm nghiệm báo cáo đi ra nét mặt của nàng có chút nghiêm túc lại dẫn vẻ hư vấn ngô hành kết quả ra nói trên thân đ a u vết máu trải qua giờ na so với cùng người chết triệu mai hoàn toàn đ n cướp điểm này tại ngô hành trong dự liệu vân tay đâu rút ra đến hai tổ hoàn chỉnh vân tay lâm sơ ảnh hít sâu một hơi báo ra mấu chốt tin tức một tổ là phế phẩm trạm l ã o bản một cái k h á c tổ là chu dịch thần chu dịch thần nghe được cái tên này nô hành con ngươi bỗng nhiên có r ụ t lại quả nhiên là hắn chu d i ệ u ca ca tỉnh lập nhân dân bệnh viện y tá hết thệ đều nói thông được vì cái gì đơn thuốc đơn sẽ bị xé toan danh tự bởi vì ghi mục đơn thuốc đơn người căn bản không phải hung thủ chu d i ệ u mà là ca ca của hắn chu dịch thần vì cái gì giao phay bên trên sẽ có hắn vân tay bởi vì cây lao này từ đầu tới nuôi đều là hắn tại xử lý cái này chu dịch thần từ vừa mới bắt đầu ngay tại bộ cục hắn lợi dụng chức vụ của mình chi tiện đi m ộ c thuốc ngủ đơn thuốc đơn sau đó cô ý xé toang tên của mình đem bình thuốc cùng đơn thuốc đơn nhất lên ném vào thủ giác chế tạo ra là hung thủ mua sắm thuốc ngủ giả tượng hắn lại lấy được mang mó á hung khí cô ý ở phía trên lưu lại mình vào tay lại đem cái này v ứ t bỏ hắn làm đây hết thể mục đích chỉ có một cái vì hắn đệ đệ chu d i ệ u gánh tội thay hắn phải dùng mình vì đệ đệ tạo dựng một đầu hoàn mỹ chứng cứ liên đem cảnh sát ánh mắt từ hung thủ thật sự trên tân dẫn ra tốt một cái ca ca, tốt một chiêu ve sầu thoát xác đúng lúc này ngô hành điện thoại di động v ă n g lên là tô huyền nghi đánh tới nô ca cha được già cha được đầu bên kia điện thoại tô huyền nghi thanh â m kích động đến có chút phát r u n tình bệnh viện hệ thống bên trong có ghi chép tấm kia tọa ti thản đơn thuốc đơn g i mục người chính là bản viện một người y tá tên gọi chu dịch thần tin tức này triệt để ấn chứng ngô hành phỏng đoán hắn vừa định nói cái gì kỹ thuật t r u n g đội nội tuyến điện thoại vừa đội gấp rút mà băng lên lâm sơ ảnh nhận điện thoại nghe hai câu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nàng che m i c r ổ p h o n nhìn về phía n ô hành trong thanh â m tràn đầy không thể tưởng tượng nổi n ô hành cục thành phố trung tâm chỉ huy gọi điện thoại tới chu dịch thần đến từ thủ hắn vừa mới đi vào cục thành phố đ ạ i môn thừa nhận là giết người triệu mai lâm sơ ảnh nhìn xem sắc mặt bình tĩnh n ô hành trong ánh mắt tràn đầy rung động giá hỏa này suy đoán vậy mà tinh chuẩn đến loại tình trạng này hắn không chỉ có tìm được hưng phạm thậm chí ngay cả gánh tội thay người mỗi một bước hành động đều dự phán đến rõ ràng chương năm mươi hai n ô hành hoài nghi tần y giả mạo chứng chương năm mươi hai n ô hành hoài nghi tần ý giả mạo chứng chu dịch thần tự thú tin tức này giống một viên quả bom nặng ký tại kỹ thuật trung đội trong văn phòng ẩm vang nổ vang lâm sơ ảnh che lấy mị thổ phồn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi nàng nhìn về phía n ô hành nam nhân kia lại chỉ là đứng bình tĩnh trên mặt không có chút nào gần sóng phản phất đã sớm liệu đến hết thảy ra hòa này lâm sơ ảnh nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng hắn không chỉ có suy đoán ra hư phạm thậm chí ngay cả đánh tội thay người mỗi một bước hành động đều dự phán đến rõ ràng đây cũng không phải là suy luận đây là tiên đoán cúc điện thoại lâm sơ ảnh vẫn cảm thấy có chút không chân thực hắn hắn làm sao lại đi tự tú hắn tại sao muốn giết triệu mai vấn đề này cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng căn cứ tô h u y ể n nghi giai đoạn trước t h ă m biếng điều tra chung quanh hàng xóm đều nói triệu mai đối chu dịch thần đứa cháu ngoại này tốt nhất rồi chu dịch thần công việc về sau cũng thường xuyên mua vài món đồ trở về thăm hỏi triệu mai quan hệ của hai người phi thường tốt một cái bị người ân huệ văn bối có lý do gì muốn đi sát hại một cái cùng hắn có quan hệ máu mủ trường bối động cơ bất luận cái gì một cò cán n ư u sát đều không thể rời đi động cơ hắn không hề động cơ nô hành thanh â m bình tĩnh v ă n g lên phá vỡ văn phòng yên lặng cái gì lâm sơ ảnh nhất thời không có kịp phản ứng ta nói chu dịch thần không có động cơ giết người nô hành đi đến vạch bàn trước cầm lấy ký hiệu bút đem chu diệu danh tự vòng bởi vì người giết người căn bản không phải hắn lâm sơ ảnh thuận ngón tay của hắn nhìn lại con ngươi có chút phóng đại chu diệu ý của ngươi là không sai nô hành để bút xuống quay người nhìn xem nàng ánh mắt sắc bén như lao đây là một trận từ đầu đến đuôi gánh tội thay vợ kịch mà chu dịch thần chính là t u ầ n vui này đạo diễn kiêm diễn viên chính nô hành trong đầu toàn bộ vụ án phát sinh sau c h ẳ n g cảnh bị rõ ràng tạo dựng ra số 16 d ạ n g sáng chu diệu bởi vì một ít nguyên nhân cùng triệu mai phát sinh cãi vã kịch liệt không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới cầm lấy phòng bếp giao thay tủ thành thảm án giết người về sau chu diệu lâm vào to lớn khủng hoảng hắn gái thứ nhất nghĩ tới chính là mình ca ca chu dịch thần tiếp vào điện thoại chu dịch thần không có lựa chọn báo cảnh mà là trước tiên chạy tới hiện trường nhìn xem ngã trong vũng máu bà ngoại cùng hoang mang lo sợ đệ đệ hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định gánh tội thay hắn tỉnh táo để chu diệu rời đi hiện trường mình thì bắt đầu xử lý đến tiếp sau hắn đầu tiên là lục tung giả tạo xuất nhập thất c ư ớ c bóc giả tượng dùng cái này đến váy n h u cảnh sát thứ nhất phán đoán sau đó chỗ hắn sửa lại hung khí hắn không có lựa chọn đem dao phay bên trên vân tay lao đi mà là phương pháp trái ngược tại trên chuôi đao thanh thanh sở sở lưu lại mình hoàn chỉnh vân tay làm xong đây hết thạy hắn cũng không có đem đao ném vào trong sông hoặc là trôn xuống mà là ném vào người đến người đi phế phẩm vợi bé t a i bởi vì hắn biết cây đao này nhất định phải bị tìm tới thế này mang theo hắn vân tay hung khí là đóng đinh hắn tội danh mấu chốt chứng cứ nhưng như thế vẫn chưa đủ một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên cần càng nhiều trường hợp thế là sáng sớm hôm sau hắn lợi dụng mình tại tỉnh lập nhân dân bệnh viện làm y tá chức vụ chi tiện cho mình mở một t r ư ơ n g thuốc ngủ tọa ti thản đơn thuốc đơn sau đó hắn cố ý xé toan tên của mình đem bình thuốc cùng đơn thuốc đơn nhất cũng vứt bỏ hắn muốn tạo ra ra một loại hung thủ vì hành hung sớm mua thuốc ngủ giả tượng mà cái này sẽ toan danh tự động tác càng là thần lai chi bút nay lại để cảnh sát vô ý thức cho rằng sẽ toan danh từ người chính là vì che giấu tung tích hung thủ một cái ngụy tạo cướp bóp hiện trường một thanh lưu lại mình vân tay hung nao một chương chỉ hướng không do ăn ngủ thuốc đơn thuốc đơn cuối cùng lại thêm hắn chủ động đầu án tự thú một k í c h trí mạng tất cả chứng cứ hoàn mỹ bê vỏng thiên ý vô phùng hắn vì mình đệ đệ tạo dựng một tòa vững như thành đồng thanh lũy mà chính hắn thì đi vào tên là hung thủ lộc giam n g h e s o ngô n hành phân tích lâm sơ ảnh thật lâu không nói gì phía sau lưng nàng dâng lên thấy lạnh cả người cái này gọi chu dịch thần nam nhân tâm tư kín áo bố cục sâu xa đơn giản làm cho người không rét mà run hắn đem tất cả mọi người tính kế đi vào thậm chí bao gồm cảnh sát phá án tư duy nếu như không phải n ô hành tên biến thái này chỉ sợ hiện tại tổ chuyên án đã chuẩn bị lấy chu dịch thần kích tình giết người kết án thật là một cái thiên tài đáng tiếc dùng nhầm chỗ lâm sơ ảnh nhịn không được cảm thán có thể nghĩ ra hoàn mỹ như vậy gánh tội thay kế hoạch cái này chu dịch thần trí thông minh tuyệt đối không thấp đúng lúc này n ô hành điện thoại vang lên lần nữa là tô huyền nghi n ô c a ta vừa cùng tỉnh bệnh viện bên kia xác nhận điện thoại vừa t ế p thông tô huyền n h i thanh em dồn dập liền chuyển tới khoa dược t ầ n bác sĩ nói t ấ m kia đơn thuốc đơn đúng là chu dịch thần mở nhưng là hắn nói ra cố thời gian là số mười lăm buổi chiều số mười lăm nô hành lông mày trong nháy mắt nhăn lại không đúng thời gian không đúng vụ án phát sinh thời gian là số mười sáu dạng sáng nếu như chu dịch thần l à gánh tội thay người hắn căn bản không có khả năng dự báo đến đệ đệ sẽ ở số mười sáu giết người cho nên hắn ghi mục đơn thuốc đơn thời gian chỉ có thể là có trong hồ sơ phát về sau cũng chính là số mười sáu hắn tại sao muốn tại số mười lăm mở thuốc ngủ đơn thuốc cái này không phù hợp logic giải thích duy nhất là cái kia t ầ n bác sĩ đang nói láo nô ca nô ca n g ư ơ i đang nghe sao ta tại nô hành lấy lại tinh thần n g ư ơ i bây giờ ở đâu ta ngay tại tỉnh cửa bệnh viện tại loại kia ta ta lập tức qua đi cúp điện thoại nô hành cầm lấy áo khoác liền hướng bên ngoài đi n g ư ơ i đi đâu lâm sơ ảnh hỏi đi gặp một cái không quá thành thật bác sĩ nô hành khoe miệng câu lên một vòng băng l á n h đ ộ quòng nửa giờ sau tỉnh lập nhân dân bệnh viện khoa dược nô hành gặp được vị kia tân bác sĩ tuổi hơn bốn mươi niên kỷ tóc đã có địa trung hải xu thế mang theo một bộ kính đen khắp khuôn mặt là nôn nóng cùng không kiên nhẫn nhìn thấy tô huyền nghi lại dẫn một cái nam nhân tới sắc mặt của hắn càng khó coi hơn ta nói các ngươi cảnh sát chuyện gì xảy ra a ta đều nói tám trăm thắc cả t ầ n bác sĩ nâng đỡ kính mắt tức giận phàn nàn nói cái tia đơn thuốc chỉ riêng là số mười lăm mở các ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần ta rất bận rộn không có thời gian cùng các ngươi tại cái này hao tồn thái độ của hắn rất kém cỏi trong giọng nói tràn đầy kháng cự tô huyền nghi có chút xấu hổ vừa định mở miệng nói cái gì lại bị ngô hành đưa tay ngăn lại n ô hình không nói gì hắn chỉ l à an tĩnh nhìn trước mắt tân bác sĩ ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một c ô vô hình cảm giác c á t bách tân bác sĩ bị hắn thấy có chút run dày nhưng vẫn là cứng cổ một bộ ta không sai cường ngạnh tư thái trong phòng làm việc không khí phản phất động lại tô huyền nghi đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám nàng có thể cảm giác được n ô hình trên thân cái kia c ố quen thuộc khí t r ạ n g lại trở về bình thường cái kia ôn hòa thậm chí có chút lười biếng n ô hình biến mất thay vào đó là một cái sắp săn mồi thợ săn tại tân bác sĩ càng ngày càng bất an nhìn chăm chú, nô chậm rãi nâng lên tay trái hắn giải khai trên cổ tay khối kiêng màu đen cơ giới biểu dây đồng hồ động tác không nhanh thậm chí có chút chậm rãi cùng cụt hắn đưa đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng đặt lên trước mặt dược thể trên đài sau đó hắn đưa ngón trỏ ra ấn xuống mặt đồng hồ khía cạnh tính theo thời gian cái nút ba phút nô hành mở miệng thanh nhâm không lớn lại giống trọng truy đồng dạng nện ở tần bác sĩ trong lòng cho ngươi ba phút một lần nữa tổ chức một chút tiếng nói của ngươi chương năm mươi ba nô hành phá tần y tâm lý phòng tuyến chương năm mươi ba nô hành phá tần y tâm lý phòng tuyến tần bác sĩ sắc mặt bá một cái trợn nhìn ngươi ngươi đây là ý gì uy hiếp ta sao ta nói cho các người biết ta n ô hành không để ý đến hắn kêu gạo hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên đồng hồ khiêu đ ộ n g kim dây trên người tán phát ra khí tức càng ngày càng nguy hiểm đó là một loại hôn tạp điên cuồng cùng hung thần kinh khủng khí chất p h ả n phất một giây sau hắn liền sẽ hóa thân ác quỷ, đem hết t h ể trước mắt sẽ thành mảnh nhỏ tôi uyển nghi vô ý thức lui về sau nửa bước nàng gặp qua ngô hành dùng một chiêu này đối phó cùng hung cực các tội phạm nhưng nàng chưa từng nghĩ tới n ô hành sẽ đem cái này một mặt hiện ra ở một cái bình thường bác sĩ trước mặt tân bác sĩ trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mị hắn cố giả bộ chấn định nhưng run r à y hai tay đã bán nội tâm của hắn sợ hãi trước mắt cái này cảnh sát quá không đúng hắn không giống cảnh sát càng giống một người điên một cái lúc nào cũng có thể mất khống chế tên điên thời gian từng giây từng phút trôi qua trong văn phòng chỉ còn lại kim dây đi lại tí tách tầm thành cùng tân bác sĩ càng ngày càng thô trọng tiếng t h ở dốc một phút đồng hồ tân bác sĩ tâm lý phòng tuyến tại ngô h à n h cái kia như là thực chất áp lực dưới bắt đầu sụp đổ người người muốn hỏi cái gì hắn rốt cục gánh không được thanh em khô khốc đ i ệ mở miệng nô hành ngầm đầu ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên mặt hắn tấm kia tọa t i thản đơn thuốc đơn đi mục thời gian cụ thể tân bác sĩ hầu kết đông nhúc nít qua một cái ánh mắt lấp lóe tựa hồ còn tại làm s a o cùng giấy rủa mười ngô h à n h đ ố n g nhiên mở miệng phun ra một cái băng lánh số lượng tân bác sĩ ngây n g ẩ n cả người chín ngô h à n h trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tiếp tục đếm ngược tám thử vong đếm ngược tân bác sĩ trong nháy mắt minh bạch ngô hình ý tứ nếu như đếm ngược kết thúc hắn còn không có nói ra lời nói thật hậu quả khó mà lường được cái tên điên này hắn thật dám to lớn sợ hai trong nháy mắt ché mất hắn đừng đừng đếm ta nói ta nói tân bác sĩ triệt để h ỏ n g mất hai tay của hắn ôm lấy đầu trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở là số mười sáu là số mười sáu buổi sáng mở là chu dịch thần là hắn b ứ c ta nói như vậy hắn nói nếu như ta không làm theo như hắn nói hắn liền số mười sáu buổi sáng là chu dịch thần hắn cầm hắn cầm ta cùng tân bác sĩ nước mắt cứ chảy ngang nói đều nói không hết cứ vậy mà làm cả người giống như là bị rút đi xương cốt sụi lơ trên đế hắn muốn nói ra chu dịch thần uy hiếp mình tay cầm nhưng này phần xấu hổ cảm giác để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nói ra miệng nô hành cũng không có hỏi tới hứng thú hắn chỉ là yên lặng cầm lên điện thoại mở ra ghi âm công năng đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần đơn thuốc đơn là số mười sáu buổi sáng chu dịch thần bước ngươi mở đồng thời để ngươi l á o xưng là số mười lăm buổi chiều đúng không nô hành ngữ khí bình tĩnh trở lại nghe không ra bất kỳ tâm tình gì phản phất vừa rồi cái kia toàn thân tản ra liên c u ồ n khí tức nam nhân chỉ là một cái ảo giác là là tân bác sĩ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng liền nội vàng gật đầu âm thanh r u n g d y đem sự tỉnh trải qua lại thuật lại một lần mỗi một chữ đều giống như đối với hắn mình làm chỉ đi âm kết thúc ngô hành thu hồi điện thoại nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái hắn xoay người một lần nữa cầm lấy trên bàn khối kiêng màu đen cơ giới biểu chậm rãi đưa nó mang trở về cổ tay c ù g cụp dây đồng hồ c h ụ t hợp thanh â m tại t ĩ n h m ị c h trong văn phòng lộ ra phá lệ rõ ràng thanh em kia cũng giống một cái chốt mở đem cái kia làm cho người sợ hãi tên niên mô hành nhốt trở về hắn lại biến trở về cái kia nhìn có chút ôn h ò a thậm chí mang theo một tia lười biếng cảnh sát hình sự đi thôi nô hành đối bên cạnh đã nhìn ngay người tô huyền nghi nói một câu quay người liền đi ra cửa toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi phản phất vừa mới kinh lịch một trận kinh tâm động p h á c h thẩm với người không phải hắn tô huyền nghi cứng đờ nhẹ gật đầu vội vàng đi theo thằng đến đi ra văn phòng đóng cửa lại đem tần bác sĩ sụp đổ tiếng khóc lóc ngăn cách ở bên trong nàng mới thật dài địa thờ phào nhẹ nhõm vừa rồi cái kia ba phút nàng cảm giác s、so、a một thế kỷ còn muốn lâu dài dàn g ặ c trong hành lang t ô h u y ể n nghi đi mò mấy bước đuổi theo n ô hành bộ phát bên nàng quá mức nhịn không được đánh giá bên người cái này nam nhân n ô hành biểu lộ rất bình tĩnh bước chân không nhanh không chậm giống như vừa rồi chỉ là đi sát vách văn phòng cho mượn chi bút đồng dạng nhẹ nhõm có thể t ô h u y ể n nghi nhịn tim đến bây giờ còn không có bình phục lại nô ca ngươi Ngươi vừa rồi cũng quá dọa người nàng nhọn giọng nói trong giọng nói tràn đầy sống s ó t sau hai nạn may mắn cùng một t i a không che giấu được sùng bái có sao lô hành nhàn nhạt, nhạt đáp lại tựa hồ cũng không cảm thấy mình hành vi có cái gì đặc biệt chỗ có a đơn giản đơn giản tựa như biến thành người khác tôi u y ệ n dụng cụ cố gắng tìm kiếm lấy thích hợp từ ngữ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngươi thật giống như giống như một cái chút mở ba một chút liền từ cựu non biến thành lao soi s á m n ô hành ngay vậy bước chân d ừ n g một chút khoe miệng tựa hổ câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong đối phó người khác nhau dùng phương pháp khác nhau mà thôi cái kia t ầ n bác sĩ xem xét chính là cái lân yếu sợ mạnh mặt hàng cùng hắn giảng đạo lý hắn có thể cùng ngươi hao tổn một ngày không bằng trực tiếp một điểm đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến hiệu suất tối cao tôi hiển nhi nghe được liên tục gật đầu trong lòng đối ngô hành kính nể lại lên một bậc thang đây là kinh nghiệm sao đây là đỉnh tiêm cảnh sát hình sự thực lực sao nàng đống nhiên lại nghĩ tới điều gì lòng hiếu kỳ vợt trên vừa rồi sợ hãi bất quá nô ca ngươi làm sao lại như vậy xác định hắn có tay cầm tại chu dịch thần trên tay mà lại ngươi thật giống như ngay cả hắn cái k i a tay cầm là cái gì đều đọc được tôi hiển nhi hồi tưởng đến vừa rồi trong phòng làm việc một màn tân bác sĩ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mấy lần muốn nói ra bản thân bị uy hiếp nội tỉnh nhưng đều bởi vì xấu hổ mà nói không ra miệm n ô hành lại hoàn toàn không có hỏi tới điều này nói rõ hắn căn bản không quan tâm cái k i a tay cầm cụ thể là cái gì bởi vì hắn đã có niềm tin tuyệt đối n ô hành không có trả lời ngay hai người đi đến cửa thang máy hắn nhấn xuống chuyến về cái nút cửa thang máy từ từ mở ra bên trong không có mở a i ngươi chú ý tới tóc của hắn sao đi vào thang máy về sau n ô hành đ ỗ n g nhiên mở miệng tóc tô hiển nghi s ừ n g sốt một chút cố gắng nhớ lại lấy tần bác sĩ bộ dáng hắn không phải có chút tạ đính sao đúng lô hành gật đầu một cái hơn bốn mươi tuổi đã bắt đầu rõ ràng tạ đính trung niên nam nhân nhưng hắn còn lại cái kia số lượng không nhiều tóc lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ thậm chí còn dùng keo xịt tóc trong thang máy ít người ngươi không có nghe được vừa rồi tại trong văn phòng trên người hắn có cố rất đậm cổ long nước vị không phải loại kia giá rẻ bằng hiệu tôi hiển nghi chừng mắt nhìn đầu góc phi tóc chuyển động những chi tiết này ý vị như thế nào một cái nam nhân đến cái tuổi này nếu như không phải đặc biệt cần sẽ rất ít để ý như vậy ngoại hình của mình n ô hành tiếp tục dẫn dắt đến làng hoặc là là công việc tính chất yêu cầu thì như tiêu thụ hoặc là quan hệ xã hội nhưng hắn chỉ là cái dược tề sư mỗi ngày mặc áo q u á c trắng đối mặt đều là dược phẩm cùng biên lai、like. hoặc là chính là vì lấy lòng người nào đó người này bình thường không phải là thê tử của hắn tôi uyển nghi con mắt trong nháy mắt chừng lớn nàng minh bạch ngoài giá thu t ỉ n h t r ư ơ n g năm mươi bốn ô h à n h đo chu diệu lương chi t r ư ơ n g năm mươi bốn ô h à n h đo chu diệu lương chi không sai nô h à n h n h ấ n xuống nút đóng cửa đối với hắn loại này có chút địa vị xã hội lại tự cao tự đại người mà nói tha m ô nhận hối lộ phong hiểm quá lớn mà lại chưa hẳn để ý chút tiền nhỏ kia nhưng trên quan hệ nam nữ tay cầm một khi bị bắt lại không chỉ có sẽ để cho hắn thân bại danh liệt gia đình bỡ tan càng quan trọng hơn là sẽ để cho hắn cảm giác mất sạch tôn nghiêm chu dịch thần chỉ cần cầm hắn cùng tình nhân ảnh chụp hoặc là video cũng đủ để cho hắn ngoan ngoan nghe lời thang máy bình ổn chuyến về. bóng loáng c ử a kim loại t r ê n v á c h chiếu dọi ra tô h u y ể n nghi tấm kia viết đầy chấn kinh cùng giật mình mặt thì ra là thế từ một chút nhìn như không quan hệ chút nào chi tiết liền có thể tinh chuẩn địa suy bắn ra một người n ư ợ c điểm c ù n bí mật nô hành sức quan sát đơn giản nhạy cảm đến trình độ khủ bố nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận không h đã ngô hành có thể dễ dàng như vậy xem mặt tần bác sĩ bí mật vậy hắn có phải hay không cũng nhìn thấu mình trong lòng những cái kia tính toán thì như mình đối với hắn điểm này như có như không hảo cảm tôi uyển nghi gương mặt không bị khống chế bắt đầu nóng lên nàng vô ý thức túi đầu xuống không dám nhìn tới ngô hành trong thang máy không khí tựa hồ cũng biến thành có chút mập mờ và bất giức ngô hành tựa hồ đã nhận ra nàng không được tự nhiên quay đầu nhìn nàng một cái nghĩ gì thế không có không có gì tôi uyển nghi như bị dấm vào đôi mẹo kém chút nhảy d ự n lên đ ô hành nhìn xem nàng bộ này giấu đầu lòi đôi bộ dáng, đông nhiên cười Đù cười kia rất nhạt, lại làm cho cả người hắn khí chất đều nhu hỏa xuống tới. vừa rồi cái kia lạnh leo cứng rắn như đao nam nhân hoàn toàn biến mất không thấy yên tâm, ta không có nhìn trộm người khác bí mật đam mê. thanh âm của hắn mang theo một tia chấn an ý vị. mỗi người đều có không muốn bị người khác biết sự tình, cái này rất bình thường. chỉ cần nó không ảnh hưởng chúng ta phá án, không xúc phạm pháp luật, đó chính là ngươi mình sự t ì n h nghe nói như thế, t ô h u y ể n n h i bỗng nhiên ngầm đầu. n ô h à n h ánh mắt rất thản nhiên cũng rất thanh tịnh bên trong không có chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng trêu thức hắn là tại tôn trọng mình tư t ư n sao một dòng nước ấ m trong n g á y mắt s ô n g lên tô huyền nghi trong lòng nàng mới vừa rồi còn tại bởi vì n ô h à n h cái kia kinh khủng sức quan sát mà cảm thấy bất an hiện tại phần này bất an lại l ạ g yên chuyển hóa thành một loại không h i ể u cảm giác an toàn đinh thang máy đến lộ một cửa từ từ mở ra cái kia cái kia tần bác sĩ cứ như vậy buông tha hắn rồi tô huyền nghi đi theo n ô hình sau lưng đi ra thang máy đổi đề tài ý đồ che giấu khó khăn của mình hắn giúp đỡ chu dịch thần làm uy chứng cũng coi như tòng phạm đi còn có hắn cái k i a ngoài giá thu tỉnh chúng ta muốn hay không tôi uyển nghi làm một cái cáo trạng thủ thế đem hắn vượt quá giới hạn sự tỉnh nói cho hắn biết lão bà tại nàng một mạc chính nghĩa trong quán loại này phản bội gia đình nam nhân liền nên nhận trừng phạt nhiệm vụ của chúng ta là điều tra rõ chu diệu bản án không phải xử lý gia đình tranh chấp n ô hành trả lời rất tỉnh táo về phần hắn làm uy chứng sự tỉnh có ghi âm làm chứng chạy không được vất quá n ô hành lời nói xoay chuyện ta cùng hắn ở giữa nhưng không có cái gì vì ngươi giữ bí mật tước định hắn nghiêng đầu nhìn xem tô huyền nghi trong đôi mắt mang theo một tiêm nghiền ngẫm cho nên nếu như ngươi muốn làm cái gì đó là ngươi tự do ta sẽ không can thiệp t ô huyền dụng cụ ngây ngẩn cả người n ô hành đây là đem quyền quyết định giao cho nàng nàng có thể mình quyết định muốn hay không đi mở rộng chính nghĩa đem tần bác sĩ vượt q u a giới hạn sự tình t r ạ n ra loại này được tín nhiệm cùng giao phó quyền lực cảm giác để trong nội tâm nàng sinh ra một loại kỳ diệu hưng p ấ n nàng dùng sức nhẹ gật đầu ta hiểu được hai người đi ra cửa bệnh viện sau giờ ngỏ ánh nắng có chút trướng mắt nô hành tại ven đường cạn lại một chiếc xe taxi về trong đội s a o tô huyền nghi mở cửa xe hỏi ngô hành ngồi xuống báo cục thành phố địa chỉ xe bình ổn địa khởi động tu hợp vào dòng xe cộ tô huyền nghi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố trong lòng như cũ tại trở về chỗ thắng lợi mới vừa rồi lấy được mang tính then chốt chứng cứ đẩy n ã chu dịch thần không ở tại chỗ chứng minh sau đó chỉ cần đem phần này ghi âm giao cho chu đội liền có thể trực tiếp đi bắt giữ hung thủ thật sự chu diệu vụ án tựa hồ đã hết thể đều kết thúc n ô ca chúng ta bây giờ liền đem ghi âm công bố ra ngoài s a o t ô huyền nghi có chút không kịp chờ đợi nàng muốn nhìn đến chu dịch thần cùng chu diệu hai huynh đệ tại bằng chứng trước mặt không chỗ che thân dáng vẻ nhưng mà n ô hành trả lời lại nằm ngoài dự liệu của nàng không h á n t ư ợ n g ở trên ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ thanh âm nghe có chút xa xôi tạm thời không vì cái gì t ô huyền dụng cụ không hiểu quay đầu chứng cứ vô cùng xác thực vì cái gì không lập tức hành động lô hành trầm mặt một lát t ự hồ tại tổ chức n ô n ữ người có hay không nghĩ tới chúng ta bây giờ công bố trần tướng đối chu dịch thần cùng chu diệu tới nói ý vị như thế nào tôi hiển nghi nghĩ nghĩ mang ý nghĩa chu dịch thần gánh tội thay thất bại chu diệu bị đem ra công lý thiên kinh địa nghĩa à? không chỉ là dạng này n ô hành lắc đầu đối chu dịch thần tới nói hắn bị bảo hộ đệ đệ không tiếc đánh cược mình cả một đời thậm chí không tiếc dùng như vậy phương thức cực đoan đi uy hiếp một cái bác sĩ hắn hy sinh là to lớn mà chúng ta bây giờ đem chân tướng nện ở trên mặt hắn chẳng khác nào nói cho hắn biết người tất cả hy sinh tất cả cố gắng tất cả đều là h ư ở phí công phu chuyện này với hắn tới nói rất tàn k h c đ ố i chu diệu tới nói, hắn trốn ở ca ca vì hắn tạo dựng hư giả cảm giác an toàn bên trong, t i ê n tâm thoải mái địa để ca ca thay mình tiếp nhận hết thảy. chúng ta bây giờ đem hắn bắt tới, không chỉ có là luật pháp thẩm phán, càng đem hắn ca ca cái k i a phần nặng nề đến dị dạng yêu. đâm máu địa bày ở trước mặt hắn. chuyện này với hắn tới nói, đồng dạng tăng khốc. trong xe taxi không khí, theo ngô hành, dần dần trở nên ngưng trọng lên. tô huyền nghi chưa từng từ góc độ này suy nghĩ hỏi đến để. dưới cái nhìn của nàng, cảnh sát phá án, chính là tìm kiếm trận tướng, bắt lấy hung thủ. đơn giản, trực tiếp. nhưng ngô hành, lại thấy được chân tướng phía sau cái kia càng thêm phức tạp cùng nặng nề nhân tính cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì tô huyền nghi có chút m ở mịt chẳng lẽ cũng bởi vì tàn g h ố c chúng ta liền không đi vạch trần chân tướng sao dĩ nhiên không phải nô h à n h ánh mắt trở nên tâm h thúy bắt đầu chân tướng nhất định phải bị vạch trần tội phạm nhất định phải bị trừng phạt nhưng ta không muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức hắn quay đầu nhìn về phía tô huyền nghi chu dịch thần bỏ ra nhiều như vậy ta muốn nhìn thấy hắn liều mạng đi bảo h ậ người đệ, đệ kia đến cùng có đáng giá hay không đáng giá t ô h u y ề n nghi nhai nuốt lấy cái t ừ này đúng đáng giá n ô hành trong ánh mắt lóe ra một loại gần như xã hội học thí nghiệm con mang tiếp xuống ta sẽ để cho chu dịch thần biết hắn không ở tại chỗ chứng minh đã xuất hiện to lớn lỗ thủng nhưng chúng ta sẽ không trực tiếp điểm phá cũng sẽ không lập tức đi tìm chu diệu ta muốn cho bọn hắn áp lực ta muốn nhìn làm chu diệu ý thức được hắn ca ca cái kia thanh ô dù sắp nhịn không được thời điểm hắn sẽ làm thế nào tiếp tục yên tâm thoải mái trốn ở đằng sau trơ mắt nhìn xem ca ca đi hướng bực sâu vẫn là sẽ đứng ra gánh chịu mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm nguyên h thanh không em lai、like, tại ngô hành một trong l mắt vụ án này đã không chỉ là một cái hình sự vụ án càng là một trận liên quan tới nhân tính hy sinh cùng cứu dôi khảo nghiệm hạn mướn không chỉ là một cái băng lánh pháp luật kết quả hắn muốn nhìn đến là cái này lên bi kịch phía sau nhân tính một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt qua hồi lâu tô h u y ể n nghi mới tìm về thanh âm của mình trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối ngô hành kính nghệ cùng tán đồng nàng cảm thấy mình trước đó ý nghĩ thật sự là quá nông cạn tô h u y ể n nghi trịnh trọng nhẹ gật đầu nhận đồng ý nghĩ của hắn giang thành mười ba bên trong chính là thời gian lên lớp trong sân trường rất yên tĩnh chỉ có lầu dạy học bên trong chuyến đến các ban lão sư trầm đồng du dương giảng bài âm thanh cùng các học sinh sáng sửa tiếng đọc sách lớp mười một bảy ban phòng học bên ngoài ngô hành tựa ở hành làng trên lan can tư thái nhàn tản hắn không có mặc cảnh phục một thân thường phục để hắn nhìn càng giống cái vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên bên trong một người mang k í n h mắt nữ lao sư ngay tại bên trên lớp anh ngữ n ô hành rất có kiên nhẫn một mực chờ đến tiếng trung tan học vang lên nữ lao sư kẹp lấy giáo án đi ra nhìn thấy n ô hành hơi nghi hoặc một chút địa dừng bước lại ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm ai lao sư ngài tốt n ô hành lộ ra một cái ôn hòa nụ cười vô hại ta tìm chút rượu ta là hắn ca ca hắn bung lên lào đến mà không đỏ tim không đập chu rượu ca ca anh ngữ lao sư trên giới đánh giá hắn một chút trong l ấn tượng chu diệu gia đình tình huống tựa hồ có chút phức tạp bất quá nhìn ngô hành d á n g vẻ hào hoa phong nhã không giống người xấu được vậy ngươi chờ một chút ta gọi hắn ra đây lao sư nhẹ gật đầu quay người trở về phòng học rất nhanh một cái cao gầy nam sinh đi theo lão sư đi ra hắn mặc một thân t ắ m đến hơi trắng bệnh đồng phục thân hình đơn b ạ c cúi đầu tựa hồ thật không dám cùng người đối mặt đây là chu diệu mười bảy tuổi thiếu niên trên mặt còn mang theo chưa thoát ngây tơ nhưng hai đầu lông m ạ lại bao phủ một tầm tan không g a u ám là ngươi chu diệu nầm đầu nhìn thấy ngô hành trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cũng không hiểu hắn ca ca chu dịch thần tại tỉnh bệnh viện đi làm lúc này làm sao lại đến trường học mà lại dáng dấp cũng không giống a ngô hành không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian trực tiếp tiến lên một bước rất tự nhiên n ắ m ở bờ vai của hắn ra nói ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ mang theo một loại thiên nhiên thân cận cảm giác để chu diệu vô ý thức đi theo hắn đi anh ngữ lao sư nhìn xem hai người bóng lưng rời đi lẩm bẩm một câu hai minh đệ tình cảm vẫn rất tốt n ô hành không có mang chu diệu tới phòng làm việc mà là trực tiếp xuyên qua lầu dạy học đi tới trường học phía sau lớn thao trường sau giờ ngỏ ánh nắng vừa vặn nhựa tỡ là tiệc đường băng bị phơi có chút nóng lên mấy cá thể r ụ c sinh ở trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi trừ cái đó ra chống trải trên bãi tập không có người nào nữa người tìm ta làm gì cho đến lúc này chu diệu mới rốt cục kịp phản ứng cảnh giác tránh thoát ngô hành tay ngô hành dừng bước lại xoay người lại nụ cười trên mặt hắn đã biến mất lấy mà đời đời chi là một loại bình tĩnh xem kỹ đừng n ú p đ í c h ngô hành thanh â m không lớn lại phảng phất mang theo ma lực để chu diệu hai chân giống g i t chỉ không thể động đậy ta hôm nay tới tìm ngươi không phải là vì bắt ngươi n ô h à n h nhìn xem hắn nói từng chữ từng câu ta là tới nói cho ngươi một sự kiện n g ư ơ i ca ca chu dịch thần buổi sáng hôm nay đến từ thủ hắn nói triệu mai chính là hắn giết và anh chu diệu trong đầu phản vất có kinh lôi nổ vang cả ngươi hắn đều nộng ngơ ngác đứng tại chỗ con ngươi bởi vì cực hạn c h ấ n kinh mà phóng đại ca ca tự thú làm sao lại như vậy làm sao có thể không có khả năng hắn gào t h é t lên tiếng cảm xúc trong nháy mắt mất k h ô n g chế anh ta hắn tại sao muốn làm như vậy không phải hắn có thể tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn nô hành ngữ khí vẫn như cũ bình thản giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật chúng ta tại ngươi bà ngoại triệu mai trong thi thể kiểm tra ra liều lượng cao thuốc ngủ thành phần chúng ta tra được ngươi ca ca chu dịch thần lợi dụng chức vụ chi tiện từ tỉnh trong bệnh viện mở ra loại này đơn thuốc thuốc còn có cái k i a thanh hung khí dao thay phía trên chỉ có một mình hắn v ơ n tay sáng bóng rất sạch sẽ nô hành m u ố nói n một câu chu rượu sắc mặt thì càng bạch một phần thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run dậy giống như là trong gió lạnh một mảnh lẻ loi trơ trọi lá cây không không phải chúng ta điều tra chu dịch thần động cơ giết người nô hành hoàn toàn không thấy hắn giải thích tiếp tục nói hắn cùng người bà ngoại triệu mai mặc dù quan hệ không tính là thân cận nhưng cũng không có thâm cựu đại hận hoàn toàn không có đến cần giết người tình trạng một cái không có động cơ giết người người nhưng lưu lại một đống chỉ hướng mình chứng cứ nô hành đi về phía trước một bước tới gần cái này cơ hồ muốn sụp đổ thiếu niên ánh mắt của hắn giống một thanh sắc bén dao giải phẫu muốn đem thiếu niên tất cả ngụy trang cùng lật nút đều sẽ ra đến xem chu diệu nói cho ta hắn tại sao muốn thay người gánh tội hay cuối cùng vấn đề này như là một cái chìa khóa trong n g á y mắt mở ra chu diệu cảm xúc miệng cống thiếu niên căng cứng thân thể tại thời khắc này triệt để s ụ p đổ mất và hắn cũng nhìn không được nữa ngồi sổn trên mặt đất như cái bất lực hải tử gào khóc bắt đầu bị đ è nén quá lâu sợ hãi uy khuất t h ố n g khổ tại thời khắc này đều bột phát tiếng khóc của hắn thê tâm liệt phế tràn đầy tuyệt vọng nô hành không nói gì cũng không có đi an u ổ i hắn hắn liền như vậy đứng bình tĩnh nhìn xem đây là nhân tính của hắn thí nghiệm hắn cần nhìn thấy chân thật nhất phản ứng khóc thật lâu chu diệu thanh â n mới dần dần trở nên thẳng h ẳ n hắn n ư ớ quáng n ư ớ nở bắt đầu kể ra kia là một cái bị giấu ở bình tĩnh sinh hoạt phía dưới hát cám mà tàn khốc nơi nhỏ lánh bà ngoại ta nàng vẫn luôn không thích ta cha ta là ở r ẻ nàng đã cảm thấy chúng ta một nhà đều thiếu nợ nàng nàng m a n g ta mẹ là bồi thường tiền hàng m a n g ta là không ai muốn tiện chủng tiện chủng cái từ này từ một cái mười bảy tuổi thiếu niên miệng bên trong nói ra mang theo một loại làm lòng người nát nặng nghề về sau cha ta ra thai nạn xe cộ chân gãy nàng nàng liền buộc mẹ ta cùng hắn ly hôn đem cha ta đuổi ra khỏi gian thành từ đó về sau nàng liền làm tầm t r ọ n thêm chu diệu nồng đ ầ u hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy t ơ máu cùng hận ý hắn lột từ bản thân tay á o cái kia đoạn nhìn gầy yếu trên cánh tay hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương có cổ xưa màu nâu nhạt vết sẹo cũng có vừa mới kết vẩy màu đỏ tím vết thương nhìn thấy mà giật mình nàng không cao hứng liền lấy cọc treo đồ của ta cầm kim đâm ta nàng nói cha ta là người tàn phế ta chính là cái nhỏ tàn phế còn sống chính là lãng phí lương thực mẹ ta đâu chu diệu cười t h ẳ n một tiếng nước mắt lại chảy xuống nàng chỉ biết khóc nàng không dám phản kháng nàng cũng sợ bà ngoại ta mỗi lần ta bị đánh nàng liền trốn ở trong phòng giả vờ nghe không được cái nhà này bên trong chỉ có anh ta chỉ có anh ta sẽ vụ trộm mua cho ta ăn ngon sẽ cho ta mua thuốc cao sẽ ôm ta nói nhỏ rượu không khóc có ca tại thiếu niên thanh â m nghẹn nào tràn đầy đối ca ca ỉ lại xảy ra chuyện ngày ấy nàng lại mắng ta mắng rất khó nghe còn động thủ đánh ta ta không biết làm sao vậy đầu b ó c nóng lên liền chạy tới phòng bếp cầm đao chờ ta kịp phản ứng thời điểm nàng đã ngã trên mặt đất chương năm mươi sáu nô hình giảng thuật bạo lực gia đình động cơ chương năm mươi sáu nô hình giảm t h u ậ t bạo lực gia đình động cơ chu diệu thân thể run lợi hại hơn khắp khuôn mặt là sợ hãi ta thật là sợ ta không biết nên làm sao bây giờ ta liền cho ta ca gọi điện thoại ca sau khi đến cái gì đều không có hỏi liền để ta trở về phòng giữ cửa khóa kỹ ai đến cũng không nên mở hắn giúp ta xử lý hiện trường hắn lau sạch ta vân tay ngụy tạo cướp bóc giả tượng ta không biết hắn cầm t h u ố c ngủ ta cái gì cũng không biết hắn nói với ta hết thể có hắn để cho ta an tâm đi học coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hắn làm sao n ố c như vậy a hắn tại sao muốn thay ta đi làm những thứ này a chu thám nằm đấm hung hăng nện ở nhựa t ỡ lặt t i ệ p trên đường chạy phát ra tiếng vang trầm nặng nô hình trong ánh mắt rốt cục có một tia ba động hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng nhưng chính thai nghe được thiếu niên này đấm máu lên án vẫn là cảm nhận được to lớn sung kích đây là một cái trường kỳ sống ở ngược đáy cùng coi thường bên trong hải tử kaka chu dịch thần là hắn duy nhất ánh sáng cho nên nô hình chậm rãi mở miệng thanh âm chầm thấp người kaka vì ngươi đánh cược cả một đời hắn bị ngươi chạy tốt một con đường lùi để ngươi yên tâm phải mái trốn ở phía sau hắn hiện tại hắn muốn đi ngồi tù thậm chí có thể sẽ bị phán tử hình mà ngươi có thể tiếp tục ngươi cuộc sống cấp ba thi một cái đại học tốt có được một cái quang minh tương lai nô hành ngồi sổn người xuống cùng chu diệu nhìn thẳng ánh mắt của hắn nặng nề như núi chu diệu hiện tại đến p h i ê n ngươi đến trả lời ta ngươi cảm thấy ngươi đáng ra không nô hành từ trong trường học đi ra thời điểm tô huyển nghi chính tựa ư ở bên cạnh xe lo lắng chờ đợi nhìn thấy n ô hành nàng lập tức tiến lên đón thế nào hắn hắn sẽ đi tự thú sao nô hành không có trả lời ngay hắn mở cửa xe ngồi xuống cửa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại trong đầu còn tại vang vọng chu diệu cuối cùng cái kia kiềm chế vừa thống khổ tiếng khóc cùng vấn đề kia về sau trên mặt thiếu niên cái kia hôn t ạ m bày náy dãy rủa cùng tuyệt vọng thần sắc tô h u y ể n nghi nhìn hắn sắc mặt không đúng cũng đi theo ngồi vào trong xe có chút lo lắng nô hành xảy ra chuyện gì không có gì nô hành mở mắt ra đ á y mắt gợn sóng đã bình tĩnh lại chỉ là xác nhận một ít chuyện cái kia vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ tô u y ề n n h i truy vấn chu diệu nếu như hắn không chủ động đứng ra chúng ta liền thật trơ mắt nhìn xem chu dịch thần bị định tội sao nếu không chúng ta đem cái kia không ở tại chỗ chứng minh lỗ thủng nạp danh tiết lộ cho truyền thông để dư luận cho bọn hắn hai huynh đệ làm áp lực dạng này chu diệu có lẽ không cần nô hành đánh g ấ y nàng a t ô huyền nghi ngây m ẩ n cả người nô hành quay đầu nhìn xem nàng trong ánh mắt có một loại hết thể đều kết thúc thoải mái ta tin tưởng hắn tin tưởng đúng nô hành quay miệng câu lên một vòng nhỏ không thể thấy độ con ta tin tưởng chu dịch thần hy sinh là đáng giá hắn đem hết toàn lực bảo hộ người đ ệ đ ệ kia bản tính là thiện lương tô huyền nghi vẫn còn có chút không hiểu nhưng nàng không tiếp tục hỏi nàng biết nô hành đã có phán đoán của mình vậy chúng ta bây giờ đi đâu nô hành một lần nữa phát động xe ánh mắt nhìn về phía cục thành phố phương hướng đi gặp cái kia vĩ đại ca ca ta muốn nói cho hắn biết hắn cực thắng ô tô, tô chậm rãi lái vào dòng xe cộ tô huyền nghi nhìn xem nô hành bên mặt đột nhiên cảm giác được cái này trên thân nam nhân có một loại siêu việt cảnh sát thân p ậ n gần như thương xót quan huy hắn thẩm phán tội ác nhưng càng muốn cứu dội nhân tính hai người tiến về cục cảnh sát gặp chu dịch thần nô h à n h đem xe dừng hẳn không có lập tức xuống xe mà là l ặ n g lặng mà ngồi chỉ chốc lát tô huyền nghi mở dây an toàn nghiêng đầu nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi ngươi thật xác định chu diệu sẽ đi tự thú ừng nô h à n h lên tiếng trong thanh â m nghe không ra quá đa t ì n h tự hắn chẳng qua là cảm thấy chu dịch thần dùng cuộc đời của mình làm tiền đặt cược đi bảo vệ cái k i a trùng sáng không nên như vậy mà đơn giản liền dập tắt nhân tính có lẽ chịu không được khảo nghiệm nhưng luôn có người tính điểm nhấp n y đáng giá bị tin tưởng hai người một chiếc một sao đi vào hình sự trinh sát tổ hai khu làm việc đêm khuya văn phòng vẫn như c ũ đèn đốt s á n g trưng trong không khí tràn ngập m ì t ô m cùng cà phê hỗn hợp nâng cao tinh thần hương vị mấy cái vừa xử lý xong trong tay bản án đồng sự chính tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận cái gì nhìn thấy n ô hành cùng tô huyền nghi t i ế n đến thanh em im b ặ t mà dừng nhưng ánh mắt lại đồng loạt nhẹ nhàng tới mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng đáng tiếc n ô hành trở về một cái tư lịch hơi lão nhân viên cảnh sát bưng chân trà giống như lơ đãng mở miệng chu dịch thần cái kêu bản án nghe nói đã chiều rồi bằng chứng như núi lúc này cuối cùng có thể kết một cái khác tuổi trẻ chút nhân viên cảnh sát nói tiếp đúng vậy à No、ka, ngươi ô ca, n cũng đừng quá để tâm vào chuyện một vặt. có đôi khi bản án chính là đơn giản như vậy người hiểm nghi chính mình cũng nhận chúng ta lại tra được cũng là lãng phí cảnh lực đúng đấy ta còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên đ ả o ngược đâu làm nửa ngày vẫn là bàn sơ kết quả kia lần này tốt tôi không bận rộn một trận những lời này mặc dù tận lực thất vọng nhưng ở phòng làm việc a n t ĩ n h bên trong lại có vẻ phá lệ trói thai nàng đem trong tay văn kiện hướng trên bàn chùm điệp ô phát ra một tiếng văn dọn các ngươi biết cái gì thanh âm của nàng không lớn nhưng tràn đầy đè nén l ử a giận trong n g á y mắt làm cho cả văn phòng yên tĩnh trở lại một vụ án tại không có trăm phần trăm xác nhận trước đó bất kỳ cái gì một cái điểm đáng ngờ đều đáng giá truy đến cùng đây là cảnh sát cơ bản tố dưỡng các ngươi là cảm thấy mô hình phán đoán sai lầm để các ngươi chế rêu thật sao ta nói cho các ngươi biết nếu như một người cảnh sát ngay cả điểm ấy truy vấn ngọn nguồn tinh thần đều không có chỉ muốn nhanh lên kết án giao nộn đó mới là lớn nhất thất trách tôi hiển n h i một phen ăn nói mạnh mẽ mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện mấy cái đồng sự lập tức mặt đỏ tới mang hai cúi đầu không còn dám nói nhiều một câu toàn bộ khu làm việc bầu không khí trở nên có chút xấu hổ t ố ấ t huyền nghi n ô h à n h nhàn nhạt mở miệng ngăn lại còn muốn nói tiếp tô huyền nghi trên mặt của hắn nhìn không ra h ỉ nộ phản phất vừa rồi những nghị luận kết đều không có quan hệ gì với hắn hắn trực tiếp hướng phía cuối hành lang sở trưởng văn phòng đi đến tô huyền nghi chừng mấy cái kia đồng sự một chút bước nhanh đi theo chu c ẩ n cửa phòng làm việc không có đóng hắn chính đối một đống hồ sơ nhũng mày nhìn thấy n ô h à n h t i ế n đến hắn ngầm đầu chỉ chỉ cái ghế đối diện ngồi n ô hình kéo ra cái ghế ngồi xuống tô huyền n h i thì an tính đứng tại phía sau hắn bên ngoài hò hét ở mỹ chuyện gì xảy ra chu cần nuốt nuốt mi tâm không có gì một điểm nhỏ khác nhau nô h à n h bình tĩnh trả lời chu cần nhìn hắn một cái không có lại truy vấn mà là đem chủ đề quay lại bản án bên trên chu dịch thần bản án ngươi còn tại cùng vâng hắn đã nhận tội khẩu cung chứng cứ sơ bộ đến xem đều có thể đối đầu ngươi vì cái gì cảm thấy còn có vấn đề chu cần ánh mắt rất sắc bén hắn đang chờ đợi một cái có sức thuyết phục lý do nô h à n h không có đi vào mẹo trực tiếp cắt vào chủ đề chu sợ ta cho rằng chu dịch thần là tại thay đệ đệ của hắn chu diệu đánh t ộ i thay chu diệu chu cần mày n h u lại đến sâu hơn cái kia có không ở tại chỗ chứng minh học sinh cấp ba hắn không ở tại chỗ chứng minh có lỗ thủng nô hành giải thích nói càng quan trọng hơn là vụ án này chân chính động cơ không phải kích tình giết người mà là bắt nguồn từ dài đến mười năm gia đình ngược đãi chương năm mươi bảy chu dịch thần buộc mười năm bạo lực gia đình chương năm mươi bảy chu dịch thần buộc mười năm bạo lực gia đình sau đó nô hành đem hắn từ trường học giải được tình huống cùng mình đối chu diệu tâm lý trạng thái phân tích giản lược nói tóm tắt hướng chu cần làm chân thuận hắn không có thêm mắm thêm mối chỉ là khách quan miêu tả một thiếu niên tại địa ngục trong sinh hoạt như thế nào đem ca ca coi là duy nhất ánh sáng cùng phần này nặng nề yêu cuối cùng như thế nào biến thành hai huynh đệ một cái gánh tội hay một cái trốn tránh bi kịch trong văn phòng lâm vào lâu dài trầm mặc chu cẩn tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay vô ý thức đập mặt bàn một chút lại một chút hồi lâu hắn mới c h ầ m rãi mở miệng cho nên ý của ngươi là hung thủ thật sự là cái k i a gọi chu diệu thiếu niên mà ca ca của hắn chúng ta bây giờ nhận định người hiềm nghi chỉ là một cái nghĩ bảo hộ đệ đệ gánh tội thay người vâng nô hành không có trả lời mảy may do dự đây chỉ là suy đoán của ngươi chu cần nói không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ cho nên ta cần thời gian nô hành đón lấy chu cần ánh mắt ta cần lại đi thẩm một lần chu dịch thần nếu như ta phỏng đoán là thật tâm lý của h ắ n phòng tuyến nhất định có đột phá khẩu chu cần nhìn chằm chằm nô hành nhìn khoảng chừng nửa phút ngươi trẻ tuổi này trên thân luôn có một loại vượt mức bình thường chấp nhất có đôi khi loại này chấp nhất sẽ chọc cho đến chỉ trích nhưng càng nhiều thời điểm nó có thể đảo ra bị chôn giấu trật tướng được chu cần cuối cùng nhẹ gật đầu ta ủng hộ ngươi tại kết quả cuối cùng ra trước đó vụ án này sẽ không sớm kết thúc đệ đơn tạ ơn chu sở n ô hành đứng người lên đi thôi chu cần khoát tay náo ta muốn nhìn thấy một cái không thể cãi lại kết quả từ sở trưởng văn phòng ra n ô hành trực tiếp đi hướng phòng thẩm vấn tôi biển nghi đi theo bên cạnh hắn t h ấ p giọng nói cảm ơn ngươi vừa rồi ta chỉ là đang trần thuật sự thật n ô hành đánh gãy nàng đi thôi đi chiếu cố cái kia vĩ đại ca ca phòng thẩm vấn ánh đèn băng l á n h trướng mắt chu dịch thần ngồi trên t ế hai tay bị còn ở trước bàn sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhận nhưng thần sắc lại dị thường bình tĩnh thậm chí có thể nói là chết lặng nhìn thấy ngô h à n h đẩy cửa tiến đến mắt của hắn ra chỉ là có chút d ơ lên một chút liền lại không phản ứng ngô h à n h tại hắn đối diện ngồi xuống không có vội vã mở miệng chỉ là t ĩ n h t ĩ n h mà nhìn xem hắn đẽ nén trầm mặc tại giữa hai người lan tràn phòng quan sát bên trong tô h u y ể n nghi cùng mấy tên nhân viên cảnh sát chính thông qua đơn hướng pha lê khẩn trương nhìn chăm chú lên động tĩnh bên trong hắn nhìn rất bình tĩnh không giống như là trang một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhỏ giọng nói tô u y ề n n h i không nói gì lòng của nàng cũng treo lấy nàng tin tưởng ngô hình phán đoán nhưng chu dịch thần thời k h ắ c này biểu hiện s á t thực không có kẽ hở rốt cục nô hành mở miệng thanh âm bình ổn mà chấm thấp chu dịch thần chúng ta lại gặp mặt chu dịch thần giật giật khoe miệng lộ ra một tia trào phúng cười cảnh quan còn có cái gì muốn hỏi ta nói đều là lời nói thật người là ta giết thật sao nô hành từ chối cho ý kiến chúng ta tới đó đối một đôi chi tiết ngươi nói ngươi là bởi vì triệu mai n ụ c mạ đệ đệ ngươi nhất thời xúc động mới thất thủ giết nàng đúng hành hung về sau ngươi dùng thuốc ngủ ngụy tạo nàng tự sát giả tượng không sai thuốc ngủ là lúc nào chuẩn bị n ô hành vấn đề đột nhiên trở nên bé nhọn chu dịch thần ánh mắt lóe lên một cái nhưng rất nhanh khôi phục chấn định vụ án phát sinh cùng ngày ta từ bệnh biệt cầm n ô hành cười hắn từ trong túi xuất ra một cái ghi âm bút ấn xuống phát ra khóa một trận ồn ào dòng điện âm thanh về sau một cái có chút hốt h o ả n g giọng nam rõ ràng chuyển ra là chu dịch thần không sai chính là hắn số mười sáu hắn tới tìm ta nói trong nhà lão nhân mất ngủ để cho ta hỗ trợ mở một điểm thuốc ngủ ta lúc ấy không nghĩ nhiều liền mở cho hắn ai biết sẽ ra loại sự tỉnh này a về sau cảnh sát đến hỏi hắn còn cố ý gọi điện thoại uy hết ta để cho ta thống nhất đường tính liền nói là số mười tám mở cảnh quan cái này thật chuyện không liên quan đến ta a ghi âm trong bút t ỉ n h bệnh viện dược tề sư tần bác sĩ thanh â m tràn đầy sợ h ã i cùng nóng lòng phủi sạch quan hệ bức thiết thanh â m đang tra hỏi trong phòng quên quần chu dịch thần trên mạng huyết sắc trong nháy mắt thời đến không còn một mảnh thân thể của hắn bắt đầu không cách nào ư ớ c chế điệu run nhẹ nhẹ nô hành đóng lại ghi âm bút thân thể hơi nghiêng về phía trước mắt sáng như lốp số mười sáu liền mở tốt thuốc ngủ chu dịch thần n g u y ê q u ả n cái này gọi nhất thời xúc động ta chu dịch thần hạ to miệm lại một chữ cũng nói không ra nô hành không có cho hắn cơ hội thở dốc tiếp tục ném ra ngoài cái thứ hai quả bom nằm ký vụ án phát sinh đêm đó n g ư ơ i căn bản cũng không có trong hồ sơ phát hiện trận bệnh viện trực ban ghi chép biểu hiện đêm hôm đó vốn là n g ư ơ i trực ca đêm nhưng ngươi lâm thời xin nghỉ chúng ta tra xét ngươi trò chuyện ghi chép ngươi tại xin phép nghỉ về sau lập tức cho ngươi đệ đệ chu diệu gọi một cú điện thoại các ngươi hàn huyên cái gì không nhớ rõ nô hành n ế t miệng lên một vòng lênh ý không sao ngươi xóa bỏ nói chuyện p i ế m ghi chép cùng trò chuyện ghi âm chúng ta bộ môn kỹ thuật đang cố gắng khôi phục tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ngươi... Chu dịch h t ầ ngươi vì ngươi đệ đệ chuẩn bị hoàn mỹ thoát tội kế hoạch thậm chí không tiếp đánh cược cuộc đời của mình nhưng là ngươi không để ý đến một điểm đệ đệ ngươi chu diệu không ở tại chỗ chứng minh cũng không hoàn mỹ hắn là đi hắn đồng học nhà nhưng là ở giữa có một giờ không ai có thể chứng minh hắn ở đâu một giờ đầy đủ hắn từ nhà cưới xe đến đồng học nhà ngươi bây giờ còn muốn kiên trì người là ngươi giết sao lô hành mỗi một chữ cũng giống như một thanh đao nhọn tinh chuẩn địa thứ nhập c h u dịch thần mềm mại nhất uy hiếp hắn tỉ mỉ cấu trúc hoang nôn thành lũy tại tuyệt đối chứng cứ cùng lo gì suy luận trước mặt ở bang sụp đổ không c h u dịch thần bờ môi run dày phát ra như dã thú gầm nhẹ không phải hắn không có quan hệ gì với hắn là ta hết thệ đều là ta làm tâm tình của hắn triệt để mất khống chế đông nhiên từ trên ghế đứng lên còn tay bị dậy đến hoa hoa tác lượng các ngươi vì cái gì không tin ta tại sao phải n h ắ c lên hắn hắn vẫn còn con ít nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu đọc lại dưới đ ấ y lòng tất cả thống c ổ sợ hãi cùng tuyệt vọng tại thời khắc này đều bột phát nước mắt thuận hắn mặt tái nhợt gò má quần quần mà xuống các ngươi căn bản không biết hắn qua là ngày gì nữ nhân kia nàng căn bản không phải vỏ ngoài nàng là cái ma quỷ nàng đem tất cả o á n khí đều rơi tại rượu rượu trên thân đánh hắn mang hắn đem hắn nuốt tại phòng tối bên trong không cho công n mười năm dòng dã mười năm a ta cái này làm ca ca cái gì đều không làm được ta chỉ có thể ở hắn bị đánh về sau vụ trộm cho hắn m u i thuốc tại hắn đói b ụ n g thời điểm đem cơm của mình tỉnh cho hắn ăn ta thể muốn dẫn hắn rời đi cái kia địa ngục ta để hắn học tập cho giỏi thi ra ngoài cách xa xa hắn như vậy nghe lời cố gắng như vậy nhân sinh của hắn không nên bị hủy diệt chương năm mươi tám lô hành nhớ tam đẳng công chuyện chính thức chương năm mươi tám lô hành nhớ tam đẳng công chuyện chính thức c h u dịch thần thanh em càng hẳn g i n tràn đầy huyết lệ lên án đang tra hỏi trong phòng tiếng vọng cũng chấn động phòng quan sát bên trong tim của mỗi người tôi h ể n nghi hốc mắt đỏ lên nàng vô ý thức bị m i ệ n lại không để cho mình khóc thành tiếng ngôi lai、like, đây là trần tướng một người ca ca dùng phương thức cực đoan nhất đi thủ hộ sinh mệnh mình bên trong duy nhất ánh sáng nô hành lặng l ặ n g nghe không cắt đứt hắn hắn biết chu dịch thần tâm lý phòng tuyến đã triệt để h ỏ n g mất đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp và bảo trên mặt là hôn tạp chấn kinh cùng vẻ mặt vội vàng nô ca không xong ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nuốt ngủ nước bọt chỉ vào phía ngoài phương hướng t h a nhâm cũng thay đổi điều bên ngoài bên ngoài tới một thiếu niên hắn nói hắn gọi chu diệu hắn tìm tới án tự thú nói triệu mai chính là hắn giết hắn ca ca là thay hắn gánh tội thay trong phòng thẩm vấn tiến t ĩ n h như chết chu dịch thần trên mặt huyết sắc khởi đến không còn một mảnh ngơ ngác nhìn cổng phản phất bị rút đi tất cả khí lực đệ đệ của hắn tới tìm tới án tự thú không tại sao có thể như vậy nô hành lông mày cũng chăm chú quá lên hắn cũng không n g h i tới sự tỉnh sẽ phát triển đến một bước này hắn nhìn về phía phòng quan sát cách đơn hướng pha lê cùng tô huyền nghi đám người lướt nhau lập tức quả quyết hạ lệ trước tiên đem chu dịch thần dẫn đi đơn độc chống giữ mặt khác đem chu diệu đưa đến một gian khác phòng thẩm vấn ta sau đó qua đi rõ hai tên nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên đem thất hồn lạc phách chu dịch thần chống bắt đầu không thả ta ra ta muốn gặp hắn ta muốn gặp ta đệ đệ chu dịch thần điên cùng rằng co phát ra tiếng gào thét tràn đầy tuyệt vọng c ũ n g không c ă m lòng các ngươi không thể gặp hắn hắn cái gì cũng không biết đều là ta làm nhưng mà hắn phản kháng là phí công chúng nhân viên cảnh sát cưỡng ép đem hắn mang rời khỏi phòng thẩm vấn cái kia h à n giọng tiếng la trong hành lang càng chuyển càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất toàn bộ hình sự trinh sát tổ hai khu làm việc đều bởi vì biến cố bất thình lình mà lâm vào một mảnh đèn é n yên tĩnh tất cả mọi người nghe được vừa rồi động tĩnh cũng từ tên kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát báo cáo bên trong c h ắ c vá xảy ra sự t ì n h vật cảnh thật lâu mới có người t h ấ p giọng phá vỡ trầm mặc t r ờ i ạ cho nên thật là đệ đệ giết người ca ca định tội cái kia gọi chu diệu hải tử mới bao nhiêu lớn học sinh cấp ba a nghe chu dịch thần vừa rồi tại bên trong kêu khóc đứa bé kia bị hắn bà ngoại ngược đãi mười năm quá thảm rồi、15A. vậy đơn giản chính là địa ngục đội ta ta cũng nhịn không được một tên nữ cảnh sát viên mắt đục đỏ n g ầ u thanh âm đều có chút nghẹn n à o cái kia ca ca cũng tốt đáng thương vì bảo hộ đệ đệ tình nguyện mình đi ngồi tù chuyện này là sao a tiếng nghị luận liên tiếp trên mặt của mỗi người đều viết đầy phức tạp cảm xúc có đ ố i chân tướng rõ ràng chân kinh có đ ố i chu diệu tỷ đệ bi thảm tao n ộ đồng tình cũng có đ ố i với tình người chi phức tạp thật sâu cảm khái mà tại mảnh này tiếng nghị luận bên trong mọi ánh mắt đều vô tình hay cố ý trôi hướng mới vừa từ phòng quan sát bên trong đi ra tới n ô hành vẫn là n ô ca ngưu nhanh như vậy liền khám phá gánh tội thay kế hoạch đúng vậy a logic quá mạnh từng bước một đem chu dịch thần tâm lý phòng tuyến cho tan giã vụ án này nếu là thật để chu dịch thần định tội cái tiếng mới kêu ban đầu các đồng nghiệp tiếng than thở rõ ràng chuyển tới nơi hẻo lánh bên trong trần mặc cùng lý việt liếp nhau yên lặng cúi đầu hai người bọn họ từ đầu tới đôi u tham dự vụ án bận trước bận sau nhịn mấy cái suốt đêm nhưng đến đầu đến tất cả danh tiếng cùng công lao tựa hồ cũng thành ngô hành một người nhất là trần mặc hãn so ngô hành sớm đến cục cảnh sát hai năm đến nay vẫn là cái phổ thông nhân viên cảnh sát nhìn xem cái này so với mình còn trẻ thực tập nhân viên cảnh sát rực rỡ hào quang trong lòng không nói ra được bị đẻ nén cùng khó chịu c ố này chua sót cảm xúc giống một đoàn đông ngăn ở trong cổ họng để hắn ngay cả một câu phụ họa lời xã giao đều nói không nên lời ngô hành không có để ý ánh mắt chung quanh hắn đi thẳng tới tô huyền nghi bên người t h ấ p giọng hỏi chu diệu người đâu tô huyền nghi chỉ chỉ cuối hành lang số hai phòng thẩm vấn thần sát ngưng trọng đã mang vào cảm xúc nhìn so với hắn ca ca tỉnh táo nhưng trạng thái cũng thật không tốt ngô hành nhẹ gật đầu ta đi xem một chút hắn vừa mở rộng đốt chân văn phòng điện thoại liền văng lên nghe văn viên lập tức hô n ô hành sở t r ư ở n g cho ngươi đi một chuyến hắn văn phòng n ô hành bước chân dừng lại nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn phương hướng cuối cùng vẫn chuyển hướng sở t r ư ở n g văn phòng chu c ầ n trong văn phòng khói mù l ợ lờ vị này ngày bình thường ăn nói có ý tứ sở t r ư ở n g giờ phút này trên mặt lại mang theo một kia khó được khen ngợi hắn chỉ chỉ cái ghế đối diện ngồi n ô hành theo lời ngồi xuống dáng người thẳng chu c ầ n đưa trong tay tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc n i ễ n diệt ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn chu dịch thần bản án ngươi làm được rất tốt từ phát hiện thi thể thân phận điểm đáng ngờ đến nhìn thấu hắn gánh tội thay kế hoạch mạch suy nghĩ rõ ràng logic kín áo hữu dũng hữu n g h u lần này đánh giá từ chu cẩn miệng bên trong nói ra phân lượng cực nặng ngô hành không có danh công chỉ là bình tĩnh trả lời là trong tổ đồng sự phối hợp thật tốt ta chỉ là làm ta nên làm chu c ẩ n khoát tay áo đánh gây hắn khách sáo công chính là công qua chính là qua ta chỗ này không làm phân biệt đối xử cái kia một bộ h ắ n tử trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đẩy lên ngô hành trước mặt cục thành phố đã phê xuống xét thấy ngươi tại lần này vụ án bên trong đột xuất biểu hiện trải qua trong sở nghiên cứu quyết định vì ngươi nhớ cá nhân tam đẳng công một lần nô hành hô hấp hơi chậm lại tam đẳng công đối với một cái còn tại thực tập kỳ nhân viên cảnh sát tới nói đây cơ hội là đặc biệt n g ợ i khen nhưng mà chu cần lời kế tiếp càng làm cho hắn cảm nhận được ngoài ý mớn mặt khác ngươi thực tập kỳ sớm kết thúc từ hôm nay trở đi chính thức chuyển chính thức trao tặng một cấp nhân viên cảnh sát quân hàm cảnh sát chu cần ngữ khi không thể nghi ngờ năng lực của ngươi ta nhìn ở trong mắt tiếp tục đợi tại thực tập trên cương vị là lãng phí nhân tài cục thành phố n cùng tỉnh tính có ý tứ là mượn cơ hội này tuyên truyền một chút chúng ta cảnh đội chính diện hình tượng tình báo phóng viên buổi chiều sẽ tới đối ngươi tiến hành một lần bãi tin tức ngươi tốt chuẩn bị cẩn thận một chút đem chúng ta cảnh sát không vung tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ truy cầu chân tướng còn n g ư từ sở trưởng văn phòng ra n ô hành cảm giác toàn bộ khu làm việc bầu không khí cũng thay đổi các đồng nghiệp nhìn hắn ánh mắt ngoại trừ trước đó tán thưởng càng nhiều mấy phần hâm mộ và kính sợ nô ca chúc mừng a nhớ tam đẳng công còn sớm chuyển chính thức t ụ hàm ngư bức một cấp nhân viên cảnh sát nô ca ngươi cái này tấn thăng tốc độ cưới tên lửa đều không có nhanh như vậy đi tô huyển nghi cũng đi tới mang trên mặt nụ cười chân thành chúc mừng ngươi n ô hành n ô hành đối nàng nhẹ gật đầu trong lòng lại tại tính toán một chuyện khác chu cần nói không sai vụ án này xã hội ảnh hưởng rất lớn luật pháp quy pháp luật nhưng ân tình người về t ì n h chương năm mươi chín h ộ nhược hy bài tin tức n ô hành chương năm mươi chín h ộ nhược hy bài tin tức n ô hành chu diệu hành vi tạo thành cố ý tổn thương trí tử mặc dù có bị ngược đãi tình tiết làm từ nhẹ xử phạt lý do nhưng là một m trẻ vị thành niên hắn tương lai đường y ỉa nhiên lại bởi vì vụ án này mà trở nên vô cùng gian nan hắn cần làm chút gì đúng lúc này văn phòng vương tỷ đột nhiên kinh hô một tiếng mau nhìn chúng ta vụ án này bên trên hót lục soát một câu trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người mọi người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra quả nhiên n g vậy vụ hót lục soát trên bảng một cái trói mắt thiên phú dòng chính phi nhanh kéo lên ca ca gánh tội thay phía sau mười năm địa ngục nhân sinh điểm đi bảo là một t i ê n dài văn tác giả là một cái fan hâm mộ không ít pháp luật giới chủng văn chương lấy cực kỳ tường tận b ú t pháp công bố toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối từ chu dịch thần như thế nào tỉ mỉ c h ụ hạch g á n h tội thay đến m ô hành như thế nào nhìn thấu hoang nôn lại đến chu dịch thần đang tra hỏi trong phòng cái kêu đoạn huyết lệ lên án nhất là đối chu diệu dài đến mười năm bị mẹ kế ngược đái chi tiết b i ê u tả đến nhìn thấy mạ giật mình bị đánh đến mình đầy thương tích bị giam tại phòng tối bên trong chịu đói bị ngôn n g ự a vũ nhục mỗi một đầu cũng giống như một cây châm hung hăng nói nói lấy tất cả dân mạng trái tim văn chương cuối cùng còn phụ lên mấy chương đánh mã anh trụ là chu dịch thần trong điện thoại di động tuần lấy chu diệu khi còn bé thụ thương ả n h chủ bình luận khu trong nháy mắt liền nổ ngoa tạo đây là người làm sự tình sao cái kia mẹ kế quả thực là ma quỷ mười năm dòng dã mười năm a đứa nhỏ này là thế nào sống qua tới chỉ xem văn tự ta đều hít thở không thông cả ca quá vĩ đại vì bảo hộ đệ đệ nguyện ý đánh cược cuộc đời của mình khóc chết ta rồi đệ đệ phản s á t cũng là bị một ca cái này hoàn toàn là phòng vệ chính đáng a thỉnh cầu phát biện n h ẹ phán hai từ như vậy không nên bị hủy diệt đúng chúng ta liên danh tình cầu nhất định phải xét xử lý hắn cũng là người bị hại q u â n tình xúc động vô số nhắn lại cùng phát giống như là thủy triều bọc tới ngắn ngủi nửa giờ chủ đề nhiệt độ liền bọt vào trước ba trong văn phòng các đồng nghiệp nhìn trận mắt hốt mồm thổn thức không thôi cái này cái này ai tuôn ra đi chi tiết cũng quá rõ ràng a ngay cả trong phòng thẩm vấn đối thoại đều có đây không có khả năng là chúng ta nội bộ người làm a bất kể là ai làm tốt lắm chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đôi minh đệ này có bao nhiêu thảm tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong tôi hiển nghi lại lặng lẽ đi tới ngô hành bên người thất vọng trong đôi mắt mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu là ngươi làm ngô hành không quay đầu lại ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại điện thoại trên màn hình nhìn xem những cái kia vì chu r ư ợ u cầu tình nhắn lại hắn bình tĩnh nhử một tiếng tôi hiển nghi hít sâu một hơi nàng chỉ là suy đoán không nghĩ tới ngô hành sẽ thừa nhận đến như vậy dứt khoát ngươi n g ư ơ i làm sao làm được còn liên hệ pháp luật chủng l o ạ ta trưởng cảnh sát một người bạn bây giờ tại làm phương diện này công việc ngô hành nhàn nhạt giải thích nói ngươi tại sao muốn làm như thế đây là trái với kỷ luật tôi uyển nghi trong thanh â m mang theo lo lắng nô hành rốt c ụ c thu hồi điện thoại quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt thanh tịnh mà kiên định pháp luật là băng lãnh nó chỉ nhìn chứng cứ cùng điều khoản nhưng dư luận là có nhiệt độ ta không phải muốn giúp chu diệu thoát tội hắn phạm pháp nhất định phải tiếp nhận trừng phạt ta chỉ là muốn cho càng nhiều người xem đến c h â n tướng để phần này nhiệt độ có thể tại cuối cùng thẩm phán thời điểm vì hắn tranh thủ đến một tia cơ hội t h ở dốc nhân sinh của hắn không nên triệt để bị đóng đinh tại cái tia tràn ngập bạo lực quá khứ bên trong t ô uyển n h i kinh ngạc nhìn hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nàng vẫn cho là ngô hành chỉ là cái nghiệp vụ năng lực siêu cường thiên tài lại không nghĩ rằng tại hắn lý trí tỉnh táo bề ngoài dưới còn cất dấu dạng này một viên nóng hổi trái tim hắn không gần như chỉ ở truy cầu vụ án chân tướng càng đang vì người trong cuộc tương lai trại một đầu có lẽ không hợp quy củ nhưng lại tràn ngập thiện ý con đường thật lâu tôi uyển một hít sâu một hơi chị trọng nhẹ gật đầu ta hiểu được người yên tâm chuyện này ta một chữ cũng sẽ không nói ra ngô hành nhìn xem nàng nên miệng lên một vòng cực kỳ nhạt bộ quong cảm ơn đúng lúc này cửa đồn công an chuyển đến rối loạn tưng người tốt chúng ta là tình báo phóng viên cùng chu đồn t r ư ở n g đã hẹn đến phỏng vấn ngô hành cảnh quan một người mang k í n h mắt khí chất già dặn nam nhân tại một tên nhân viên cảnh sát dẫn đầu hạ đi đến toàn bộ khu làm việc ánh mắt lần nữa tập trung đến ngô hành trên thân hâm mộ ghen ghét tìm tòi nghiên cứu đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ chân m ặ t cùng lý việt sắp mặt càng là khó coi tới cực điểm ngô hành sửa sang lại một chút mình đồng phục cảnh sát đón ánh mắt mọi người hướng phía người phóng viên kia đi tới b u ổ chiều ánh nắng vội vặt xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào quân hàm của hắn bên trên phản xạ ra trướng mắt ánh sáng t hôm á báo quán n trận chiến đấu mới, sắp bắt đầu. Tình báo phỏng vấn, địa điểm hẹn tại một nhà cao cấp quán cà phê. Hoàn cảnh thanh biết, bắt mới, điểm tại một một trong cao cấp cà phê. h đấu đầu. địa đu, sắp k n tràn ngập sông thuần hậu hương khí. Hồ Nhược Hi, tình báo vương、bài、phóng viên. g khí khí. phê hậu Hồ Hi, h tay cà bài đậu ô báo nay mặc một thân già dặn vàng nhạt đâu phục bộ váy tóc dài kéo lên lộ ra chân bóng cái chán cùng ngũ quan xinh xắn nàng xác thực rất xinh đẹp mà lại trên người có một loại trải qua chỗ làm việc tài trí cùng thong dong n ô cảnh quan ngưỡng mộ đại danh đã lâu hồ nhược hy chủ động vừa tay mang trên mặt vừa đúng mỉm cười n ô hành cùng với nàng nắm tay xúc cảm ôn nhuận hơi dính liền phân ra hồ phóng viên k h á c h k h í hai người ngồi xuống nhân viên phục vụ bưng tới hai chén cà phê hồ nhược hy mở ra ghi âm bút tiến vào trạng thái làm việc nô cảnh quan vụ án lần này ngài lại một lần hiện ra kinh người sức quan sát cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi cục diện ngoại giới đối với ngài đánh giá phi thường cao thậm chí có nhân s ư n g ngài vì mắt ư ớ n g thần t h á m ngài đối cái danh s ư n g này thấy thế nào tới nô hành liền biết sẽ là loại này lời dạo đầu hắn bưng lên chén cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng không để cho mình biểu lộ tiết lộ bất kỳ tâm tình gì hồ phóng viên mắt ư ớ n g thần thắm xưng hô thế này quá khoa trương ta chỉ là một cái bình thường cảnh sát hình sự làm lấy thuộc bổn phận công việc bản án có thể phá dựa vào là chúng ta toàn bộ hình sự trinh sát tổ hai thậm chí toàn bộ phân cục tất cả đồng sự thông lực hợp tác có phụ trách tham v i ế n g loại bỏ có phụ trách kỹ thuật khám nghiệm có phụ trách tình báo phân tích ta chỉ là dây xích bên trên một vòng vận khí tốt một điểm đứng ở cuối cùng vị trí kia lời nói này nói đến dọn nước không l o ạ n đã khiêm tốn lại đem công lao phân cho tập thể hồ nhược hy trong mắt lóe ra một tia thưởng thức nhưng nàng hiển nhiên không vừa lòng tại dạng này quan phương trả lời n ô cảnh quan quá k i m đường nàng đổi cái góc độ Tiếp t ụ chương truy vấn, ta vấn, n g e nói, ngài đang trong phòng.、Chỉ、dùng mấy câu liền công n hỏi g tra Chỉ phá câu mấy ờ i i h ể sáu mươi cửa hàng đột phát cầm súng bắt cóc cán t r ư ờ n g sáu mươi cửa hàng đột phát cầm súng bắt cóc cán ngô hành để cà phê xuống cụt thân thể có chút ngựa ra sau tựa ở ghế s o f a trên lưng thừa nhận kia là tìm phiền phái cho mình về sau tất cả mọi người cầm kính lúc nhìn ngươi phủ nhận lại lộ ra quá giả dù sao chiến tích còn tại đó hồ phóng viên thẩm vấn không phải làm ảo thuật không có gì đặc biệt kỹ xảo nô hành ngữ khí vẫn như cũ bình thản tất cả tâm lý đánh cờ đều xây dựng ở vững chắc chứng cứ trên cơ sở làm chứng cứ liên đầy đủ hoàn chỉnh hình thành bế vọng thời điểm bất kỳ cái gì rào hoạt người hiểm nghi đều sẽ bộc lộ giá sơ hở ta chỉ là bắt lấy cái kia sơ hở mà thôi lại là dạng này tất cả vấn đề đều bị hắn hời hợt đẩy trở lại chứng cứ cùng đoàn đội bên trên hồ nhược hy phỏng vấn qua vô số người từ quan lớn đến cự phú từ minh tinh đến học giả rất ít gặp được giống n ô hành dạng này người hắn rõ ràng tuổi trẻ lại trầm ổn giống một khối bàn thạch hắn rõ ràng lập xuống thiên đại công lao lại nửa điểm phong mang công lộ hắn an v ị ở nơi đó l ạ g yên uống vào cà phê phản phất mình không phải cái kia rào động toàn bộ thành thị phong vân nhân vật trọng yếu mà chỉ là một cái tới đây làm hao mòn buổi chiều thời gian phổ thông người qua đường càng như vậy hồ nhược hy t ỏ mò trong lòng lại càng nặng nàng không tin có người có thể thật đối danh lợi thờ ơ nô cảnh quan lần này dư luận p h o n g ba ngài khẳng định cũng chú ý đến rất nhiều người đều đang vì cái kia gọi chu diệu thiếu niên cầu tình có người nói là cảnh sát nội bộ có người cố ý tiết lộ tin tức muốn thông qua dư luận đến ảnh hưởng tư pháp ngài đối với cái này có ý kiến gì không hồ nhược hy ném ra một cái nhọn hơn vấn đề con mắt nhìn chằm chằm nô hành đây là tại thăm dò Nô hành lòng tựa như gương sáng hắn thậm chí có thể đ o á n được hồ nhược hy khả năng đã có một chút manh mối hoặc là nói suy đoán nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc pháp luật là pháp luật dư luận là dư luận cảnh sát chúng ta chức trách là cha ra trần tướng bắt tội phạm còn sau cùng phán quyết kia là phát viện công việc Ta t i người t ư ở n pháp phán cho chính Hoàn không Hồ cái luận lời, quyết. xấu tật công sẽ ra trả ra một Mỹ tìm bất gì. kỳ ợ c Hi h ở trong t lòng trẻ tuổi này so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó p h o n g ngự của hắn tư thái đơn giản kín không kẽ hở sau đó phỏng vấn cơ bản liền thành ngô hình đoàn đội khoa khoa sẽ vô luận hồ nhược hy từ góc độ nào cắt vào cuối cùng đều sẽ bị ngô hình dẫn tới đoàn đội hợp tác cùng tập thể vinh dự đi lên nửa giờ sau hồ nhược hy tắt đi ghi âm mút trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cởi khổ nô cảnh quan ngài là ta gặp quá nhất đặc biệt phỏng vấn đối tượng t a ơn khích lệ nô hành mặt không đổi sắt phỏng vấn kết thúc vì c ả m ơn ngài phối hợp cá nhân ta nghị xin ngài ăn cơm r a u dưa không biết ngài thuận tiện hay không hồ nhược hy phát ra mời trong đôi mắt mang theo vẻ mong ngợi cái này đã vượt ra khỏi công tác phạm chủ nô hành đứng người lên sửa sang lại một chút cổ áo không được hồ phóng viên tâm ý nhận trong đội còn có việc ta phải trở về cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt hồ nhược hy đụng phải cái mềm cái đinh nhưng cũng không tức giận ngược lại cảm thấy đây càng phù hợp tính cách của hắn cái kia ta đưa ngài trở về đi ta lái xe tới đúng lúc này lỗ hành trong đầu vang lên một cái băng lánh máy m ó c âm đ i n h chính phóng bình gánh tội thay án phá án và bắt giam hoàn tất tổng hợp bình xét cấp bậc cấp ép ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kỹ năng ba giây không hạn chế thuật thôi miên kỹ năng nói rõ có thể đối trong phạm vi tầm mắt tùy ý mục tiêu sử dụng cơ chế khiến cho lâm vào ba giây tinh thần hoảng hốt trạng thái tại trong lúc này mục tiêu làm mất đi năng lực suy tính cùng năng lực hành động không thời gian c ù n đồ nhưng đối cùng một mục tiêu hai mươi bốn giờ bên trong c h ỉ có thể có hiệu lực một lần chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ban t h ư ở n g bị dạng bị dạ h hai r xe máy m ộ t c ố cỗ xe đi chú giá trị t r ă m bạn tính năng manh thú đã đặt tại quán cà phê sau ngõ hẻm bãi đỗ xe tất cả thủ tục giấy phép đồng đều đã làm thỏa đáng hợp pháp hợp quy trực tiếp có thể dùng ngô hành b ô i lông mày không dễ phát hiện mà chọn lấy một chút thuật thôi miên cái này có chút ý tứ còn có một cỗ nị dạ h hai r đây chính là vô số nam nhân tha thiết ước mơ lục địa phi hành khí hệ thống lần này thật đúng là hào phóng trong lòng của hắn chính tính toán làm sao đi xem một chút mình mới tỏa giá hồ nhược h i đ ề nghị liền có vẻ hơi dư thừa không cần tạ ơn ta vừa v ạ n nghĩ tại phụ cận đi một chút nô hành lần nữa cự tuyệt hồ nhược h i có chút thất vọng nhưng vẫn là duy trì phong độ nhẹ gật đầu vậy được rồi nô cảnh quan hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngài giao lưu gặp lại hai người một chức một sau đi ra quán cà phê sau giờ ngỏ ánh nắng có chút t r ư ớ g mắt l i ê n tại bọn hắn bước ra đại môn trong n h y mắt d i biến nảy sinh a tiếng rít chói hai âm thanh không có dấu hiệu nào phá vỡ thương nghiệp đường phố yên tĩnh ngay sau đó giống như thủy triều đám người từ nơi không xa vòng quanh trái đất trung tâm thương mại trong cửa lớn điên cuồng vươn ra trên mặt mỗi người đều mang cực độ hoảng sợ giống như là sau lưng có h ổ n g thủy manh thú đang truy đuổi tiếng la khóc tiếng thét trói thai vật phẩm rơi xuống tiếng b a chạm xen lẫn thành hôn loạn tương bừng giao hưởng chạy mau a giết người có tên i điên có súng hàn có súng mấy cái chạy trước tiên người khan cả giọng địa hô hào mặt đều dọa chập nhịn hộ nhược hy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người nghề nghiệp mẫn cảm để nàng lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn nàng vô ý thức liền muốn lấy điện thoại di động ra quay chụp vừa vặn bên cạnh n ô hành phản ứng nhanh hơn nàng vô số lần đang nghe thương chữ này trong nháy mắt cả người hắn khí chất cũng thay đổi loại kia lười biếng và bình tĩnh trong nháy mắt rút đi thay vào đó là một loại là báo đi săn cảnh giác cùng lăng lệ hắn kéo lại một cái từ bên người chạy qua nam nhân trẻ tuổi bên trong tình h u ố n g như thế nào nói rõ ràng n ô hành thanh e m không lớn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác nam nhân kia dọa đến toàn thân phát d u n nói năng lộn xộn tại tiệm v à n g cổng ép buộc một nữ tựa như là hắn bạn gái hắn điên r ồ i muốn giết người tiệm vàng cầm súng bắt cóc con tin mấy cái từ mấu chốt trong nháy mắt tại ngô hành trong đầu cấu trúc xuất hiện trận nguy cấp tình huống hắn bung ô ra nam nhân kia không chút do dự tại tất cả mọi người đang l i ề u mạng ra bên ngoài chạy thời điểm hắn lại giống một chi da dây cung mũi tên mình hoảng sợ dòng người thẳng c ắ p sông về cái kia hỗn loạn vòng xoáy trung tâm vòng quanh trái đất trung tâm thương mại thân ảnh của hắn tại chạy trốn trong đám người lộ ra như thế chói mắt lại như thế kiên định hồn được hy đứng tại chỗ nhìn xem cái k i ê nghịch hành bóng lưng cả người đều ngây dại đầu góc của nàng trống rỗng đó là một loại bắt nguồn từ bản năng rung động khi tất cả người đều lựa chọn thoát đi thời điểm nguy hiểm có người lại lựa chọn phóng tới nguy hiểm đây là cảnh sát sao chương sáu mươi mốt cửa hàng bắt cóc h á n g cục diện bế tắc chương sáu mươi mốt cửa hàng bắt cóc h á n g cục diện bế tắc vài giây đồng hồ về sau hồ i được hy bông nhiên lấy lại tinh thần nàng nhìn thoáng qua điện thoại lại liếc mắt nhìn cái kia đã nhanh muốn biến mất tại cửa hàng công thân ảnh tin tức giá trị cá nhân an uy trong nháy mắt nàng làm ra quyết định nàng cắn răng đem giày cao g ó t thời ra sách trong tay đi chân đất cũng đi theo đạo thân ảnh kia vọt vào vòng quanh trái đất trung tâm thương mại lầu một hôn loạn cảnh tượng so ngô h à n h trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạc m a hôi nước hoa c ũ n g sợ hãi cổ quái hương vị trên mặt đất khắp nơi là tản mát mùa xăm túi bị dẫm dẹp trà sữa cốt còn có mấy cái lẻ loi c h ơ c h ọ i nữ sĩ giày cao gót một cái cự đại tiệp chủ con dối bị người vứt bỏ tại thang cuốn miệng trên mặt vẫn như cũ treo vĩnh hàng mịt c ư ờ cùng chung q u n khủng hoảng không hợp nhau ngô hình bước chân không có chút nào dừng lại thân thể của hắn giống một đầu linh hoạt cá bơi tại ngược dòng trong đám người xuyên thẳng qua luôn có thể vừa đúng địa tránh đi đối diện đánh tới người nhường một chút mượn qua thanh âm của hắn bị dìm ngập tại nguyên náo trong tiếng thét trói hai nhưng hắn hành động lại vô cùng rõ ràng rất nhanh hắn liền xông pha phía ngoài nhất hỗn loạn đi tới trong thương trường đ ỉ n h nơi này đã bị thanh ra một mảnh to lớn khu vực chân không mấy chục mét bên ngoài một nhà tên là chu thị kim hành tiệm châu đ o cổng chính là phong bạo trung tâm một vòng người mặc màu đen y phục tác chiến súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang đã kéo bắt mắt cảnh giới tuyến hợp thành một đạo phòng tuyến thép phòng tuyến bên ngoài là chưa tỉnh hồn cửa hàng bảo an cùng mấy tên trước chạy đến đồn công an cảnh sát nhân dân dừng lại bên trong nguy hiểm không cho phép tới gần một tên tuổi trẻ cảnh sát vũ trang lập tức phát hiện địch hành ngô hành nghiêm nghị quát bảo ngưng lại họng súng đen ngỏm vô ý thức nhắm ngay hắn ngô hành bước chân dừng lại giơ hai tay lên ra hiệu mình không có uy hiếp hắn tử trong túi móc ra mình cảnh q u a n chứng giơ lên cao cao cục thành phố hình sự trinh sát tổ hai ngô hành tên kia cảnh sát vũ trang sửng sốt một chút hiển nhiên không ngờ tới sông tới chính là cái đồng hành nhưng hắn chức trách mang theo vẫn không có vương lòng cảnh giác đợi tại nguyên chỗ chở ta xác minh đúng lúc này cảnh giới tuyến bên trong một cái thanh lanh g i ả dặn giọng nữ văng lên để hắn tiến đến n ô hành theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên mặc màu xanh đậm đồng phục cảnh sát nữ nhân chính bước nhanh hướng hắn đi tới nàng ướp chừng trên dưới ba mươi tuổi tóc giải lưu loắt địa đâm thành đôi ngựa khuôn mặt mỹ lệ nhưng thần sắc cực kỳ nghiêm túc chính là hình sự trinh sát bốn tổ chi đội trưởng từ thanh h i ệ n trên vai của nàng là cấp hai cảnh đốc quân hàm cảnh sát nhất làm cho n ô hành chú ý chính là trong tay của nàng đồng dạng cầm một chi phân phối trang bị b ộ số lớn ống nhắm súng bắn địa nữ nhân đi đến ngô hình trước mặt trên giới đánh giá hắn một chút ngươi làm sao một người xông tới rồi ngô hình thu hồi cảnh quan c h ứ n g l ờ i í t mà ý nhiều vừa vận t ạ i phụ cận nghe được tiếng súng lại tới bên trong tình u ố n g như thế nào từ thanh viện tông mày nhanh chóng giới thiệu nói người hiểm nghi nam hai mươi sáu tuổi gọi lý hạo bởi vì bạn gái vượt quá giới hạn tại trong thương trường tìm được bạn gái cùng nàng vượt quá giới hạn đối tượng tại chỗ cầm súng đánh chết tên kia nam tính sau đó ép buộc bạn gái của hắn nàng dừng một chút chỉ hướng tiệm vàng phương hướng hiện tại liền trốn ở cây kia thừa trọng trụ đằng sau con tin là bạn gái hắn cảm xúc đã sụp đổ chúng ta phái chuyên gia đàm phán đi lên không có hiệu quả chút nào hắn hiện tại ai lời nói đều nghe không vào trạng thái tinh thần cực không ổn định lúc nào cũng có thể nổ súng n ô hình ánh mắt vượt qua cảnh giới tuyến nhìn về phía cây kia to lớn hình tròn t h ừ a trọng trụ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nam nhân mặt bên cùng trước người hắn run lẩy bẩy nữ hải tay bắn tỉa đâu n ô hình hỏi đây là nhất thường quy s ử trí thủ đoạn từ thanh viện lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ không được hắn rất giàu hạn hoàn toàn trốn ở con tin sau lưng cây kia trụ tử lại chặn đại bộ phận góc độ chúng ta bố trí bốn cái trôn ấp bao quát ta chỗ này cũng không tìm tới thích hợp xạ kích cửa sổ cưỡng ép xạ kích phong hiểm quá cao một câu phán quyết tử hình đàm phán vô hiệu đánh lén vô hiệu hiện trường thế cục đã lâm vào thế bí mỗi một giây kéo dài con tin nguy hiểm liền tăng thêm một phần nô hành trầm m ặ t hai giây nhìn xem cái hướng kia sau đó hắn bỗng nhiên mở miệng ta đi vào cùng hắn đàm không khí phản phất đọc lại từ thanh viện bỗng nhiên quay đầu giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì Người, ngươi không phải chuyên gia đàm phán chính là bởi vì ta không phải cho nên mới có khả năng nô hành ngữ khí bình tĩnh giống là đang thảo luận thời tiết các ngươi chuyên gia đàm phán có phải hay không vừa lên đến liền gọi hàng để hắn tỉnh táo không nên vọng động ngẫm lại người nhà t ừ thanh v i ệ n khẽ giật mình vô ý thức nhẹ gật đầu đây đúng là tiêu chuẩn quá trình hắn hiện tại chính là cái thùng thuốc nổ ngươi cùng hắn giảng đạo lý tương đương với tại dẫn b à bom nô hành lạnh nhạt nói hắn cần chính là trung t ì n h không phải nói d ạ y đúng lúc này một tên thân hình cao lớn đồng dạng là cấp hai cảnh đốc quân hàm cảnh sát cảnh sát vũ trang người phụ trách đi tới hắn sát mặt lạnh lùng quân hàm bên trên khiêng cảnh sát vũ trang cảnh ô liu ta là hiện trường chỉ huy cảnh sát vũ trang c h i đội t ô mạc t h a n h â m của hắn trầm thấp hữu lực người muốn đi vào đàm phán người căn cứ là cái gì hắn hiển nhiên nghe được vừa rồi đối thoại trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm để một cái không biết từ đâu xuất hiện cảnh sát hình sự đến gần cầm súng kẻ liều mạng cái này không phù hợp bất luận cái gì quy định lô hành không có nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở phía xa tiệm bằng cổng ta không có căn cứ chỉ có trực giác tô mạc mày níu lại đến sâu hơn hồ n á o đây không phải để ngươi bằng trực giác địa phương một khi kích thích đến người hiểm nghi con tin vậy các ngươi hiện tại có biện pháp tốt hơn sao ngô hành trực tiếp đánh gây hắn một câu đem tô mạc đang hỏi đúng vậy bọn hắn không có hiện trường tất cả mọi người đều không có từ thanh viện nhìn xem ngô hành trầm ổ n bên mặt nàng cắn răng làm ra quyết định t ô chi đội ta ủng hộ hắn tình huống hiện tại nhiều một loại nếm thử liền nhiều một phần hy vọng tô mạc ánh mắt tại từ thanh viện cùng ngô hành ở giữa vừa đi vừa về lớp nhìn trên người hắn áp lực lớn nhất hiện trường bất kỳ một cái nào nhỏ bé quyết định đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả hắn hít sâu một hơi nhìn chằm chằm nô hành ngươi cần gì trợ giúp đây coi như là nhà g i a Nô hành rốt cục quay đầu nhìn về phía tô m ạ c đưa ra một cái để ở đây tất cả mọi người không thể tưởng tượng yêu cầu cho ta một c â y bút cái gì tô mạc hoài nghi mình nghe lầm một c â y bút Nô hành lập lại bất luận cái gì bút đều có thể、bút. loại thời điểm này muốn một cây bút làm gì viết di thư sao đừng nói tô mạc liền ngay cả bên cạnh từ thanh viện đ ề u động không khí hiện trường bởi vì cái này yêu cầu kỳ quái trở nên có chút quỷ dị ngay tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm một cái mang theo thở dốc giọng nữ từ ngô hành sau lưng chuyển đến dùng dùng ta ngô hành quay đầu chỉ gặp hồ nhược hy chính b ị n đổ gối miệng lớn thở phì phò nàng tấm kia tinh xảo khắp khuôn mặt là mồ hôi tóc cũng có chút lộn xộn một con giày cao gót gót giày thậm chí đều chạy bật mất bộ dáng có chút chật ú t c h vật nhưng nàng con mắt lại sáng đến kinh người nàng hiển nhiên là một đường phi nước lại theo tới hồ nhược hy từ mình tùy thân hàng hiệu trong bọc luôn cúng tay chân tìm kiếm Rất chương a sáu mươi hai nô hình dụ hàn xuyên lòng giới cảnh giác chương sáu mươi hai nô g h à n h dụ hàn xuyên lòng giới cảnh giác tô mạc khỏe miệng có khóc đông lúc ních hắn vẫn là không cách nào lý giải cái này thao tác nhưng hắn ép buộc mình tỉnh táo lại chỉ, chỉ bên cạnh một kiện trang bị mặc vào áo chống đạn đây là cơ bản nhất an toàn bảo hộ cũng là hắn d a n h giới cuối cùng nhưng mà nô hành lại lắc đầu không mặc ngươi nói cái gì tô mạc hỏa khí lập tức liền lên tới ngươi có biết hay không đối phương cầm là cái gì kia là súng ngắn không phải đồ chơi ta biết nô hành trả lời bình tĩnh như trước nhưng nếu như ta mặc áo chống đạn đi qua ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào tô mạc xứng sở hắn sẽ cảm thấy chúng ta đã làm tốt hắn nổ súng chuẩn bị hắn sẽ cảm thấy chúng ta không tín nhiệm hắn chỉ là muốn tìm cơ hội xử lý hắn cái này không gọi đàm phán cái này gọi thị uy n ô hành g ơ lên trong tay b ú t máy ta muốn để hắn nhìn thấy thành ý của ta ta một người không mặc bất kỳ phòng vệ nào trong tay chỉ cầm một cây bút đi hướng hắn này lại để hắn vô ý thức giảm xuống đề phòng bởi vì trong mắt hắn ta chính là một cái không có chút nào uy hiếp thậm chí có chút sửa người một phen để hiện trường lần nữa lâm vào tinh mịch tô mạc nhìn chằm chằm n ô hành ánh mắt từ phẫn nộ đến chấn kinh lại đến ngưng trọng hắn làm nhiều năm như vệ binh xử lý qua vô số lần đột phát sự kiện lần đầu tiên nghe được loại này lý luận không mặc áo chống đạn là vì hiện ra thanh ý đây là đem mạng của mình giao cho một người điên trong tay quá mạo hiểm thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận nô hành từ tâm lý đánh cờ góc độ đến xem vậy mà mẹ nhà hắn rất có đạo lý một cái võ trang đầy đủ cảnh sát cùng một cái tay không t ấ t s ắ t chỉ cầm bút đồ đần cho người cảm giác gác b á c h là hoàn toàn khác biệt vài giây đồng hồ rẽ r ù a về sau tô mạc giống như là hạ quyết tâm đ n g nhiên vung tay lên cảnh giới tuyến mở ra một cái lỗ hồng tất cả đơn vị chú ý không có ta mệnh lệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ tay bắn tỉa tiếp tục tìm cơ hội nhưng không muốn khai hỏa mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới cảnh sát vũ trang nhóm dùng một loại nhìn dũng sĩ hoặc là nói đồ đần ánh mắt nhìn xem ngô hành chậm rãi tránh ra một cái lối đi đầu kia thông đạo nối thẳng hướng mấy chục mét bên ngoài tuyệt vọng cùng điên cùng trung tâm hồ nhược hy đứng ở một bên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng nàng chăm chú nắm chặt bọc của mình mang ánh mắt không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm ngô hành bóng lưng nàng không biết ngô hành tại sao muốn một tay bút nhưng nàng biết trò hay muốn mở màn cái này nam nhân lại muốn làm ra cái gì chuyện kinh tế hãi tục rồi hắn thật sự có cái gì năng lực đặc thù sao tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú nô h à n h ước lượng trong tay b ú t máy mở ra bước chân tay hắn cầm b ú t máy chuẩn bị tiến vào hiện trường cùng nam tử cầm súng đàm phán cứu người cảnh giới tuyến bị kéo ra giống như là một đạo sinh cùng tử m à n tre nô h à n h cất bước đi vào siêu thị nội bộ không khí phản g phất đọc lại mang theo một cỗ tử vòng yên lặng mấy chục mét bên ngoài trung ương quảng trường âm nhạc suối phun sớm đã đình chỉ chỉ c ò n lại băng lênh ao nước bên cạnh cái ao một cái nam nhân đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị s ụ đổ hàn xuyên tóc của hắn lộn xộn hai mắt vằn vệ n tiêm máu giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh ra thú cánh tay trái của hắn gắt gao ghìm một nữ nhân cổ là bạn gái của hắn lâm tụ lâm tụ mặt đã nghẹn thành màu đỏ tía hai chân vô lực trên mặt đất kéo lấy trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng b a n g tựa như lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà hàn xuyên tay phải chính cầm một cây súng lục màu đen nòng súng lạnh như băng gắt gao đẻ vào l â m tụ trên h u y ệ t thái dương đừng tới đây nhìn thấy m ô hình thân ảnh hàn xuyên cảm xúc trong nháy mắt bị n h a n lửa gà ghét lại hướng phía trước một bước con mẹ nó chứ một thương đánh nổ đầu của n họng xuống lại dùng sức điệu ép ép lâm thủ thân thể run dày kịch liệt một chút trong mắt lộ ra vô tận sợ h ã i cùng cầu khẩn n ô hành dừng bước hắn dừng ở một cái ước chừng hai mươi m bên ngoài khoảng cách đây là một cái vi diệu tâm lý khu vực an toàn đã có thể để cho đối phương thấy rõ mình cũng sẽ không cho quá mạnh cảm giác c á t bách hắn chậm rãi giơ hai tay lên lòng bàn tay hướng ra phía ngoài làm ra một cái hoàn toàn mở ra không để phòng t ư thái chi k i ê u màu đen bút máy ngay tại tay phải của hắn trong lòng có thể thấy rõ ràng chớ khẩn trương hàn xuyên lô hành thanh em k h n g lớn lại dị thường rõ ràng quanh quẩn tại chống t r ả i cửa hàng trong đại s ả n h ta gọi ngô hành là cảnh sát ta không phải đến thương tuần ngươi ta chỉ là muốn cùng n g ư ơ i tâm sự cho chuyện mẹ ngươi hàn xuyên cảm xúc cực không ổn định nước b ọ t bay tứ t u n g cảnh sát các ngươi không có một cái tốt liền muốn tìm cơ hội một phát súng giết chết ta ta hiểu nếu như ta nghĩ đập chết ngươi ta liền sẽ không như thế đi tới ngô hành ngữ khí vẫn như cũ bình ổn giống một đầm tị thủy hắn chỉ chỉ lồng ngực của mình ngươi nhìn ta ngay cả áo chống đạn cũng không mặc ta cũng không có mang thương hắn lung lay trong tay bữa máy trên tay của ta vũ khí duy nhất chính là cái này một c â y bút hắn xuyên sửng sốt một chút con mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia m ệ n hoặc h hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngô hành tựa hồ đang phán đoán cái này không theo sáo lộ ra bài cảnh sát đến cùng đang d ở t r ò quỷ gì xa xa cảnh giới tuyến bên ngoài tô mạc từ thanh viện hội nhược h i cùng tất cả chiến sĩ vũ cảnh đều đem tim nhảy tới cổ rồi thông qua bội số lớn kính v i ế n vọng bọn hắn có thể thấy rõ hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ n ô hành cái t i ê bình tĩnh đến có chút quá phận thân ảnh cùng giặc cướp hàn xuyên trạng thái đi c ù n tạo thành vô cùng tranh lệch rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì một cái tuổi trẻ cảnh sát vũ trang nhịn không được thấp giọng hỏi tô mạc không có trả lời chỉ là cầm bộ đ ằ n g tay đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chuyên gia đàm phán đó căn bản không phải đàm phán cái này giống như là đang tàn bộ hàn xuyên ta biết ngươi không phải trời sinh người xấu đ ô hành thanh em vang lên lần nữa bắt đầu cắt vào chính đề ta cũng biết ngươi cùng lầm tụ ở giữa sự tình ngươi cảm thấy nàng phản bội ngươi đúng không câu nói này giống như là một tay châm tinh chuẩn địa thứ chúng hàn xuyên đau nhất thần kinh ngâm miệm hắn giận g ữ hét cánh tay l ự c đạo lại tăng lên mấy phần ngươi biết cái gì thiện nhân này ta yêu nàng như vậy nàng lại tại bên ngoài tìm r ã nam nhân cái kia gian phu đã bị ta đâm chết nàng cũng nên chết lâm tụ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi cơ hồ muốn mắt trở trắng nàng có nên hay không chết pháp luật hội thẩm phán nhưng nhân sinh của ngươi không nên bị hủy như vậy ngô hành thanh n m mang theo một loại kỳ lạ dẫn đạo tính ngươi giết người đây là sự thật ngươi trốn không thoát nhưng xử lý như thế nào lại có sự bất đồng rất lớn ngươi bây giờ để sùng xuống, xuống tự thú nhiều nhất chính là cái ở tù trung thân Ở b ê chương b sáu hiện tốt mươi ba lô hành ba g dây cầm tội phạm chương sáu mươi ba n ô hành ba dây cầm tội phạm hàn xuyên ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt dao động hắn không muốn chết nếu như có thể sống ai lại muốn chết đâu n ô hành bén nhạy bắt được chút biến hóa này có cửa hắn tiếp tục tăng giá cả nhưng nếu như ngươi bây giờ nổ súng g i ế t nàng tính chất liền thay đổi hoàn toàn hai đầu nhân mạng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ coi như ngươi lại tự sát ngươi cảm thấy đáng ra sao vì một cái phản bội nữ nhân của ngươi dựng vào hai cái mạng còn để ngươi cha mẹ nửa đời sau đều tại trước mặt người khác không ngóc đầu lên được cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi như thế lớn không phải để ngươi đến làm cái này n g ấ m lại bọn hắn cha mẹ h à n xuyên tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong điên cuồng lui đi một chút thay vào đó là một tia thống khổ cùng dãy r u hắn tìm lâm tụ tay trong bất chi bất giác vông lòng một chút lâm tụ dốt cục đạt được một tia cơ hội thờ dốc ho kịch liệt tấu bắt đầu. có hy vọng, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. chẳng lẽ, cứ như vậy bị hắn thuyết phục. nhưng mà, đúng lúc này, lâm tụ tiếng ho khan tựa hồ kích thích hàn xuyên. hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt do dự trong nháy mắt bị lần nữa dâng lên đ i ê n c u ồ n g thay thế. không. hắn hét dầm lên, họng xuống một lần nữa lâm chết lâm tụ đầu. ta không muốn ngồi tù. ta không muốn. hai mươi năm. ta một ngày đều không muốn đợi. chuẩn bị cho ta một chiếc xe. đổ đầy xăng. nhanh lên. bằng không thì ta hiện tại liền dứt nàng. đàm phán. tựa hồ đi tới tuyệt cảnh tô mạc sắc mặt trầm xuống cầm bộ đàm tay có chút nâng lên tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuống đặt cường công mệnh lệ l ô hành biểu lộ nhưng như c ũ không có gì thay đổi phản thất đã sớm liệu đến kết quả này hắn ở trong lòng khe k h ẽ thở dài quả nhiên đối một cái đã giết con người đồng thời triệt để lâm vào cố chấp người đ i ê n cùng tới nói lý tính thuyết phục hiệu quả cơ hồ cái này rất nhỏ l u ô n ngữ trần an chỉ là vì để hắn vung lỏng cảnh giác trước đ ồ ăn hiện tại nên bên trên m ó n chính xe lỗ hành đĩu mày trên mặt lộ ra một bộ ta rất khó khăn biểu lộ yêu cầu này có chút cao a thành a c ỉ l cái l í c ả em rất nhẹ nhưng ở tĩnh mịch trong tương trường lại dị thường rõ ràng chi tiêu chế tắt tinh lương bút máy cán bút tại dưới ánh đèn phản xạ ra ưu ám con chạch ngoài bút kim phiến thì thỉnh thoảng hiện lên một đạo sắc bén ánh sáng hàn xuyên lực chú ý lập tức bị cái này kỳ quái động tác cùng thanh â m hấp dẫn cái này cảnh sát đang làm gì xin chỉ thị lãnh đạo cần dùng bút gõ trong lòng bàn tay sao ánh mắt của hắn vô ý thức liền tập trung tại chi tiêu một sáng một tối cùng một chỗ vừa rơi xuống bút máy bên trên n ô hành ngữ tốc thả chầm hơn thanh â m cũng biến thành càng chầm thấp hơn mang theo một loại thôi miên v ậ n luật ngươi đ ừ n g nội chuyến xe cũng nên thời gian chuẩn bị ngươi muốn cái gì bảng hiệu xe nói rõ ràng chúng ta mới tốt an bài cách, cách, cách. bút máy đánh tần suất từ đầu đến cuối như một hàn xuyên ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly hắn cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng đại não suy nghĩ p h ả n phất bị cái k i a đơn điệu thanh â m cùng lấp lóe cho rút đi toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại có chi tiêu ngay tại đánh bút ngay tại lúc này tại hàn xuyên ánh mắt triệt để tan r ã một sát nạ kia nô hành trong mắt tinh quang nổ bắn ra ba giây thuật thôi miên phát động một giây sau nô hành động cả người hắn khí t ứ c từ không hề bật tâm trong nháy mắt hoán đổi đến vận sức chờ phát động báo săn dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất thân thể giống một viên ra khỏi lòng đạn tháo hướng phía 2 0 m ư ơ bên ngoài hàn xuyên bắn mạnh tới tốc độ của hắn nhanh đến cực hạ n ở phía xa trong mắt mọi người n ô hình thân ảnh chỉ là tại nguyên chỗ mơ hồ một chút liền trong nháy mắt kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh tiếng do dít đạo 2 0 m ư ơ khoảng cách cơ h ồ bị trong nháy mắt xa bằng một giây hai giây làm hàn xuyên đại nao rốt cục thoát khỏi loại kêu hoảng hốt trạng thái lần nữa khôi phục thanh minh lúc hắn chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một đạo hắc ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt t ấ m kia bình tĩnh mặt gần trong g ă n tấc hàn xuyên con người đ ô n nhiên co lại thành to bằng mũi kim hắn bản năng liền muốn b ó p cò súng nhưng là chậm một cái tay như là kiếm sát vô cùng tinh chuẩn bắt lấy hắn cầm súng cổ tay sau đó đẫu nhiên bặn một cái g i a n g g i ắ c một tiếng rợn người tiếng s ư n g nức rõ ràng văng lên toàn tâm kịch liệt đau nhức như là dòng điện trong nháy mắt chuyển khắp hàn xuyên toàn thân a hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm cầm súng tay rốt cuộc không còn chút sức nào năm ngón tay không tự chủ được bông ra màu đen súng ngắn bắt đầu rơi xuống dưới lô hành nhìn cũng chưa từng nhìn cái chân còn lại đã như thiểm điện đ i ệ đã ra、Ấm. mũi chân tinh chuẩn địa đá vào súng ngắn có súng hộ vòng lên cái kia thanh trí mạng vũ khí lập tức như cái con bay xoay tròn lấy bay ra ngoài ngã tại mười mấy mét bên ngoài đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh đ â y hết h ả y đều phát sinh ở trong chất mắt hàn xuyên thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa cổ tay bị bẻ gãy kịch liệt đ a u n h ứ c cũng cảm giác cái cầm mắt lạnh n ô hình chân phải đã như là một đầu roi thép từ bôi đến đầu hung hăng quất vào hắn trên cằm v ảnh trầm mượn tiếng va đập hàn xuyên đầu đỗng nhiên ngửa về đằng sau đi hai mắt trắng rã cả người giống một bãi bụn nhão n ô hành thuận thế một vùng sẽ bị hắn g ì m chặt lầm tụ giải cứu ra đẩy sang một bên sau đó hắn từ sau keo lấy ra một phó thủ còng tay động tác nước chảy mây trôi hai tay bắt chéo sau lưng qua hàn xuyên hai tay c ù n g cụt văng lên kim loại còng tay một mực khóa kín toàn t r ư ơ n g tích m ị c h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô luận là xa xa quần chúng ngây xem vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát đồng sự tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật trên mặt của bọn hắn còn ngưng kết lây trước một dây chấn kinh cùng khẩn trương đại não thì hoàn toàn lâm vào đứng máy t r ạ thái xảy ra chuyện gì kết h thúc đ cái kia cầm súng bắt cóc con tin tội phạm cứ như vậy được giải quyết bị một cái nhìn hào hoa phong nhã tuổi trẻ cảnh sát dùng một loại gần như nghiền ép tư thái trong nháy mắt đánh ngã rồi từ ngực không biết là ai khó khăn nuốt ngủ nước b ọ n thanh â m này phảng phất một cái chốt mở t r o nháy g n mắt dẫn nổ toàn trường ngoa tạo vừa mới đó là cái gì t u ấ n di sao quá đẹp rồi cái này thân thủ điện ảnh cũng không dám như thế được A. ba g i â y ta bóp lấy đồng hồ liền ba g i â y cầm súng a đây chính là cầm súng tội phạm đám người buộc phát ra như núi kêu biển c ầ m nghị luận cùng sợ hãi t h á n phục m a đổi thành một bên đám cảnh sát rung động chỉ có hơn chứ không kém bọn hắn là chuyên nghiệp cho nên càng hiểu được vừa rồi một màn kia ý vị như thế nào hai mươi mét khoảng cách đối mặt một cái tinh thần cao độ khẩn trương ngón tay liền chụp tại trên cỏ súng phần tử cỏ súng muốn tại đối phương kịp phản ứng trước đó vượt qua đoạn này khoảng cách đồng thời một kích chế phục cái này cần kinh khủng bực nào lực bốc phát tốc độ cùng độ chính xác cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối thông thường cảnh dụng thuật cách đấu nhận biết phạm chủ quái vật một cái tuổi trẻ cảnh sát tự l ầ m b ầ m trong ánh mắt tràn đầy tính sợ chương 64, n ô hành lấy được thần cấp trang đệm thuật chương s á i b n ô hành lấy được thần cấp trang đệm thuật từ thanh viện đứng ở trong đám người một đôi mắt đẹp đồng dạng dị sắc liên tục nàng chính mắt thấy toàn bộ hành trình cái kia tôi khô l ạ p hủ lực lượng cái kia linh dương móc s ừ n g kỹ xảo cái kia không hề bận tâm tỉnh táo lúc này hồ nhược hy cũng cuối cùng từ chưa tỉnh hồn bên trong chậm lại nàng nhìn xem bị ngô hành bảo hộ ở sau lưng lâm tụ lại nhìn một chút trên mặt đất ngất đi hàn xuyên cuối cùng ánh mắt rơi vào ngô hành trên thân cái này nam nhân vừa mới cứu được nàng không là cứu được tất cả mọi người nàng bước nhanh tới ngực còn tại kịch liệt chập trùng người người không sao chứ ngô hành lắc đầu biểu lộ bình tĩnh đến phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn nhìn thoáng qua hồ n h ư ợ hy sau đó đưa ánh mắt về phía nàng dốc t u y ế t trước ngực túi người bút nói hắn từ trong túi sách của mình lấy ra chi kim ê cơ b ú t máy đưa tới hồi nhược hy vô ý thức tiếp nhận lãnh b ú t kim loại xúc cảm để nàng trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi cái kia quỵ dị một màn chiếc bút kia nàng nhịn không được mở miệng trong thanh â m mang theo nồng đậm nghi hoặc người vừa mới dùng nó là đang làm gì hấp dẫn sự chú ý của hắn nô hành trả lời đơn giản trực tiếp người tại cực độ khẩn trương thời điểm tầm mắt sẽ trở nên phi thường chật hẹp rất dễ dàng cái chăn một có quy luật âm thanh c â y gai ánh sáng kích hấp dẫn từ đó tiến vào một chủng loại giống bị thôi miên hoảng hốt trạng thái nay lại cực đại kéo dài phản ứng của hắn thời gian vì ta sáng tạo một cái ba d â y đồng hồ cửa sổ kỳ hồ nhược hy nghe được sửng ư sốt một chút nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng nhưng vì cái gì cảm giác lại như vậy mơ hồ đâu dùng một c â y bút liền có thể thôi miên một cái cầm súng tội phạm nàng nhìn xem ngô h à n h tấm kia bình tĩnh mặt trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tìm tòi n h i ê n cứu l n cái này nam nhân trên thân tràn đầy bí ẩn đúng lúc này số lớn cảnh sát vũ trang cùng đặc công rốt cục lao đến cầm đầu một tên cảnh sát vũ trang người phụ trách chính là tô mạc hắn bước nhanh đi đến ngô h à n h trước mặt đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất bị q u ẳ n g ở hàn xuyên sau đó đối ngô hành trịnh trọng kính một cái q u â n lễ đồng chí cám ơn ngươi tô mạc thanh âm âm vang hữu lực ngươi không chỉ có cứu được con tin cũng tránh khỏi tình thế tiến một bước chuyển biến xấu ta đại biểu cảnh sát vũ trang giang thành c h i đội hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn chỗ chức trách ngô hành đáp lễ lại lợi ít mà ý nhiều hắn không thích loại này vạn chúng chú mục tràn diện đem hôn mê h à xuyên giao lại cho cảnh sát vũ trang về sau hắn liền quay người chuẩn bị rời đi h ồ i nhược hy kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ trong tay chăm chú nắm chặt chi kia bước máy trong miệng tự lẩm bẩm n ô hành rời đi huyên náo hiện trường n ô hành tìm cái góc tối không người thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm ứng phó người có đôi khi so đối phó đạo thật còn mạnh hơn cũng liền tại lúc này một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy máy móc ầ m trong đầu văng lên đinh túc chủ thành công chế phục cầm súng tội phạm cứu b ấ t con tin giữ gìn luật pháp tôn nghiêm xã hội lực ảnh hưởng rõ rệt tăng lên ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp xe máy điều khiển kinh nghiệm chúc mừng t ú c chủ thu h o ạ c được thần cấp trang điểm thuật chúc mừng t ú c chủ thu h o ạ c được tương lai một tuần a cố t i n h chuẩn su thế đồ liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống để ngô hành khoe miệng có chút câu lên tới đỉnh cấp xe máy điều khiển kinh nghiệm cái này không tệ nam nhân mà ai không yêu phong h ò a tự do thần cấp trang điểm thuật hả ngô hành biểu lộ xuất hiện một tia vi d i ệ u n g ư n g kết đây cũng là thứ quỷ gì hệ thống có phải hay không đối với hắn có cái gì kỳ quái hiểu lầm để hắn một cái cao lớn thu c ậ cảnh sát hình sự đi học trang điểm đây là chuẩn bị để hắn đi cho thi thể trang điểm vẫn là để hắn đi thái lan phát triển nghề thứ hai về phần cái cuối cùng tương lai một tuần a cố tinh chuẩn su thế đồ nhìn thấy cái này ban t h ư ở n g Nô hành hô hấp cũng n h ị n không được dồn dập một phần phía trước hai cái mặc kệ là xe máy vẫn là trang điểm đều chỉ là thuật phương d i ệ n mà cái này là thực sự t à i là vàng dòng mặt trắng có thứ này thực hiện t à i phú tự do quả thực là vài phút sự tình đè xuống kích động trong lòng Nô hành bước nhanh đi hướng cục cảnh sát bãi đỗ xe cái kia chiếc mỹ ra h h a đã tính tính chờ đợi hồi lâu cưới trên xe máy vận động chìa khóa và anh như giã thú động cơ tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vang đội nón an toàn lên hậu số lỏng ly hợp v ặ n chân ga động tác một mạch mã thành một giây sau màu đen xe máy hóa thành một đạo thiệp điện đông nhiên vọt ra ngoài ngay tại xe máy xông ra bãi đỗ xe một khắc này lượng lớn tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào ngô hành náo hải liên quan tới xe máy hết thảy ép c o n kỹ xảo trọng tâm không chế chân ga cùng thanh lại phối hợp các loại cực đoan đường xá ứng đối phương thức phản phất hắn đã cưới chiếc xe này tại trên đường đua báo táp mấy vạn cây số hắn chính là xe, xe chính là hắn người xe hợp nhất gió đang bên thai gà o t h é t hai bên cảnh đường phố phi tốc rút lui ngô h à n h cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều nở phừng lên loại này cực hạn phát sờ ẻn t h i ế u di ẩn để hắn thể s á c tinh thần đều chiếm được cực lớn buông lỏng vừa rồi chế phục hàn xuyên lúc tích lũy áp lực tại thời khắc này bị triệt để phong thích một chữ thoải mái ngày thứ hai giang thành thị khu đồn công an chuyên môn vì ngô hành tổ chức một trận khen ngợi đại hội chuyện này ảnh hưởng quá lớn ba giây chế phục cầm súng tội phạm tin tức này quả thực là trời sinh bảo quản cục thành phố lãnh đạo cao độ coi trọng các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin nô hành nhất chiến thành danh trong phòng họp ngồi đầy người ngoại trừ trong sở đồng sự còn có cục thành phố tới lãnh đạo sở trưởng chu c ẩ n hồng quang đầy mặt địa đứng tại trên đài cầm phát biểu bản thảo t h a n h âm h ư n g lượng nô hành đồng chí tại thời khắc mấu chốt lâm nguy không sợ trí dung song toàn lấy vượt xa thường nhân chuyên nghiệp tố dưỡng cùng hơn người can đảm thành công chế phục lưu manh bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn dưới đài tiếng vỗ tay như sống động nô hành ngồi tại hàng thứ nhất trên mặt không có gì biểu lộ loại lời nói khách sáo này nghe một chút liên tốt hắn quan tâm hơn chính là thực tế đồ vật quả nhiên chu cần rất nhanh liền nói đến chính đề trải qua cục thành phố đảng ủy nghiên cứu quyết định vi biểu rõ n ô hành đồng chí anh dũng sự thích đặc biệt trao tặng cái này cá nhân tam đẳng công một lần hoa lời này vừa ra toàn trường lần nữa s ô i t r à o nhất là ngồi ở hàng sau những cái kia thực tập người mới thường cái đỏ ngầu cả mắt ưa cao cái thị bọn hắn còn tại mỗi ngày đi theo lão đồng chí xử lý lông gà vỏ tỏi quê nhà tranh chấp n ô hành vậy mà đã một bước lên trời giữa người và người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ mà những lao giang h ộ kia thì càng nhiều hơn chính là càng cái tiểu từ này tiến đồ bất khả h ạ n lượng a rất nhanh trao thưởng nghi thức bắt đầu nô hành đi đến trước sân khấu chu cần tự mình đem một viên ánh vàng rực rỡ tam đẳng công huy hiệu trịnh trọng kẹp ở trước ngực của hắn tiểu nô làm rất tốt chu cần vô vô bờ vai của hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp tục cố gắng đừng tiêu ngạo tự mãn vâng sở trường nô hành v u i c h à o thanh âm trầm ổn khen ngợi đại hội kết thúc nô hành vừa mới chuẩn bị về văn phòng liền bị chu cần gọi lại nô hành ngươi đi theo ta một chút chu cần biểu lộ so vừa rồi tại trên đài lúc nghiêm túc không ít cục thành phố có cái hội nghị khẩn cấp vương cục điểm d a n h cho người đi qua cục thành phố vương cục n ô hành trong lòng hơi động một chút xem ra là có đại án tử chương sáu mươi lăm một năm ức giảm béo phẩm đại án chương sáu mươi lăm một năm ức giảm béo phẩm đại án nửa giờ sau giang thành thị cục công an số một phòng họp bầu k h ố c khí n ư ơ n g trọng tới cực điểm hình s ợ i d à i bản hội nghị bên cạnh ngồi một vòng trên vai khiêng tinh lãnh đạo cục thành phố cục trưởng vương hạo hiên hình sự trinh sát bốn tổ chi đội trưởng thử thanh h u ệ n hình sự trinh sát tổ hai đội trưởng trần n h i n hình sự trinh sát ba tổ đội trưởng triệu hạ vũ mỗi một cái đều là giang thành giới cảnh sát nhân vận phong vân m a ngô hành một cái vừa mới chuyển chính thức một cấp nhân viên cảnh sát ngồi ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau hắn đi theo chu c ẩ n ngồi ở hạt chót mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời vương hạo hiên ngồi tại chủ vị sắc mặt trầm n g ư n g ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn người đều đến đông đủ hắn đảo mắt một vòng trầm giọng m ở miệng hôm nay gọi mọi người tới là vì một vụ án một kiện liên quan đến giang thành mấy vạn gia đình khỏe mạnh có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 1.5 ứ c đặc biệt lớn vụ án 1.5 ứ c nghe được cái số này tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là chấn động đây tuyệt đối là giang thành năm gần đây có liên quan vụ án kim ngạch lớn nhất cùng một chỗ vụ án vương hạo hiên mở ra hình chiếu dụng cụ màn sân khấu bên trên xuất hiện một nữ nhân ảnh trụ cùng một đống bình bình lọ lọ cao u y ể n ninh võng hồng dẫn chương trình f a n hâm mộ vài trăm vạn lần trước chúng ta tại trong nhà nàng truy tầm một nhóm chứa vi phạm lệnh cấm thành phần tây bố khúc minh giảm béo sản phẩm căn cứ nàng sơ bộ bàn giao những thứ này sản phẩm toàn bộ đến từ một cái lấy nàng vì tiêu thụ hạch tâm phạm tội đội trong năm qua bên trong nhóm người này lợi dụng internet đem những thứ này đủ để gây nên nhân thần trải qua tổn thương thậm chí tử vong độc dược bán được cả nước các nơi sơ bộ thống kê nước chạy kim ngạch vượt qua một năm ư c vương hạo hiên thanh âm càng ngày càng lạnh trước mắt cao h y ể n linh đã bị chúng ta khống chế nhưng nàng chỉ là cái hạ du tiêu thụ chân chính nhân vật mấu chốt là nàng thượng t i ế n toàn bộ mạng lưới tiêu thụ l ạ người phụ trách trần chi hạ hình chiếu nghi t ư ợ n g hình tượng hoan đổi một chương lanh diệm nữ nhân ảnh trụ xuất hiện ở trước mặt mọi người trên tấm ảnh nữ nhân trang dung tinh xảo khí chất cao ngạo trong ánh mắt lộ ra một cỗ người sống chớ gần xa cách cảm giác trần Chi hạ nữ hai mươi tám tuổi ngoại tịch người hoa vương hạo hiên tiếp tục giới thiệu người này cực kỳ g i à o hạn tính cảnh giác phi thường cao tất cả giao dịch đều thông qua tuyến bên trên tiến hành chưa từng lộ diện căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối cái này phạm tội đội tất cả hạch tâm s ổ sách đều trên tay của nàng cái này s ổ sách ghi chép toàn bộ đội tài chính nước chảy nhân viên cơ cấu cùng thượng du nhà sản xuất tất cả tin tức có thể nói chỉ cần cầm tới cái này sổ sách chúng ta liền có thể đem cái này đặc biệt lớn phạm tội đội một m ẹ hốt gọn trong phòng họp tất cả mọi người nín thở bọn hắn minh bạch cái này gọi trần tri hạ nữ nhân chính là vụ án đột phá khẩu cục trưởng đã mục tiêu rõ ràng ta đề nghị lập tức đối trần tri hạ áp dụng bắt cũng đối nàng trụ sở tiến hành điều tra hình sự trinh sát bốn tổ c h i đội trưởng từ thanh viện trước tiên mở miệng tư thế t h i ê n ngang ta đồng ý ba tổ đội trưởng triệu hạ vũ cũng h ụ h ỏ nói chúng ta bày ra thiên la địa võng nàng một nữ nhân còn có thể bay hay sao nhưng mà vương hạo h ê n lại lắc đầu bác bỏ đề nghị của bọn hắn không được ngữ khí của hắn chém đinh chặt sát ta mới vừa nói trần tri hạ tính cảnh giác cực cao chúng ta một khi có hành động nàng khẳng định sẽ trước tiên tiêu hủy sổ sách không có chứng cứ chúng ta lấy cái gì định tội của nàng phiền thoái hơn chính là nàng ngoại tịch thân phận một khi bắt thất bại hoặc là không có chứng c ứ xác thực liền cưỡng ép điều tra rất dễ dàng dẫn phát không cần thiết ngoại giao tranh chấp vương hạo hiên giống một chậu nước lạnh tới lên đám người trên đầu bắt sợ nàng tiêu hủy chứng cứ không bắt bản án liền không cách nào thúc đẩy lại thêm một tầng mẫn cả ngoại giao nhân tố vụ án này đơn giản thành một cái củ khoai nóng b ỏ n g tay trong phòng họp lâm vào hoàn toàn tích m ị c h tất cả mọi người chân mày nhũ chặt vô kế khả thi vương hạo hiên ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người khi hắn ánh mắt rơi xuống nơi hẻo lánh bên trong n ô hành trên thân lúc có chút dừng lại một chút người trẻ tuổi này từ tiến đến đến bây giờ từ đầu đến cuối không nói một lời bình tĩnh đến có chút quá phận hôm qua hắn chính là dùng loại an tĩnh này sáng tạo ra một cái kỳ tích hôm nay đâu một cái ý niệm trong đầu tại vương hạo hiên trong lòng nhện lên hắn quyết định bình đi hiểm chiêu ngô hành vương hạo hiên đột nhiên mở miệng điểm ra cái tên này trong phòng họp ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại ngô hành trên thân hôm qua con tin bắt cóc hiện trường ngươi cũng tại đối mặt cục diện bế tắc ngươi luôn có thể tìm tới phá cục biện pháp vương hạo hiên nhìn xem hắn trong đôi mắt mang theo một kia tìm kiếm vụ án này ngươi thấy thế nào có cái gì phương án sao lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đồng loạt đính tại ngô hành trên thân có kinh ngạc có xem kỹ có không hiểu thậm chí còn có mấy phần xem náo nhiệt trêu tức một cái vừa mới chuyển chính không bao lâu người mới tại cục thành phố chuyên h ạ n g trong hội nghị bị cục trưởng tự mình điểm danh bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình nô hành đón ánh mắt mọi người chậm rãi đứng người lên vương cục nô hành thanh nhâm không lớn nhưng ở cái này tĩnh mịch trong phòng họp lại có vẻ dị thường rõ ràng ta cho rằng cường công không thể làm hắn mở miệng câu nói đầu tiên liền để không ít người âm thầm gật đầu cái này không phải là nói n h ằ n sao ai cũng biết cường công không được trần chi hạ tính cảnh giác quyết định chúng ta không thể sử dụng bất luận cái gì thường q u điều tra thủ đoạn bất luận cái gì ý đồ thông qua kỹ thuật thủ đoạn giám sát hoặc là phái người theo dõi hành vi đều có thể đánh cỏ độc rắn lô hành ánh mắt đảo qua hình chiếu nghi thượng tấm kia lánh diễm khuôn mặt đối với loại này cực độ tự phụ cùng người cẩn thận duy nhất đ ộ t phá khẩu chính là từ nội bộ tan giã hình sự trinh sát bốn tổ c h i đội trưởng từ thanh viện n í u n í u mày người nói nội bộ tan giã là sai khiến nội ứng trong giọng nói của nàng mang theo một tia chất vấn chúng ta không phải không thử qua trước đó phụ trách vụ án này đơn ị đi tìm mấy cái tuyến nhân đến thử tiếp xúc nàng kết quả ngay cả nàng ba mét bên trong đều không thể tới gần nữ nhân này không tin bất luận kẻ nào nô hành nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước đó thất bại không phải phương pháp sai hắn dừng một chút nói ra một câu để ở đây tất cả lao hình sự trinh sát cũng vì đó xứng sở là người sai chúng ta p h ả i đi người năng lực không đủ vừa dứt lời trong phòng họp vang lên một trận rất nhỏ bạo động lời này nói đến cũng quá cuồng cái gì gọi là năng lực không đủ có thể bị chọn làm cảnh sát tuyến nhân đi chấp hành loại nhiệm vụ này cái nào không phải nhân tinh hình sự trinh sát tổ hai đội trưởng trần n h i n cùng ba tổ đội trưởng triệu hạ vũ lẫn nhau đ ề u từ đối phương trong mắt thấy được một tiêu nghiền n g m tiểu t ử này có chút ý tứ nghe con mới đ ể không sợ còn h a ngồi tại từ thanh viện bên cạnh chu cần trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn cái này giang thành thị khu đồn công an sở t r ư ở n g là làm phát hiện ban sơ đầu mối đơn vị đại biểu dự tính nô hành là dưới tay hắn người tiểu t ử này cũng đừng ở cục trưởng và nhiều như vậy tri đội trưởng trước mặt nói sai chương 66, nô hành lập ba ngày phá án kỳ hạn chương 66, nô hành lập ba ngày phá án kỳ hạn vương hạo hiên không nói gì chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ánh mắt sắc bén mà nhìn xem nô hành hắn đang chờ hắn vào dưới trần tri hạ là cái cực độ thích t r ư n g diện nữ nhân n ô hành thanh â m vang lên lần nữa chúng ta điều tra nàng tiêu phí đ i chép nàng ngôi tháng tiêu vào xa xỉ phẩm mỹ dung cùng kiện thân hội s ở tiền là cái thiên văn sổ tự người như nàng bên người sẽ chỉ vây quanh hai loại người một loại là có thể cho nàng mang đến lợi ích một loại khác là có thể làm cho nàng trở nên càng đẹp chúng ta phái đi tuyến nhân h i ệ n nhiên hai loại đều không phải là n ô hành phân tích trật tự rõ ràng trực chỉ h ạ tâm trong phòng h ọ dần dần an tính lại xác thực bọn hắn trước đó chỉ muốn làm sao bắt người làm sao tìm được chứng cứ lại không để ý đến từ mục tiêu nhân vật tính cách cùng yêu thích vào tay ý của ngươi là chúng ta cần p h ả i một cái có thể thỏa mãn nàng một loại nào đó nhu cầu người đến gần nàng vương hạo hiên mở miệng đánh mặt bàn ngón tay ngừng lại không sai nô hành cấp ra trả lời khẳng định phái một cái so với nàng càng hiệu đẹp thậm chí có thể làm cho nàng trở nên càng đẹp người đi trở thành nàng bằng hữu làm nàng vông xuống tất cả cảnh giác đem đối phương dẫn vị q u ê chung mật hữu thời điểm chính là chúng ta cầm tới sổ sách thời điểm cái phương án này nghe thiên má hay không nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại tựa hồ n là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp vương hạo hiên thật sâu nhìn ngô hành một chút cái phương án này nghe không tệ nhưng là ngươi nói loại người này chúng ta đi nơi nào tìm một cái đã muốn tinh thông thời thượng mỹ trang lại muốn có chuyên nghiệp hình sự t r i n h s á t tố dưỡng còn muốn có đầy đủ can đảm cùng năng lực ứng biến người mấu chốt nhất là người này nhất định phải là gương mặt lạ tuyệt đối không thể gây nên trần chi hạ bất luận cái gì hoài nghi vương hạo hiên liên tiếp vấn đề họ được đám người lần nữa lâm vào trầm ặc đúng vậy á dạng này người đơn giản so quốc bảo còn hy hữu đi nơi nào tìm toàn bộ phòng họp ánh mắt lại một lần nữa không hẹn m à c ù n g tập trung đến ngô hành trên thân vương hạo hiên nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi tham n g ư ờ i có thể làm được sao vấn đề này giống một viên đầu nhập mặt hồ cục đá khơi dậy tầng tầng liên ý chu cần tâm lập tức nâng lên cổ họng hắn thật sợ ngô hành đầu nào nóng lên liền đáp ứng xuống tới đây cũng không phải là nói đùa đây chính là cùng hung cực các phạm tội đội hạnh tâm nhưng mà ngô hành trả lời lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hắn không có chút nào do dự thậm chí ngay cả một điểm suy nghĩ dừng lại đều không có có thể một chữ chém đinh chặt sắt tất cả mọi người bị n ô hành một chữ này bên trong lẩn chứa to lớn tự tin gây kinh hãi vương hạo hiên con n g ư ơ i đông nhiên có r ụ t lại hắn nhìn chằm chằm n ô hành tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một tơ một hào cậy mạnh hoặc dao động nhưng hắn thất bại n ô hành trên mặt chỉ có bình tĩnh cùng kiên định n ô hành ngươi phải suy nghĩ kỹ vương hạo hiên thanh â m trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc đây không phải đồn công an đ i ề u giải tranh chấp cũng không phải đầu đường bắt ăn trộm mặt người đúng là một tổ chức nghiêm mật tâm oan thủ lại phạm tội tập đoàn trần chi hạ người này có thể ngồi vào vị trí này trên tay không có khả năng sạch sẽ một khi thân phận của ngươi b ạ i lộ hậu quả khó mà lường được ta minh mạch n ô hành đón vương hạo hiên ánh mắt không tối lui chút nào vương cục vụ án này đầu thứ nhất manh mối là từ trong tay của ta móc ra bị bắt cao hiển linh chỉ là vô số người bị hại bên trong một cái ta có trách nhiệm tự tay đem cái này bản án kết thúc đem tất cả tội phạm đem ra công lý thanh âm của hắn không cao lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng đó là một loại bắt nguồn từ trách nhiệm cùng tín nhiệm lực lượng trong phòng h ọ p những cái kia nguyên bản còn mang theo vài phần khinh thị cùng ánh mắt b ừ a cận dần dần thay đổi trở nên kinh ngạc trở nên nghiêm trọng cuối cùng biến thành vẻ khâm phủ bọn hắn đều là lão hình cảnh bọn hắn có thể phân rõ cái gì là tuổi trẻ khinh quần khẩu xuất của nôn cái gì là đánh cược hết thể xích từ c h i tâm trước mắt người trẻ tuổi này là cái sau vương hạo hiên t r ở m ặ t hắn nhìn xem lô hành thật lâu trên khuôn mặt căng thẳng đống nhiên n ở một nụ cười rất nhạt lại xuất phát từ nội tâm、Tốt. vương hạo hiên đông nhiên vô bản một cái đứng lên có đảm đương có nhuệ khí đây mới là chúng ta cảnh sát hình sự nên có dáng vẻ ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường thanh âm h ư n g lượng ta tuyên bố từ giờ trở đi liên quan tới tây bố khúc minh đặc biệt lớn vụ án bên trong nhằm vào h ệ tâm người h i ể m nghi trần tri hạ điều tra hành động từ ngô hành đồng chí toàn quyền phụ trách cục thành phố các đơn vị toàn lực phối hợp ngô hành đến ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất vương hạo hiên nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi chỉ cần ngươi có thể thành công cầm tới số sách ta tự mình cho ngươi hướng tính thành thị nhất đặc công ngươi quân hàm cảnh sát chức vụ của ngươi ta cùng nhau giải quyết cho ngươi cái này hứa hẹn phân lượng quá nặng đi nhất đẳng công xét ngầm xét trước đây là nhiều ít cảnh sát hình sự p h â n đấu cả một đời đều khó mà với tới vinh dự trong phòng học tất cả mọi người hướng ngô h à n h ném ánh mắt hâm mộ chu cần càng là kích động đến mặt đều có chút đỏ lên dưới tay mình ra nhân vật như vậy hắn người sở t r ư ở n g này trên mặt cũng có ánh sáng a nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là ngô h à n h sẽ kích động lập xuống quân lệnh chẳng lúc hắn lại chỉ là bình tĩnh chào một cái sau đó nói ra một câu làm cho cả phòng học trong nháy mắt vỡ tổ ta ơn cục trưởng cho ta ba ngày thời gian ba ngày ba ngày tiểu t ử này điên rồi đi trong phòng họp t r o n g n g á y mắt giống như là bị nổ tung t h ù n g thuốc nổ nếu như nói vừa rồi ngô hành chủ động xin đi tại mọi người xem ra là can đảm lắm như vậy hiện tại cái này ba ngày kỳ hạn tại tất cả mọi người nghe tới chính là từ đầu đến đôi cuộc vọng quả thực là lời nói vô căn cứ vương cục cái này quá qua loa từ thanh viện cái thứ nhất đứng dậy trên mặt viết đầy không đồng ý ba ngày thời gian đừng nói cầm tới số sách chỉ sợ ngay cả trần chi hạ mặt đều gặp không lên đúng vậy a cục trưởng đây cũng không phải là trò đùa ba tổ đội trưởng triệu hạ vũ cũng không nhịn được mở miệng người trẻ tuổi có b ư ớ c đồng là chuyện tốt nhưng không thể để cho hắn lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm a đây quả thực là hồi náo trong lúc nhất thời trong phòng họp tất cả đều là thanh em phản đối mọi người không phải ghen ghét ngô hành mà là thật cảm thấy nhiệm vụ này không có khả năng trong vòng ba ngày hoàn thành đây là tại để một một tân binh đi chịu chết vương hạo hiên cũng bị ngô hành cái này kỳ hạn cho kinh đến hắn cũng bị cố này trùng thiên nhuệ khí cho chấn một cái trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại đúng lúc này vương hạo hiên thư ký bước nhanh đi đến bên cạnh、hắn. t h ấ p giọng dị thai vài câu vương hạo hiên nghe xong trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc biểu lộ h á n lần nữa nhìn về phía ngô hành ánh mắt kia triệt để thay đổi h á n h á n g dọn một cái đưa tay đẻ xuống trong phòng họ cồn nào các vị ta bổ sung một cái tình huống lần này tây bố khúc minh vụ án bàn sơ manh mối cũng chính là đối internet dẫn chương trình cao huyện linh khóa chặt cùng b ộ t phá chính là từ ngô hành đồng chí độc lập hoàn thành tin tức này giống một viên quả bom nặng ký trong nháy mắt để tất cả thanh n i n g h i ngờ đều cắm ở trong cổ học cái gì Cái kia để trong á i qua t r h thám c n internet sỉ cụ gì phòng họp lần nữa lâm vào tĩnh mịch nhưng lần này tĩnh mịch bên trong không còn là ngưng trọng cùng khó xử mà là một loại rung động cùng trầm bong ba ba ba không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay lên ngay sau đó tiếng t vô chương sáu mươi bảy ngô hành mượn đồ trang điểm sửa đổi dung mạo mạo t r ư ờ n g sáu mươi bảy n ô hành mượn đồ trang điểm sửa đổi dung mạo mạo chu cận thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống nhìn xem bị tiếng vỗ tay vây quanh n ô hành trong lòng của hắn chỉ còn lại t i ê u ngạo vương hạo hiên nhìn xem cảnh tượng này trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn muốn chính là loại này đánh vỡ thông thường không bám vào một khuôn mẫu không khí hắn lần nữa nhìn về phía n ô hành ánh mắt sáng rực t u t ta liền cho ngươi ba ngày ba ngày sau đó ta chờ ngươi tin tức tốt tiếng vô tay như sấm động bên trong hội nghị xác định cuối cùng phương án từ ngô hành chủ đạo chấp hành danh hiệu vì trang điểm nội ứng hành động mục tiêu cầm tới s ố sách biện ngươi tán đi chỉ còn lại vương hạo h i ê n chu cần từ thanh huyện cùng mấy cái hạch tâm tiểu tổ đội trưởng ngô hành đứng tại b à n hội nghị bên cạnh thần s á c bình tĩnh phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh tuyên ngôn chỉ là thuận miệng nhấc lên tiểu từ ngươi ngươi được l à m đấy vương hạo hiên đi tới dùng sức vô vô ngô hành bà bay trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức hắn đưa qua một cái giấy ra châu túi đây là chúng ta trước mắt nắm giữ liên quan tới trần c h i hạ tất cả tư liệu ngươi xem trước một chút n ô h ì n h tiếp nhận không có lập tức mở ra mà là nhìn về phía từ thanh viện từ c h i đội liên quan tới cái này trần c h i hạ ta muốn biết một chút tình trạng gần đây của nàng chuyên nghiệp vấn đề muốn hỏi nhất người chuyên nghiệp từ thanh viện biểu lộ vẫn như c ũ phức tạp nàng hít sâu một hơi đem một cái nhân tình tự đẻ xuống khôi phục hình sự trinh sát c h i đội trưởng g i ả dặn trần c h i hạ nữ ba mươi tuổi ngoại tịch người hoa căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo nàng khi còn nhỏ phụ thân vượt quá giới hạn mẫu thân mang nàng ly dị từ nhỏ sống ở gia đình độc thân đối nam tính cực độ không tín nhiệm thậm chí có thể nói là i ể u thị cho nên nàng tính cách lạnh lùng tính cảnh giác cực cao cơ hồ không có bằng hữu là cái phi thường khó tiếp xúc mục tiêu lô hành gật c ậ t đầu những tin tức này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm một cái bị tổn thương qua nữ nhân dùng cứng rắn s ắ c ngoài đem mình bao vây lại trở thành tập đoàn tiêu thụ lưỡi dao nàng hiện tại người ở nơi nào hoặc là nói nàng thường xuyên ẩ n hiện nơi trốn ở đâu đây mới là mấu chốt t h thanh viện nhìn hắn một cái tựa hồ có chút muốn nói lại thôi thinh không quá ba giang thành tối cao quy cách quá ba hội biên chế xuất nhập không phú thì quý bảo an hệ thống cũng là đ ỉ n h cấp trần tri hạ mỗi tuần trí ít có ba tiệc tối đến đó kia là địa bàn của nàng cũng là nàng sàng chọn hộ khách cùng phát triển một chút tuyến địa phương nói xong từ thanh viện ánh mắt lần nữa rơi xuống nô hành trên thân nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt kia bên trong hoài nghi cơ hồ không còn che giấu nô hành ta thừa nhận n g ư y i n ă n g lực rất mạnh nhưng tinh không quán ba loại địa phương kia người cái này một thân chính khí còn không có vào cửa liền phải bị ngăn lại nàng rất trực tiếp cũng rất hiện thực nô hành lâu dài rèn luyện dáng người thẳng tắp ánh mắt thanh chính dù là mặc y phục hàng ngày cỗ này thuộc về cảnh sát khí khái hào hùng cũng giấu không được loại khí chất này tại người bình thường xem ra là cảm giác an toàn nhưng ở tinh không quán ba loại kia r ồ n g rắn lẫn lộn địa phương chính là dị loại là phiền phức đầu mượn chu cần cùng vương hạo hiên cũng ý thức được vấn đề này chân mày hơi nhữ lại đây đúng là cái không may khí chất là chứa không ra được nhưng mà nô hành lại cười một giây sau cảnh tượng khó tin phát sinh hắn nguyên bản thẳng tắp xuống lưng có chút nông rộng xuống tới mang theo một tia lười biếng độ cong hắn một tay đút túi thân thể tùy ý đ i ệ t ư ợ ở bản hội nghị biên giới nếp miệng lên một vòng bất cần đời độ cong liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng từ vừa rồi thanh tịnh kiên định trở nên có chút nặng lớn có chút tản mạ n mang theo một tia như có như không trêu trọc cả ngươi khí tràng tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất từ một cái quang minh lẫm liệt thanh niên cảnh quan biến thành một cái lưu luyến bụi hoa dạo chơi nhân gian ăn chơi thiếu ra từ tri đội hắn mở miệng thanh âm đều mang tới mấy phần từ tính khản, khản cùng h ư n g hở một thân chính khí ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm ta như thế thuần lương nam nhân ngươi sao có thể chống g ô n g ấ u người trong sạch đâu trong phòng họp lần nữa lâm vào tinh mịch từ thanh viện trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem hắn phản phất lần thứ nhất nhận biết người này cái này diễn kỹ này cũng quá khoa trương đi hút ca đều thiếu nợ ngươi một cái tiểu kim nhân a nàng há to miệng nửa ngày mới b i ệ t xuất một câu ngươi ngươi sinh hoạt cá nhân có phải hay không rất loạn hỏi xong nàng liền hối hận đây là cái gì hổ lang c h i tử phốc phốc bên cạnh triệu hạo vũ cái thứ nhất nhị không được bật cười vương hạo h ê n cùng chu cần cũng là bật cười khoe miệm điên cùng dâng lên cái này mô hành luôn có thể cho người ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỷ n ô hành giang tay ra một mặt vô tội ngay tại bầu không khí trở nên có chút n h ẹ nhóm lúc vương hạo hiên lại đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng hơn vấn đề nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm trở nên nghiêm túc lên khí chất vấn đề giải quyết nhưng còn có một cái trí mạng phong hiểm n ô hành lần trước cao h u y ể n linh bản án mặc dù không có đối truyền thông công khai hình của ngươi nhưng ở hệ thống nội bộ thông báo ngợi khen bên trong hình của ngươi là treo tên chúng ta không thể cam đoàn trần chi hạ đội bên trong không có người thấy ngươi bộ dáng một khi thân phận của ngươi bại lộ hậu quả khó mà lường được lời này vừa ra trong phòng họp vừa mới h ò a hoãn bầu không khí trong nháy mắt lại đọc lại không sai đây mới là thai hỏa ngầm lớn nhất nội ứng hành động sợ nhất chính là bị nhận ra đây không phải là nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy mà là sẽ trực tiếp mất mạng trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng nhưng mà n ỗ hành trên mặt vẫn như c ũ không nhìn thấy khẩn trương chút nào h ã n t ự hồ đã sớm liệu đến vấn đề này vương cục đừng lo lắng h ắ n nhìn chung quanh một vòng ánh mắt tại từ thanh viện trên thân rừng một chút ta cần mượn một vật cái gì một bộ đồ trang điểm đám người hai mặt nhìn nhau đồ trang điểm một đại nam nhân chấp hành nội ứng nhiệm vụ muốn đổ trang điểm làm gì ta nhớ được tổ hai tô biển nghi nàng trang điểm bao được vinh dự hành đi trang điểm đ à i cái gì cũng có có thể giúp ta mượn dùng một chút không nô hành nhìn về phía chu cần chu cần mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là nhẹ gật đầu lập tức sắp xếp người đi làm rất nhanh một cái tinh xảo c ă n p h ò n g trang điểm bao được đưa tới nô hành tiếp nhận trang điểm bao nói với mọi người một câu cho ta nửa giờ sau đó liền đi vào bên cạnh một gian mang độc lập phòng vệ sinh phòng nghỉ cửa bị đóng lại trong phòng họp những người còn lại mắt lớn chừng mắt nhỏ cục trưởng cái này đáng tin tại sao triệu hạo vũ nhịn không được hỏi vương hạo hiên cũng không nắm chắc được hắn chỉ biết là ngô hành luôn có ngoài dự liệu bản sự nhưng trang điểm cái này có thể giải quyết căn bản vấn đề sao từ h thanh viện hai tay ôm ngực to mày nàng luôn cảm thấy sự tình đang theo lấy một cái nàng không thể nào hiểu được phương hướng phát triển thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa giờ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn cửa phòng họp tại dòng g ã sau ba mươi phút đúng giờ bị đẩy ra á n h mắt mọi n g ư ờ i đ ồ n g loạt quay đầu s a n g giây Một s a u toàn bộ phòng không khí, phản phất bị rút phòng không phản Đứng bộ bị họp khí, khô. ở cửa m ộ t c á i nam nhân. m ộ tám c i biệt hoàn khác toàn n a nhân. Trường 68, n ô hành sửa đổi dung mạo mạo sông quán ba chương 68, n ô hành sửa đổi dung mạo mạo sông quán ba nếu như nói trước đó n ô hành là dưới ánh mặt trời lợi kiếm quang minh l ấ m liệt như vậy trước mắt người này chính là trong đêm tối thuận hữu nguy hiểm lại mê người h á n m g u quan hình dáng không thay đổi nhưng thông qua quan ảnh xảo d i u tân trang lông mày xương lộ ra cao hơn mũi càng thêm thẳng tắp toàn bộ bộ mặt đường còn trở nên sắc bén mà khắc sâu khỏe mắt có chút t ự ư ợ thiêu mang theo vài phần thiên nhiên tạ khí màu da cũng sâu một cái độ là loại kia thường xuyên ở bên ngoài vận động mới có khỏe mạnh màu lố mì trọng yếu nhất chính là khí chất loại kia thuộc về cảnh sát khắt vào thực chất bên trong trầm ồn cùng sắp bén bị một loại lười biếng không bị trói buộc vô lại triệt để bao trùm hắn thậm chí đổi một thân trang phục màu đen tu thân áo thun phát họa ra vừa đúng cơ bắp đường cong bên ngoài phủ lấy một tiện cảm nhận cực dai áo khoác da cổ áo tùy ý địa mở rộng ra một đầu lô rách của jean trên chân là một đôi mắt tin dày trên cổ tay còn nhiều thêm một chuỗ ám chầm chất gỗ vương hạo hiên miệng ngoắt thành chữ ho triệu hạo vũ trong tay bút l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất chu cần dùng sức rủi rủi con mắt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác cái này đây là ngô hành đây quả thực là biến thành người khác không phải nói là đổi cái đầu thế này sao lại là trang điểm đây rõ ràng là châu á tà thuật bên trong dịch dung thuật thế nào ngô hành đi đến nếp miệng lên một vòng tà mị cười thanh âm của hắn cũng thay đổi tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến mang theo một loại như kim loại cảm nhận hiện tại còn có người có thể nhận ra ta là cái kia thông báo ngợi khen bên trên ưu tú thanh niên cảnh quan sao t ừ thanh viện con n g ư ơ i kịch liệt co bảo nàng nhìn chằm chặp nô hành từ đầu đến chân cẩn thận dò xét hình dáng vẫn là cái k i a hình dáng nhưng tổ hợp lại với nhau cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt tựa như là cùng cha khác mẹ s o n g b à o thai minh đệ một cái theo cha một cái theo mẹ ngươi ngươi đến cùng là thế nào làm được t ừ thanh viện thanh â m hơi khô chát chát Nô hành giang tay ra lung lay trong tay trang điểm bao một chút xíu qua n g ảnh ma thuật mà thôi nam nhân liền nên đối với mình hung ác một điểm đáng n ư ờ i hung ác một điểm là dùng tại nơi này sao xe đã chuẩn bị xong rồi sao nô hành nhìn về phía vương hạo hiên vương hạo hiên lúc này mới lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu chuẩn bị xong ngay tại dưới lầu dựa theo yêu cầu của ngươi một đ à i n g h ra h 2 giá thị trường gần trăm vạn biển số xe là bộ tuyệt đối an toàn nô hành thỏa mãn nhẹ gật đầu rất tốt hắn cầm lấy trên bàn một cái vi hình mở lưu tốt thai nghe nhét vào trong lỗ thai từ tri đội giữ liên lạc nói xong hắn liền q u a y người xài bớt đi ra ngoài lưu lại một phòng còn tại trong gió sốc xếp đồng sự tinh không có ba vốn là cấp cao nhất động tiêu tiền một trong Ban nam nam rùa ra thừa chính điểm, chính là nó thức tỉnh thời khắc. Trong sáng ngày, tuổi trẻ, nam, nam, nữ nữ điên cùng điệu thân thể, phóng thích ra quá ngon. đêm điểm, điệu thức khắc. thích thời thể, tuổi là trẻ quá ông ông một trận trầm thấp mà còn g bạo động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần trong nháy mắt lấn át khoẻ r ư ợ u âm nhạc ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến cổng một cỗ toàn thân đ e n nhánh tạo hình giống như tương lai chiến cơ xe gắn máy một cái xinh đẹp vung đôi vững b ả n g đứng tại cửa quá ba cửa xe mở rộng một người mặc áo khoác da nam nhân lấy nón an toàn xuống lắc lắc hơi có vẻ xốc xếp thóc ngắn cái kia trương bị tỉ mỉ tân trang qua mặt tại cửa quán ba mê ly dưới ánh đèn lộ ra anh tuấn lại k i ệ t n ạ o hoa、wow. cổng mấy cái ngay tại xếp hàng nữ sinh con mắt trong nháy mắt liền thẳng quá đẹp rồi cái này n h a n t r ị vóc người này cái này xe máy đơn giản chính là từ tiểu thuyết bên trong đi ra tới bá đạo tổng giám đốc tiên h sinh nơi này không thể dừng xe một cái bảo an đi lên phía trước ý đồ ngăn cản lô hành liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện chỉ là từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá ngậm một điếu tại ngoài miệng động tác tiêu sái mang theo một cỗ tự nhiên mà thành vô lại đúng lúc này bảo an đội trưởng bước nhanh tới một bàn tay đập vào cái k i a tuổi trẻ bảo an trên l ó người mù a không thấy được đây là n g dạ hát hay sao toàn xuống tới nhanh một trăm vạn xe ngươi để hắn ngừng đến nơi đâu bảo an đội trưởng quay đầu lập tức đổi lại một bộ định đoạt tiếu dung lão bản ngài mời vào bên trong xe ta cho ngài nhìn xem cam đoan một c ọ g lông đều không thể thiếu n ô hành khoe miệng khanh n ế t xem như đáp lại hắn mở ra chân dài trực tiếp đi vào quán bar hắn vừa xuất hiện tựa như là một khối nam trầm trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt không ít to gan nữ sinh đã bắt đầu kích động uy xoai ca một người sao cùng uống một chén một người mặc thanh lương nữ sinh bưng chén rượu x u ố n g tới nô hành trong thai nghe lập tức chuyển đến từ thanh viện khẩn trương thanh â m nô hành ổn định chia ra đường rẽ lúc này từ thanh viện đang ngồi ở một cỗ không đáng chú ý màu đen trong ghế xe cầm trong tay một cái bội số lớn kính viết vọng gắt gao nhìn chằm chằm cửa quá ba nô hành trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào hắn thậm chí không có nhìn cái kia bắt chuyện nữ sinh chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ không rảnh nói xong trực tiếp đi thẳng tới quầy ba nữ sinh bị hắn lãnh khóc thái độ c h ẹ n họ một chút nhưng nhìn xem hắn thẳng tắp b ó n g lưng trong mắt mê luyến ngược lại sâu hơn nô hành ngươi đến cùng có hay không phương án trần c h i hạ ở đâu cũng không biết từ thanh viện thanh â m có chút vội vàng sao động đừng nóng đội nô hành tại bên q u ầ y ba ngồi xuống đối điều tiểu sư vỗ tay phát ra tiếng một chén hít kỳ thêm đá thanh â m của hắn thông qua hai nghe rõ ràng t r u y ề n đến từ thanh viện trong hai từ tri đội ngươi cảm thấy trần c h i hạ là cái dạng gì người một cái tâm oan thủ lạc phần từ phạm tội từ thanh viện không chút nghĩ ngợi trả lời không nô hành lắc đầu Đây chỉ là nàng biểu tượng một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân có thể tại một cái nam tính làm chủ phạm tội đội bên trong ngồi vào tiêu thụ người phụ trách vị trí ngươi cảm thấy dựa vào là cái gì thủ đoạn không là cô độc ngô hành nhấp một miếng hịch kỳ tay độc chất lòng lướt qua hiếp hầu ngươi nhìn nàng tư liệu từ nhỏ phụ mẫu ly dị đi theo mãi mãi lớn lên loại này gia đình hoàn cảnh ra người cực độ thiếu yêu cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nàng học đũ đạo không phải là vì công kích mà là vì tự vệ nàng tra trộn tại nam nhân đóng bên trong dùng cường n ạ n h cùng lãnh khốc đến ngụy trang chính mình vừa vặn nói rõ nội tâm của nàng so với ai khác đều khát vọng được một cái cường đại nam nhân chinh phục cùng bảo hộ loại người này thực chất bên trong là mộ t cường hai ngay đầu kia thứ thanh viện t r ở mặc nô hành phân tích giống một con dao giải phẫu tinh chuẩn địa sẽ ra trần c h i hạ tâm lý phòng tuyến những thứ này là hồ sơ bên trên những cái kia băng lanh văn tự không cách nào thể hiện ra cho nên kế hoạch của ngươi chính là dùng mỹ nam kế thứ thanh viện thanh â m có chút phức tạp không là hàng duy đ c kích nô hành đặt chén rượu xuống ánh mắt tại viên náo trong tràng lên nhìn rất nhanh hắn khóa chặt một mục tiêu một cái ngay tại chào hàng rượu kiêm t r ư ớ c nữ sinh viên hắn đi tới mang trên mặt tớ m ắ t cười vị nữ ngươi tốt a x o á i ca ngươi tốt cần gì không rượu sao nữ sinh viên nhìn thấy nô hành mặt trong nháy mắt đỏ lên rượu đợi lát nữa lại nói nô hành tựa ở trên quầy ba thân thể hơi nghiêng về phía trước kéo gần lại khoảng cách của hai người ta muốn theo ngươi hỏi thăm người chúng ta trong quá n ba có phải hay không có cái đặc biệt cao lãnh giống nữ vương đồng dạng c á c h quen họ trần chương 69, trần c h i hạ gặp ngô hành mất hồn chương 69, trần c h i hạ gặp ngô hành mất hồn nữ sinh viên sửng sốt một chút lập tức k i ị m phản ứng ngươi nói là hạ tỷ a nàng xác thực mỗi ngày tới nàng ở đâu nữ sinh viên vô ý thức hướng phía nơi hẻo lánh một cái hẻo lánh nhất hàng ghế dài chỉ chỉ. ngay tại chỗ ấy bất quá ta khuyên ngươi đ ừ n g đi hạ tỷ xưa nay không để nam nhân xa lạ đến gần trước đó mấy cái phú nhị đ ạ i đi bắt chuyện đều bị nàng bảo tiêu ném ra thật sao ngô hành tiêu dung càng thêm nghiền ngẫm h ã tử trong túi lấy ra một tờ khăn tay viết xuống một chuỗi dây số cảm ơn ngươi đây là điện thoại của ta có r ả n h mời ngươi uống rượu nói xong liền đem khăn tay nhét vào nữ hải trong tay quay người đi hướng cái kia nơi nhỏ lánh nữ sinh viên nhìn xem trong tay số điện thoại trái tim phanh phanh cổn loạn ngay tại ngô hành sắp đi đến ghế dài lúc một người mặc bó sát người sau lưng vẽ lấy nhãn t u y ế n âm n u nam tử đột nhiên từ bên cạnh b u lại một cái tay không có hảo ý hướng phía ngô hành eo sờ soạng x o á y ca một người ngô hành ánh mắt trong n h mắt lạnh xuống đầu hắn cũng không có về tay trái như thiểm điện nô ra tinh chuẩn điện bắt lấy cổ tay của đối phương đông nhiên bật một cái một tiếng thanh thúy khớp xương sai chỗ tiếng băng lên a âm nhu nam tử phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt cả khuôn mặt đều đau đến b ơ méo lan nô hành bông tay ra trong thanh â m không mang theo một tia nhiệt độ nam nhân kia dọa đến kẻ ra quần lộn nào điệu biến mất tại trong đám người động tĩnh bên này không lớn nhưng ở ồn nào hoàn cảnh bên trong vẫn là hấp dẫn một chút ánh mắt nô hành lại giống người không việc gì sửa sang lại một chút cổ áo tiếp tục đi hướng cái t i ê nơi n hẻo lánh bên trong hàng ghế dài g ế dài bên trong ánh đèn lờ mờ một người mặc váy dài màu đỏ nữ nhân chính một mình uống rượu nàng chính là trần c h i hạ bên cạnh nàng vây quanh mấy cái cách ă n m ặ c mốt mẫu nam người mẫu nữ có đang hát có đang khiêu vũ đem hết tất cả v ố n liếng muốn đùa nàng vui vẻ nhưng trần c h i hạ trên mặt không có chút nào biểu lộ phản phất hết t h ể chung quanh đều không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem rượu trong ly ánh mắt trống rỗng thằng đến một thân ảnh chặn trước mặt nàng ánh sáng nô hành không có chút nào k h á c h k h í trực tiếp tại đối diện nàng ngồi xuống một người uống rượu rất không ý tứ hắn cầm lấy bình rượu trên bàn phối hợp rót một chén gặp nhau chính là duyên vận ta cùng ngươi uống một chén trần c h i hạ t r ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt lạnh như băng rơi vào ngô hành trên mặt làm nàng thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt cả người đều cứng đờ cặp kia không hề bận tâm trong con người lần thứ nhất n h ấ c lên kinh đảo hải lãng trái tim không bị khống chế để loạn g ạ i anh em mới tới một cái vẽ lây tinh xảo nhạn tuyến tóc chọn nhuộm thành màu xám bạc mẫu nam bưng chén rượu không có h ả o ý b u lại hắn nhìn từ trên xuống dưới ngô hành trong ánh mắt xem thường cùng ghen ghét đều nhanh tràn ra tới ngô hành không nói chuyện chỉ là trừng lên mí mắt cái tia nam mô hình bị hắn thấy có chút sợ hãi nhưng n vào nơi này là địa bản của mình lá gan lại m ậ p bắt đầu nhìn mặt ngươi x h a mình điểm không d ậ y n ổ i thẻ chạy chỗ này đến c ọ uống rượu thanh â m hắn không lớn không nhỏ vừa vặn có thể để cho ghế dài bên trong tất cả mọi người nghe thấy chung quanh mấy cái mẫu nam lập tức phát ra phối hợp c ư ờ i bang bọn hắn đều là trần c h i hạ nuôi chim hoàng yến đã sớm đem cái này ghế dài coi là lánh địa của mình nô hành loại này nhan trị cùng dáng người đều có thể xưng đỉnh cấp trên trời rơi xuống đối bọn hắn tới nói là to lớn uy hiếp nhất định phải tại hắn đứng bước góp chân trước đó đem hắn đạp xuống đi ghế dài chính giữa trần tri hạ giao hòa hai chân tư thái lười biếm tựa ở ghế sofa bên trong. trong tay nàng luốt u ố t một con khảm đầy kim cương vỡ chén rượu tinh hồng chất lỏng tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư từ ngô hành ngồi xuống một khắc kia trở đi ánh mắt của nàng liền không có rời đi hắn đúng là một chương có thể để cho tất cả lòng của nữ nhân động mặt hình dáng rõ ràng mặt mày thâm thúy mũi cao thẳng nhất là cặp mắt kia t r ầ m tính giống một vũng đầm sâu để cho người ta nhìn không thấu vừa rồi trong nháy mắt đó nàng viên kia sớm đã đuối nam nhân chết lạc tâm s á c thực để loạn nhảy nửa nhịp thế nhưng liền chỉ thế thôi nam nhân a bất quá đều là chút nghe tiền mùi bị liền đụng lên tới con rồi lột ra tầng kia đẹp mắt túi ra bên trong tất cả đều là làm cho người buồn nôn tham lam cùng dục vọng nàng rất chờ mong chờ mong cái này nhìn không giống bình thường nam nhân đợi lát nữa sẽ như thế nào vì bài chén rượu vì một cái tiếp cận cơ hội của nàng mà trở nên c ũ n g đúng làm trò hề cho nên nàng không có ngăn lại người nam kia mô hình khiêu khích ngược lại có chút hăng hái đ i ệ u nhữ mày chờ lấy xem việc vui gặp trần tri hạ không có tỏ thái độ tên kia mẫu nam khí diễm càng thêm phép lối hắn tiến lên một bước cơ h ộ muốn áp vào n ô hành trên mặt uy nói chuyện với ngươi đâu câm vẫn là nói bị ta nói trúng chốt dạng nô hành rốt cục có phản ứng hắn chầm rãi quay đầu ánh mắt tại tên kia mẫu nam trên mặt dừng lại hai giây sau đó hắn cười rất n h ạ t một cái cười thậm chí không có khiên động quẹt miệng nhưng này tên mẫu nam lại không hiểu cảm thấy dùng cả mình nơi này là nhà ngươi mở nô hành hỏi cái gì mẫu nam không có k i ị m phản ứng ta hỏi ngươi cái này quán ăn đêm là nhà ngươi mở nô hành lại lặp lại một lần ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách không không phải mẫu nam vô ý thức lui về sau nửa bước đã không phải ngươi ở chỗ này chó sửa cái gì ngô h à n h thanh nhâm lạnh xuống ngươi mẫu nam mặt trong nháy mắt đỏ lên ngay trước trần c h i hạ cùng nhiều như vậy đồng bạn mặt bị chửi thành chó lý trí của hắn triệt để bị lửa g i ậ n đốt không có con mẹ nó ngươi là cái thá gì dám nói chuyện với ta như vậy hắn đưa tay chỉ ngô h à n h cái múi ngươi biết bàn này bên trên mở đều là rượu gì sao a bích lưu ý m mươi ba nhưng ư ơ i loại này quỷ nghèo cả một đời cũng mua không nổi một giọn ta cho ngươi biết hôm nay ngươi nếu là hắn không có thể nói xong bởi vì ngô hành đ ộ n thủ nhanh đến mức để cho người ta căn bản thấy không rõ động tác trước một giây còn phách lối chỉ vào tay của người một giây sau liền bị một con kìm sát đại thủ gắt gao nắm lấy a mẫu nam hét t h ẳ m một tiếng hắn cảm giác mình xương ngón tay muốn bị bóc nát nô hành đứng lên hắn so người nam kia mô hình cao hơn h ơ nửa n cái đầu to lớn bóng ma trong nháy mắt đem đối phương báo phủ tại mẫu nam hoảng sợ nhìn chăm chú nô hành nắm lấy tay của hắn đông nhiên hướng phía dưới một găng ẩm một tiếng vang thật lớn ngay sau đó là s o ạ vỡ vụ đâm thanh có giá trị không nhỏ thủy tinh cường lực bàn trả bị mẫu nam cái ớt ném ra một cái cự đại lỗ thủng giống mạng nhện vết dạn g trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mặt bàn cái kia phách lối mẫu nam thân thể co quắp hai lần nghiêng ầ u một cái triệt để ngất đi máu tươi thuận thủy tinh khét hở chậm rãi chạy x u ô i xuống tới toàn bộ ghế dài trong nháy mắt ẩn tĩnh âm nhạc và ồn ào náo động đều đã đi xa tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn trước mắt cái này máu tay một màn mấy cái người mẫu nữ thậm chí phát ra đ ẻ nén k i n h hô che miệng lại lô hành bông tay ra mặt cho người nam kia mô hình nhuyễn, nhuyễn địa trở xuống trên mặt đất hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thi thể một chút. hắn chỉ l à c túi đầu nhìn một chút mù bàn tay của mình nơi đó mới vừa rồi bị miệng thủy tinh rạch ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng dị ra huyết trâu hắn níu n h u mày sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên người một cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh người mẫu nữ cái kia người mẫu nữ trên cổ b u ộ c lên một đầu xinh đẹp hở mẹ khăn lụa nô hành vân tay động tác không tính ôn lu nhưng cũng không có m ạ o phạm trực tiếp đem đầu kia khăn lụa kéo xuống hắn tại mù bàn tay mình trên vết thương c h ậ m dài xoa xoa sáng bóng rất cẩn thận làm xong đây hết thảy hắn đem đầu kia dính máu khăn lụa lại lần nữa đưa trở lại cái kia người người mẫu nữ dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh t r ư ơ n g bảy mươi mạnh ôm s á t ý n h ế p trần c h i hạ t r ư ơ n g bảy mươi mạnh ôm s á t ý n h ế p trần c h i hạ ngô hành nhìn xem nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng ngữ khí của hắn rất chân thành mang theo vài phần chân thành hoang mang hắn quá ổn ta làm như vậy đúng không người mẫu nữ con người đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại nàng từ cặp kêu bình tĩnh trong mắt thấy được một loại để nàng khắp cả người phát lạnh đổ vật đây không phải là phẫn nộ không phải tàn bạo mà là một loại thuần t ú y đối quy tắc coi thường hắn không phải đang tìm kiếm nàng tán thành hắn là đang trần thuật một sự thật sau đó xác nhận hành vi của mình phải chăng phù hợp một loại nào đó chính hắn lo d i loại cảm giác này thật là đ a n g sợ toàn bộ ghế dài bên trong duy nhất coi như chấn định chỉ còn lại trần chi hạng nàng vẫn như c ũ duy trì cái kia lười biếng tư thế nhưng t r ù n g điệp hai chân đã kéo căng chén rượu trong tay bị nàng bóp gắt gao đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh nàng nhìn chằm chặp lỗ hành đ ấ y lòng điểm này bởi vì nam nhân mà lên rung động đã sớm bị giờ phút này bánh liệt mà lên kinh đảo hải lãng thay thế cái này nam nhân cùng nàng trước kia thấy qua tất cả nam nhân cũng không giống nhau những người kia hoặc là sói đội lốt cửu hoặc là chó vẩy bơi mừng chủ chó mà trước mắt cái này là một đầu chân chính giác thú hắn nguy hiểm thần bí tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn trần c h i hạ liếm liếm hơi khô chát chát mở môi đe xuống đáy lòng cái kia cỗ xa lạ run dày cảm giác nàng mới là nữ vương ở chỗ này nàng định đoạt uy nàng m ở m i ệ n g thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát giác khẳng hạn ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích nô hành rốt cục đem ánh mắt từ cái kia sắp khóc lên người mậu nữ trên thân rời chuyển hướng gây giải trung ương trần tri hạ hắn nhìn xem nàng ánh mắt thản nhiên đến quá phận giải thích cái gì giải thích ngươi tại sao muốn tại trên địa bàn của ta động thủ đánh ta người trần chi hạ cười lạnh vẫn là giải thích ngươi bị cái gì đập ta mấy chục vạn cái bàn lô hành ánh mắt đảo qua trên bàn những cái tia quý m á u rượu lại trở xuống đến trần chi hạ tấm tia xinh đẹp lại băng lanh trên mặt ta đối với mấy cái này rượu không hứng thú thanh âm của hắn rất bình thản ta đối với ngươi có hứng thú câu nói này trần chi hạ nghe qua vô số lần từ đủ loại nam nhân miệng bên trong bọn hắn lúc nói trong ánh mắt luôn luôn mang theo tham lam mang theo tính toán mang theo trần trụi r ụ n g vọng nhưng ngô hành không có ánh mắt của hắn rất sạch sẽ sạch sẽ làm người ta hoảng hốt hắn chính là đang trần thuật một sự thật trần tri hạ ngây ngẩn cả người nàng chuẩn bị xong một bụng trào phúng cùng mỹ ác đột nhiên liền không có đất r ụ n g võ nàng phát hiện mình vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp cái này nam nhân hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài nàng thu hồi trên mặt bộ kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái thân thể hơi nghiêng về phía trước ồ đối ta cảm thấy hứng thú ngươi dựa vào cái gì nàng một lần nữa tìm về q u y n chủ động g ọ n nói mang vẻ quen có kinh miệt chỉ bằng dung mạo ngươi x o á i vẫn là bằng ngươi có thể đánh ngô hành không có trả lời vấn đề của nàng hắn đông n h ư đ ậ u một cái cất bước tiến lên tại tất cả mọi người k i ị m phản ứng trước đó hắn đã đứng ở trần chi hạ trước mặt sau đó hắn b vứt tay một thanh nắm ở trần chi hạ eo trần chi hạ thậm chí không kịp kinh hô một cỗ lực lượng khổng lồ chuyển đến nàng cả người bị ngô hành thoải mái mà từ ghế s o f a bên trong nhấc lên sau đó r ă n rắn chắc chắc đ ị a đặt tại chính hắn trên đùi cái tư thế này k u ấ t n ụ c lại mờ mờ trần chi hạ triệt để mộng nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có một cái nào nam nhân dám đối nàng làm cản như vậy người m u ố n chết nàng giận tí mặt đưa tay liền muốn cho ngô hành một bàn tay nhưng nàng cổ tay ở giữa không trung liền bị cản lại ngô hành tay nhiệt độ rất thấp khí lực lại to đến kinh người nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát mảy may cũng liền tại thời khắc này một cố ý l ệ n h đến tận sư ơ n g thủy thuận hai người tiếp xúc làng ra, trong nháy mắt lan tràn đến tứ chi của nàng bất hải đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác là dã thu trong bóng tối rình mò con mồi ấm lãnh là lơi đao sắc vạch phá hết h ầ run dày là sinh mệnh bị người khác một mực trường khống nguyên thủy nhất sợ hãi trần t r i hạ viết dịch cả người đều đông lại nàng nhìn xem n ô hành con mắt cặp kia đầm sâu trong con người giờ phút này quần quần lấy nàng xem không hiểu đậm đặc như mực h ắ t ấm kia là sát ý là chân chính từng thấy máu lấy ra mệnh người mới có đồ vật nàng vẫn lấy làm kiêu n ạ o t à i phú địa vị t â m cơ tại thời khắc này đều trở nên yếu ớt không chịu đổi không có chút ý nghĩa nào nàng không dám động thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí nàng có thể cảm giác được chỉ cần mình lại có bất luận cái gì phản kháng cử động cái này nam nhân sẽ không chút do dự bạn gãy cổ của nàng nô hành cúi đầu tiến đến bên hai nàng hô hấp của hắn rất nhẹ mang theo một tia mùi rượu hiện tại ta có tư cách sao trần c h i hạ không có trả lời nàng chỉ là gắt gao cắn môi d ư ớ i thân thể k h ô n g chế không nổi địa hơi run dày nô hành không có lại truy vấn hắn chống không tay trái giơ lên trên b ổ tay khối kia nhìn bình bình không có gì l ạ đồng hồ điện tử tại mê ly dưới ánh đèn màn hình sáng lên một cái hắn dùng một cái tại mặt đồng hồ bên trên không nhẹ không nặng đ i ệ gậy ba lần cái tia cố cơ hồ muốn đem nàng xé nát sắc ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh nô hành vung lỏng ra kiềm chế lấy tay của nàng cặp tia sâu không thấy đ ấ y con ngươi cũng khôi phục trước đó bình tĩnh phản phất vừa rồi hết thể đều chỉ là trần tri hạ ảo giác có thể trên cổ tay cái tia băng lãnh xúc cảm cùng sâu tận xương tụy sợ hãi lại vô cùng chân thực trần tri hạ sống ba mươi năm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử bị người trưởng khống loại cảm giác này để nàng không thể chịu được được. nàng hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng nhảy lên kịch liệt thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát rác r u dậy các ngươi đều ra ngoài canh giữ ở ghế d à i hộ vệ chung quanh cùng những cái kia mẫu nam người mẫu nữ nhóm hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không dám đậu lan ra ngoài trần c h i hạ thanh em đột nhiên c ấ t cao mang theo không được x í vào mệnh lệnh đám người lúc này mới như được đại xá lộn nào rời đi nơi thị phi này lớn như vậy ghế d à i trong n g á y mắt chỉ còn lại hai người bọn họ trần c h i hạ rẽ rủa lấy từ ngô hành trên đùi xuống tới hai chân lúc rơi xuống đất thậm chí có chút như nuôi r a nàng sửa sang lại một chút mình s ố c xếp váy một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon cố gắng cùng n ô hành kéo dài khoảng cách nàng cần tìm về an toàn của mình cảm giác tìm về thuộc tỷ tử. về về hạ chàng đây là ngươi nói đ ố i ta cảm thấy hứng thú phương thức nàng một lần nữa nhóm lửa một chi nữ sĩ thuốc lá lượn lờ sương mù mơ hồ trên mặt nàng biểu lộ lại không che giấu được nàng trong thanh âm n nôi khiếp sợ bất còn nô hành tựa ở trên ghế salon tư thái nhà tản hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia nhắm người mà phệ hung át bộ dáng hắn cầm lấy trên bàn một bình chưa mở hít kỳ rót cho mình nửa chén nhưng không có uống bằng không thì đâu hắn buồn cười nhìn xem nàng t h hoa mời ăn cơm vẫn là xếp hàng chờ lấy bị trần tổng sủng hạnh những cái kia xáo lộ trần tổng thấy còn ít sao trần tri hạ bị hắn chẹn họ một chút xác thực những năm này nghĩ bỏ lên trên giường của nàng nam nhân có thể từ nơi này xếp tới sông hòa phổ các loại hoa văn trồng chất nhưng nội hạch đều như thế đơn giản là đồ tiền của nàng đồ nàng thế nhưng trước mắt này cái nam nhân để nàng nhìn không thấu nô hành lung lay trong chén rượu lời nói xoay chuyển mà lại ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ náo ra động tĩnh lớn như vậy c h â n tổng vì cái gì không tuyển chọn báo cảnh đâu ánh mắt của hắn sắp bén thẳng tắp nhìn về phía trần tri hạ con mắt nơi này chính là địa bàn của ngươi người của ngươi bị ta đánh bản của ngươi cũng bị ta đập thấy thế nào ngươi cũng là chiếm lý một phương chẳng lẽ là thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước thất vọng từng chữ đều mang một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng sợ cảnh sát tới tìm hiểu một gốc t r a ra chút gì không nên t r a đồ vật t r ư ơ n g bảy mươi mốt cựu da đeo đao chắn ghế giải t r ư ơ n g bảy mươi mốt cựu da đeo đao chắn ghế giải trần tri hạ cầm điếu thuốc tay đông nhiên lắp một cái khói bùi rơi xuống tại nàng quý báo tơ chất trên máy giải b ỏ ra một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ trái tim của nàng để lọt mẹ gỗ mặt ngoài nàng lại hư lạnh một tiếng đem tàn thuốc nhấn diện tại trong cái gặn tàn thuốc nói hiệu nói vượ ta chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện ảnh hưởng khoẻ diệu sinh ý nàng trên miệng cường ngạnh phủ nhận nhưng nội tâm cảnh báo đã kéo căng nàng đích sắc không dám báo cảnh cuộc cải của nàng đế quốc xây dựng ở ánh nắng không cách nào soi sáng màu xám khu vực sạch sẽ không được một khi cảnh sát tham gia sâu cha hậu quả khó mà lường được trần tri hạ đứng người lên giống một đầu y ê u nhãm mà cảnh giác b a o cái chậm rãi dạ bước xem kỹ lấy nam nhân ở trước mắt ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi phí hết tâm tư tiếp c ậ ta đến tột cùng có mục đích gì nàng nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này nếu không nàng ăn ngủ không yên n ô hành nhìn xem nàng ra vẻ chấn định bộ dáng đ ô n g nhiên cười lu c ư ờ i kia rất sạch sẽ thậm chí mang theo vài phần người thiếu niên vô hại mục đích của ta mục đích của ta rất đơn giản a h á n giang tay ra biểu lộ thản nhiên đúng lẽ thường đương nhiên ta muốn an bám trần t r i hạ chuẩn bị xong một vạn loại ứng đối phương thức lần nữa cắm ở trong cổ học nàng hoài nghi mình nghe lầm ngươi nói cái gì n ô hành phi thường kiên nhẫn lặp lại một lần giọng t h a n h cần ta nói ta muốn ăn cơm chùa muốn được trần tổng bám ngôi hắn thậm chí còn đếm trên đầu ngón tay bắt đầu bày ra ưu điểm của mình ngươi nhìn ta có thể đánh về sau không ai dám khi dễ ngươi dáng dấp cũng vẫn được mang đi ra ngoài không cho ngươi mất mặt trọng yếu nhất chính là hắn hướng về phía trần chi hạ trừng mắt nhìn mang theo một tia vô lại x o á i ta sống mà tốt còn nghe lời cam đoan để trần tổng thể s á c tinh thần vui vẻ vật siêu chỗ giá trị lần này kinh thế hai tục n ô luận trực tiếp đem trần chi hạ cho làm trầm m ặ t gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy còn đem không muốn mặt nói đến như thế tươi mát thoát tục ngay tại đầu góc của nàng đứng máy tự hỏi nên như thế nào đáp lại lần này tìm việc tuyên ngôn lúc trong quán ba bầu không khí đột nhiên biến đổi hơn mười người thân hình c a o lớn sắc mặt khó coi đ ạ i hán áo đen chính ký h thế rào rạt hướng lấy bọn hắn cái này ghế dài đi tới cầm đầu người kia trên mặt còn có một đạo x ẻ o đao dữ tợn nô hành nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hắn thấp giọng mắng một câu đó tới nhanh như vậy trần chi hạ lập tức đã nhận ra không thích hợp nàng nhìn về phía ngô hành ngươi người nô hành sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn lắc đầu không là cựu gia của ta cái kia mười cái đại hán áo đen cấp tốc đem toàn bộ ghế dài vây quanh đến trật như nêm tối khách nhân chung quanh đều bị chiến trận này dọa đến xa xa né tránh mặt theo ánh mắt gác gao khóa chặt tại ngô hành trên thân ngô hành hít sâu một hơi đột nhiên quay đầu nhìn về phía trần Chi hạ trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trần tổng tỉ tỉ giang hồ cứu cấp để ngươi người giúp một chút cản bọn hắn một chút coi như ta thiếu ân tình của ngươi về sau làm trâu ngựa cho ngươi đều được trần Chi hạ nhìn xem hắn bộ này gặp rủi ro dáng vẻ nhìn nhìn lại bên ngoài những cái kia đại hắn hung thân ác sát trong lòng điểm này sợ hãi ngược lại tiêu tán nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon chậm rãi hai chân chéo n g o y trên mặt mang một vòng lạnh lù cười dựa vào cái gì nô tiên sinh đây là n g ư ơ i phiền phức cũng không phải ta nàng chính là muốn nhìn nhìn cái này nam nhân đến cùng có bao nhiêu át chủ bài tỉ tỉ ta văn ngươi đám này cháu trai là thật hạ t ử thủ á nô hành gấp đến độ đều nhanh gọi ra trần tri hạ bất vi sở động mặt theo hiển nhiên không có gì kiên nhẫn hắn căn bản không có đem trần tri hạ để vào mắt trực tiếp vung tay lên đậu thủ phía sau hắn hai cái tráng hắn lập tức xông về canh d ự ữ ở cách đó không xa trần tri hạ hai tên b ả o tiêu trần c h i hạ bảo tiêu đều là giá cao thuê nhân sĩ chuyên nghiệp lấy một làm bà không thành vấn đề nhưng đối phương hiển nhiên á c hơn càng không muốn sống không có dư thừa chiêu thức quyền quyền đến thịt chiêu chiêu đều là chạy yếu hại đi vất quá ngắn ngủi mười mấy giây hai tên bảo tiêu liền bị đ ỡ nhở ngã trên đất thống khổ co do toàn bộ quán b a vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc mặt theo cười lạnh từ sau h e o rút ra một vật đó là một thanh thật dài dưa hấu đao tại quán b a mê ly dưới ánh đèn phản xạ làm người sợ hãi hàn a n hắn dùng núi đao chỉ chỉ ngô hành lại quét về phía bên cạnh trần tri hạng ự khí tàn nhẫn ngô hành con mẹ nó ngươi thật đúng là sẽ tìm chỗ trốn hôm nay lão tử liền ngay cả ngươi gái này bạn gái cùng một chỗ chặt trần c h i hạ sắc mặt bám ộ t cái trận nhìn nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà thật dám ở trên địa bàn của nàng độc dao mà lại còn muốn ngay cả nàng cùng một chỗ chặt nàng bị triệt để quân bảo giờ k h ắ c này nàng mới chính thức ý thức được n ô hành t r e o t r ọ c căn bản không phải phiền toái thông thường n ô hành thân thể trong nháy mắt căng cứng hắn một tay lấy trần c h i hạ kéo đến phía sau mình ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng chạy h ắ ngầm nhẹ một tiếng thuận tay cơ lấy trên bàn một cái nặng nề thùng băng dùng hết toàn lực hướng phía mặt thẹo trên đầu đập tới mặt thẹo vô ý thức nghiêng người t r ố n tránh chính là cái này lỗ hổng nô hành một c ư ớ c đá vào nặng nề g h gỗ thật trên bàn cái bàn mang theo phía trên bình rượu có cuộn ẩm vang ngã lật đánh tới hướng sông lên mấy người lại hán hỗn loạn tưng bừng bên trong hắn bắt lấy trần chi hạ cổ tay giống một đầu báo săn đ ỗ n g nhiên liền xông ra ngoài muốn chạy đuổi theo cho ta mặt thẹo gầm thét một đám người lập tức ở sau lưng theo đuổi không bỏ trong quán ba tiếng thét chói thai nổi lên bốn phía đám người loạn cả một đoàn bọc của ngươi nô hành lôi kéo nàng trong đám người xuyên thẳng qua la lớn làm gì trần biết tri hạ thở hồng câu hỏi gắt gao che chở mình hờ mè bên trong có tiền mặt không có nhiều ít mấy chục bạn toàn ném ra nô hành quát trần tri hạ ngây mẩn cả người muốn mạng sống cũng nhanh ném nhìn phía sau càng ngày càng gần dưa hấu đ a u trần tri hạ cắn răng một cái kéo ra bao liên cầm ra bên trong một s ấ p s ấ p mới tinh tiền mặt ra sức hướng không chung bung đi x o á t màu hồng phấn tiền mặt mưa từ trên trời giáng xuống toàn bộ quán b a đều yên rồi những cái kia nguyên bản kinh hoàng tránh né khác nhân nhìn thấy bay múa đầy trời tiền mặt đỏ ngầu cả mắt như góng vỡ tổ địa sông đi lên phong t h ư ờ n g đuổi theo bọn hắn đại hán trong nháy mắt bị biển người bao phủ nửa bước khó đi t h ừ a cơ hội này nô hành lôi kéo trần c h i hạ thành công địa từ q u o y diệu phòng cháy thông đạo liền sông ra ngoài hai người trốn vào một cái hắc cám sau ngõ hẻm kịch liệt thở phì phò nô hành tựa ở trên tường sau mày không thích hợp quá không đúng dựa theo kế hoạch từ thanh viện tìm đến diễn viên chỉ là hù dọa một chút trần tri hạng thăm dò phản ứng của nàng làm sao lại biến thành như bây giờ lại là đeo đao lại là hạ từ thủ đám người này diễn cũng quá giống như thật hắn giơ tay lên không để lại dấu vết đ ị a tại dấu ở trong cổ áo vi hình máy nghe trộm bên trên nhẹ nhàng gõ ba cái đây là hắn cùng từ thanh viện ước định tín hiệu an toàn chương bảy mươi hai lô hành giả sợ sông hào trạch chương bảy mươi hai lô hành giả sợ sông hào trạch cùng lúc đó phụ cận một c ố không đáng chú ý màu đen xe thương vụ bên trong từ thanh viện gấp đến độ giống kiến b ò trên trào nóng gắt gao nhìn chẳng chẳng nghe l é n thiết bị làm sao không có động tĩnh n ô hành n ô hành n g ư ơ i đáp lời a trong hai nghe ngoại trừ ồn ào dòng điện âm thanh hoàn toàn tích mịch một loại dự cảm bất tường bao phủ nàng tay nàng bận bịu i chân loạn địa bấm mình nhị thuốc điện thoại nhị thuốc ngươi đến cùng tìm cho ta những người nào a đầu bên kia điện thoại chuyển đến nàng nhị thuốc trung khí mười phần lại dẫn điểm tranh công thanh âm thanh viện a yên tâm nhị thuốc làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm ta tử ta cái kia công ty bảo an bên trong cho ngươi tuyển chọn tỉ mỉ mười lăm cái biết đánh nhau nhất xuất ngũ lính đặc trùng từng cái đều mang theo g i a hỏa cam đoan đem cái kia quấy dối ngươi tiểu bạch kiểm dọa đến tẻ i a quần không dám xuất hiện nữa ở trước mặt ngươi mười lăm cái mang theo ra hỏa xuất ngũ lính n g ậ trùng từ thanh viện mắt tối xâm lại em c là tín tại c h ấ hiệu an toàn từ thanh viện chân mềm nhũng cả người ngồi thịt ở trên chỗ ngồi thật dài địa thở một hơi còn sống cảm ơn trời đất sau trong nó ngô hành mang theo trần tri hạ đi vào một cỗ bị vải mưa đang đắp xe gắn máy trước hắn một thanh giật xuống bố lộ ra một đài toàn thân đen nhánh tràn ngập cơ bắp cảm giác cùng lực lượng cảm giác mồ to n xinét suzuki hay hạ bờ xạ hãn tử trong dương c h ứ a vật xuất ra một cái dự bị mũ giáp ném cho trần c h i hạ lên xe trần c h i hạ còn ở vào to lớn chưa tỉnh h ồ n bên trong đầu tóc r ố i bẩy váy cũng r u n g gió chật vật không chịu nổi nàng yên lặng tiếp nhận mũ giáp đ e o lên nhảy lên xe máy chỗ ngồi phía sau bản năng cầu sinh để nàng vô ý thức v ô tay ôm chặt lấy nô hình e o nô hình vận động chìa khóa xe máy phát ra một trận như dã thu gà thét chấn người trong lòng phát run ngay tại xe máy sắp xông ra ngõ nhỏ trong nháy mắt trần c h i hạ đ ỗ n g nhiên tiến đến hắn bên hai ấm áp khí tức phất qua cổ của hắn đi nhà ta ba chữ nhẹ nhàng lại làm cho ngô hành tâm đ ỗ n g nhiên trầm xuống tới trung cực khảo nghiệm mỹ nhân k ế câu hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một màn như thế trần c h i hạ loại này tại đao kiếm đổ máu nữ nhân làm sao có thể tùy tiện tin tưởng một cái lai lịch không rõ đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng nam nhân hôm nay quán ba trận này tên là anh hùng cứu mỹ nhân thật là áp lực khảo thí hiện tại khảo thí thăng cấp ngô hành trong lòng muôn thành mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thậm chí còn mang theo vài phần thụ s ủ n g được kinh ngoài ý mớn đi nhà ngươi cái này thích hợp sao hắn cố ý biểu hiện ra một tia trần t r ở và bất d i ứ c hoàn mỹ thay vào một cái mới từ bên vợ sinh tử trốn tới bị phú bà tỷ tỷ mời về nhà ngây thơ tiểu bạch kiểm nhân vật trần tri hạ từ sau lưng của hắn nô ra nửa cái đầu ấm áp hô hấp phun tại trên cổ của hắn ngứa một chút có cái gì không thích hợp thanh âm của n à n g mang theo sống s ó t sau hai nạn khản cùng một tia không dễ dàng phát giác ỷ lại người hôm nay đã cứu ta ta dù sao cũng phải biểu thị một cái đi lại nói ta một người về nhà sợ hãi lý do này không có kẽ hở n ô hành ở trong lòng cho trần tri hạ diễn kỹ điểm cai tán út ca đều thiếu nợ ngươi một tòa tiểu kim nhân a tỷ ngươi liền không sợ ta là người xấu không hiếu kỷ ta vì sao lại bị người đuổi giết n ô hành phát động đảo ngược thăm dò đem vấn đề vứt ra trở về trần tri hạ trầm mặc mấy giây sau đó đem mặt t r ô n ở trên lưng của hắn thanh âm buồn buồn chuyển đến không muốn quản ta chỉ biết là vừa rồi nếu như không phải ngươi ta khả năng đã chết tại cái kia trong q u ba cái này đủ nô h à n h nết miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong thoại thuật đều là thoại thuật càng là nói không quan tâm thì càng quan tâm muốn chết được thôi nghe ngươi nô h à n h vận động chân ga suzuki h a a bất xạ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm hóa thành một tia c h ớ c màu đen biến mất tại bóng đêm c h ỗ sâu địa chỉ quan lan khu biệt thự a tòa nhà nửa giờ sau suzuki h a a bất xạ bình ổn địa đứng tại quan lan khu biệt thự cổng nhìn trước mắt để phòng xâm nghiêm t r ạ m g gác cùng bên trong như ẩn như hiện biệt thự nô hình vừa đúng địa h u ý sáo đậu đen rau uống thì người ở chỗ này a hắn lấy nón an toàn xuống lộ ra một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ con mắt chừng đến căng tròn cái này cỡ nào ít tiền một b ì n h ta làm cả đời cũng mua không nổi một nhà cầu a trần t r i hạ bị hắn bộ này mê tiền bộ dáng c h ọ c cười trước đó hoàng sợ cùng khẩn trương tựa hồ cũng tiêu tán không ít nàng từ sau tọa hạ đến động tác ưu nhã sửa sang lại một chút xốc xếp v á y cùng tóc lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái tại cửa ra vào x á t mặt lại nghiệm chứng bật tay nặng nề khắc hoa cửa sắt chậm rãi hướng hai bên mở ra lô hành cưới xe t r ầ m rãi đi theo trần c h i hạ sau lưng một đường lái về phía tận cùng bên trong nhất một tòa biệt thự biệt thự toàn thân từ màu trắng đá cầm thạch tiến thành tại bóng đêm cùng dưới ánh đèn lộ ra phá lệ khí phái trước cửa là một cái cự đại vườn hoa suối phun tiếng nước chạy hoa hoa t ắ t hưởng ngư hoa ngư hoa 666 a tỷ n ô hành đem xe ngừng tốt miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ ánh mắt lại giống dạ đạ cực nhanh quét mắt biệt thự hoàn cảnh chung quanh ca mê ra vị trí thường vây độ cao bảo an tuần tra lộ tuyến tất cả tin tức ở trong đầu hắn cấp tóc xây mô hình được rồi chớ cùng lưu mỗ mỗ tiến đ vào đi. trần chi hạ lường hắn một cái mở ra biệt thự mật mã cửa vừa vào cửa n ô hành kém chút bị bên trong xa hoa lóe mù mắt to lớn thủy tinh đèn treo từ lầu ba mái vòm một mực rủ xuống tới lầu một phòng khách sáng đến trói mắt dưới chân là sáng đến có thể soi gương đá cầm thạch sàn nhà treo trên tường hắn xem không h i ể u nhưng cảm giác rất đ ắ t bức tranh trong không khí tràn ngập một ô nhà nhạc dễ ngửi hương khí tùy tiện ngồi đi trần chi hạ nói phối hợp đi đến bên quầy ba rót cho mình chén nước uống một hơi hết lô hành cũng không khắc khí đ ặ t mông rơi vào phòng khách tấm kia nhìn liền có giá trị không nhỏ ghế s a lon bằng da thật bên trong hai chân trùng điệp gác ở trên bàn trà một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ thì người cái này ghế s o f a không tệ a n ằ m thật là thoải mái hắn trên miệng nói tao lời nói trong lòng lại hoảng đến một nhóm xong đợi lần này thật tiến bộ sói cô nam quả nữ chung sống một phòng cái này phú bà tỉ tỉ đợi chút nữa nếu là thật đối với mình làm chút gì không thể miêu tả sự t ì n h mình là nên phản kháng đâu hay là nên phản kháng đâu đây chính là vấn đề nguyên tắc hắn ngô hành là một tên quang linh nhân dân cảnh sát tuyệt không thể bị viên đạn bọc đường t r ỗ ăn mòn ngay tại ngô hành suy nghĩ lung tung tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm trần c h i hạ mở miệng trên người của ta vừa bẩn vừa dính đi trước tắm rửa nàng nói bắt đầu giải mình váy dài dây lưng ngô hành trận cả mắt lên không phải đ â u thị chơi như thế lớn hiện trường trực tiếp a người người làm gì trần c h i hạ nhìn xem hắn bộ k i ê m ngóc dạng phốc phốc cười ra tiếng nghĩ gì thế ta đi trên lầu phòng ngủ tẩy nàng đem váy dài k ở i tiện tay ném ở trên ghế salon lộ ra bên trong bị mồ hôi thấm ức tiếp thân quần áo chương u bảy mươi ba giám sát đập ngô hành mở hỏng chương bảy mươi ba giám sát đập ngô hành mở hỏng thẳng đến trên lầu chuyển tới cửa phòng tắm bị nhốt cùng áo áo tiếng nước chạy ngô hành mới bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên cơ hội tới Hắn m ộ trần cái bước xa sông lên u thị à n g tập đoàn những năm này tất cả màu đen giao dịch chứng cứ nhất định ngay tại trong phòng này ánh mắt của hắn đầu tiên khóa chặt tại cái tia to lớn rượu đỏ cửa hàng quá trói mắt không giống hắn đi qua tiện tay cầm lấy một bình nhìn một chút năm lại thả trở về tiếp theo là giá sách một cái làm phi p h á p buôn bán nữ nhân trong phòng lại có như thế năm thứ nhất đại học cái giá sách giả trang cái gì người làm công tác văn hóa nô hình trong lòng nhà ránh động t á c trên tay cũng không dừng lại hắn từng quyển từng quyển địa rút ra kiểm tra nhìn phải chăng có tử kép hoặc là sách là đ ả o g i ố n g không có tất cả đều là thật sách ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tấm kia rộng lượng trên bản sách hắn kéo ra ngăn kéo bên trong chỉ có một ít văn kiện và văn phòng phẩm không đúng nhất định có hắn không có phát hiện cơ quan nô hình ánh mắt trong phòng một lần nữa tuân sát không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại trên tủ đầu giường hắn đi qua hít sâu một hơi chậm rãi kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo trong ngăn kéo tinh tĩnh địa nằm một cái màu đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mật mã t ủ sắt tìm được n ô h ì n h trong lòng vui mừng vừa định đem tủ sắt lấy ra phòng t ắ m tiếng nước lại im bặt mà dừng trong lòng của hắn hơi h ồ i hộp một chút cấp tốc đem ngăn kéo đóng kỹ trở về hình dáng ban đầu sau đó một cái lắp b ì n h giả bộn như đang thưởng thức trên tường một bức họa cửa phòng tắm mở trần chi hạ bọc lấy một kiện màu trắng áo choàng tắm đi ra tóc còn nước tùy ý mà k h á c lên trên vai không thi phấn trang điểm gương mặt thiếu đi mấy phần tính công kích nhiều hơn mấy phần t h a n h thuần cùng bị hoặc nàng một bên dùng khăn mặt lao tóc một bên hướng ngô hành đi tới xem được không thanh âm của nàng mang theo vừa xuất r ụ n g lười biếng cùng k h ắ k hàn a a đẹp mắt tranh này thật chịu tượng nô hành ra vẻ chấn định điệu trả lời trần chi hạ đi đến bên cạnh hắn trên thân mang theo sữa tắm mùi thơ m ngát cùng ấm áp hơi nước ta là hỏi ta đẹp mắt vẫn là vẽ đẹp mắt nàng ở rất gần cơ hồ muốn g á n tại ngô hành trên thân nô hành cảm giác tim đập của mình hụt một nhịp cái này ai chịu nổi a đương nhiên là người đẹp mắt hắn quả quyết địa trả lời trần chi hạ thỏa mắc cười tính ngươi có ánh mắt nàng quay người chậm rãi đi hướng gian phòng nhỏ q u a y ba vì ban thường ngươi ta mời ngươi uống một chén tám mươi hai năm lạ phi chân tàng phồng nha nàng đưa lưng về phía ngô hành xoay người từ trong tủ rượu lấy rượu áo choàng tắm vạt áo bởi vì động tác của nàng mà hướng lên nhấc lên lộ ra thẳng tắp bắp đ u ổ i t h o n dài đây là một cái cơ hội tuyệt hảo ngô hành cơ bắp trong nháy mắt kéo căng chỉ cần hắn hiện tại sông đi lên từ phía sau lưng chế phục nàng dùng t ư ơ n g đỉnh lấy đầu của nàng không sợ nàng không nói ra tủ s ắ t mật mã nhưng n à y dạng vừa đến mình nội ứng thân phận liền triệt để bại lộ tất cả kế hoạch đều đem phí công đọc sức. c ự c vẫn là không cá c ự c ngay tại ngô hành do dự trong nháy mắt trần c h i hạ đã lấy được rượu đỏ đứng thẳng người lên nàng xoay người mang trên mặt mỉm cười mê người đến chúng ta lại nói của nàng đến một nửa đột nhiên dừng lại lu c ư ờ i trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là hoàn toàn lạnh leo sát ý ngô hành con người đột nhiên co lại bởi vì trần tri hạ một cái tay khác chẳng biết lúc nào từ g i n g thủng t h n h áo c h à n g tắm bên trong móc ra một thanh màu đen tiểu xảo vạn tờ súng ngắn họng súng đen ngòm chính b ữ n g vàng nhắm ngay mi tâm của hắn cả p h o n g không khí tại thời khắc này đọc lại nói đi trần c h i hạ thanh âm lạnh đến giống băng ngươi đến cùng là ai đến chỗ của ta muốn tìm cái gì nàng dừng một chút nói từng chữ từng câu hoặc là ta nên hỏi ngươi là cái nào phân cục cảnh sát tiên sinh nô hành nhìn xem chi kết thương trong lòng ngược lại bình tĩnh lại đ ế n tới tổng hội tới hắn giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng trên mặt thậm chí còn gạt ra một nụ cười bất đắc dĩ ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào sơ hở trần chi hạ cười lạnh ngươi toàn thân đều là sơ hở tại trong quán b a ngươi là dọa đến sẽ chỉ lôi kéo ta chạy tiểu bạch kiểm thế nhưng là t i ế n biệt thự này ánh mắt của ngươi động tác của ngươi tất cả đều thay đổi ngươi căn bản không phải đang thưởng thức nhà của ta ngươi là tại thăm dò địa hình giống một đầu chuẩn bị đi săn sói trần chi hạ giơ lên một cái tay khát lộ ra điện thoại di động của mình trên màn hình rõ ràng là chia làm mười mấy cách hình ảnh theo dõi trong đó một ấu hình tượng chính thanh tích địa phát hình vài phút trước nô hành trong phòng lục tung cuối cùng kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo toàn bộ quá trình bằng chứng như núi n ô hành nhìn xem màn hình điện thoại di động lại nhìn một chút trần chi hạ tấm kia băng lánh tới cực điểm mặt trên mặt hắn bất đắc dĩ tiếu dung ngược lại sâu hơn nguyên lai、like、là toàn bộ hành trình trực tiếp a trần tổng ngài cái này để phòng ý thức không đi làm cái phòng chống lừa đảo dẫn chương trình đáng t i ế p đều loại thời điểm này hắn còn có tâm tình nói đ ù a trần chi hạ ánh mắt càng lạnh hơn bớt nói nhảm trả lời vấn đề của ta người là ai mục đích là cái gì nàng cầm thương tay rất ổn ổn đến không có vẻ run dậy lô hành thở dài g ơ lên hai tay lung lay tỉ tỉ đừng khẩn trương như vậy nha họng súng đối người rất mệt mỏi nếu không ngươi trước nghỉ một lát ngữ khí của hắn dễ dàng hoàn toàn không một cái bị thương chỉ vào đầu người trần tri hạ chân mày cao lại t ạ kiên nhẫn có hạn cho ngươi thêm ba giây đồng hồ ba n ô hành nhìn xem nàng khoe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng kỳ dị đứng quang vậy liên số ba giây trần tri hạ đang muốn mở miệng số hai ba một cái thanh thủy búng tay tại trong căn phòng ăn tĩnh đột ngột v ă n g lên trần tri hạ con ngươi bỗng nhiên phóng đại lập tức ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng mờ mịt cả ngươi ổn định ở nguyên điện ngay tại lúc này nô hành động thân thể của hắn như là là báo đi săn đập ra động tác nhanh đến mang theo liên tiếp tàn ảnh tay trái như thiểm điện chế trụ trần c h i hạ cầm súng cổ tay dùng sức hướng ra phía ngoài vặn một cái a trần c h i hạ bị đau dưới ngón tay bị ý thức vô ra cái kia thanh màu đen đoạn t ở súng ngắn vạch ra một đường vòng cùng bị nô hành tay phải vững ư vàng tiếp được đoạn thương lên đ ạ n thay đổi học súng lui lại một bước toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành trước sau bất quá một giây đồng hồ làm nòng súng lạnh như băng trái lại nhắm ngay mi tâm của mình lúc trần tri hạ mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần ba giây thôi miên thời gian kết thúc nàng cúi đầu nhìn một chút mình giống tuyết hai tay lại ngẩng đầu nhìn một mặt lạnh n h ạ t đang dùng thương của nàng chỉ về phía nàng ngô hành đại náo trong nháy mắt đ ứ n g máy người người trên mặt nàng v i ế t đẩy chấn kinh cùng bất khả tư nghị người vừa rồi đối ta làm cái gì ngô hành luốt luốt cái kia thanh tiểu x ả o súng ngắn ướt lượng phân lượng đức quốc hàng chế tác chính là không tệ hắn hoàn toàn không thấy trần chi hạ vấn đề phối hợp đánh giá sau đó hắn mới mở mắt ra đem họng súng vững vàng nhắm ngay trần chi hạ t u t trần tổng hiện tại công thủ đội chỗ đến tiên ta đến hỏi n g ư ơ i đến đáp n ô hành trong tươi cười mang theo một tia vô lại cái tia lớn chừng bàn tay tủ sát mật mã là nhiều ít chương 74, n h ớ toàn thành địa đồ khóa sổ sách chương 74, n h ớ toàn thành địa đồ khóa sổ sách trần c h i hạ sắc mặt thay đổi liên tục trấn kinh sợ hãi phẫn nộ cuối cùng đều biến thành một tia quyết tuyệt cười lẹ người g i ế ta t đi ta sẽ không nói cho ngươi n ô hành lông mày n ứ n lên như thế cương liệt ngươi liền không sợ ta một phát súng dép chết ngươi trần tri hạ ứt ngực áo choàng tắm cổ áo rộng mở đến lớn hơn chút nhưng nàng không thèm để ý chút nào n g ư ơ i không dám d ế ta n g ư ơ i liền b ĩ n h viễn đừng nghĩ biết sổ sách ở đâu nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n g ô hành ý đ ồ từ trên mặt hắn tìm tới một tia i a o động mà lại ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất đừng loạn thử mật mã cái tia tủ sắt là đặc chế nội bộ có áp lực cảm ứng trang bị một khi mật mã thua sai ba lần bên trong cao nồng độ acid sủn t h i ể u dịch bình liền sẽ vỡ tan đến lúc đó đừng nói sổ sách trong hòng sắt hết thảy đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ nàng nói xong lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung cảnh sát tiên sinh người dám c ử sao lô hành trầm mặc hắn nhìn xem trần c h i hạ ngón tay tại trên có súng nhẹ nhàng b ố t ve nhìn thấy ngô hành phản ứng trần c h i hạ trong lòng lực lượng càng đẩy nàng chậm rãi tiến về phía trước một bước trên người h à o choàng tắm theo động tác khẽ l ư ờ n g sữa tắm hương khí càng thêm nồng đậm lính cảnh sát n g ư ơ i mưu đồ gì đâu thanh âm của nàng lần nữa trở nên mềm mại đáng yêu tận xương một tháng cầm mấy ngàn khối chết tiền lương mỗi ngày đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên đáng ra không nàng dội ra ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng d ự n vào ngô hành cầm súng cổ tay thả thông minh một chút chỉ cần ngươi làm hôm nay cái gì đều không có phát sinh thả ta ta có thể cho ngươi một số tiền lớn một trăm vạn một ngàn vạn có lẽ ngươi theo ta đi chúng ta rời đi nơi này ra ngoại quốc mua cái tiểu đạo ngươi muốn làm cái gì đều có thể không thể so với ngươi làm cái này phá cảnh s á t mạnh sắc đẹp tiền tài tự do đây là nàng mọi việc đều thuận lợi vũ khí nhưng mà lô hành chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng biểu diễn trong ánh mắt không có nửa phần v ậ n sóng thằng đến nàng nói xong lô hành mới đột nhiên cười t r â n tổng không đi lấy cái tượng vàng u t ca thật sự là khuất tài trần chi hạ động tác cứng đờ nô hành nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng họng súng ý đ ỉa nhiên chỉ về phía nàng ngươi nói láo thời điểm bên trái lông mày sẽ không tự giác hướng thượng t i ê u động không chấm hai giây con ngươi sẽ thả lớn năm phần trăm môi d ư ớ i sẽ hướng vào phía trong co bảo vừa mới ngươi nâng lên nồng axit sùn phịu dịp thời điểm những thứ này tiểu động tác ngươi tất cả đều có nô hành mỗi nói một câu trần chi hạ sắc mặt liền b ạ c h một phần cho nên trong hồng sắt căn bản không có cái gì nồng axit sùn phịu dịp cơ quan nô hành dừng một chút nói lời c i người không chỉ có như thế cái kia trong hồng sắt cũng căn bản không có sổ sách câu nói này để trần chi hạ trên mặt huyết s ắ t trong nháy mắt tợi đến không còn một mảnh nét mặt của nàng triệt để đọc lại ngươi ngươi làm sao lại biết nàng nghẹn g à o hỏi trong thanh â m mang theo một k i a chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy nô hành thu hồi t h ư ơ n g thiện tay đặt ở trên quầy ba hắn biết từ giờ khắp này thanh thương này đã vô dụng trên tâm lý đánh cờ hắn đã thắng ta nói ngươi hơi biểu lộ nói cho ta biết hết thảy nô hành kéo ra một cái ghế ngồi xuống sau đó từ trong túi móc ra mình máy tính bảng khởi động máy giải tỏa trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện một bộ vô cùng tinh tế giang thành thị toàn b ự c bản đồ đ i ệ n tử c h â n chi hạ triệt để ngộng nàng hoàn toàn theo không kịp cái này nam nhân thiết ấ u hắn đến cùng muốn làm gì chỉ gặp ngô hành ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động co lại thả cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt chuyên trú tới cực điểm ánh mắt lấy một loại không phải người tốc độ điên cuồng chuyển động tựa hồ muốn trên bản đồ mỗi một con đường mỗi một nhà kiến trúc mỗi một cái danh tự đều khắc vào trong đầu tiến vào ký ức cung điện trạng thái n ô hành cả người khí chất cũng thay đổi hắn tựa như một đài ngay tại cao tốc vận chuyển siêu máy tính vắng lãnh tinh vi cường đại trần tri hạ đứng tại chỗ nhìn xem n ô hành bộ này trạng thái quỷ dị thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nàng muốn chạy ý nghĩ này vừa mới dâng lên n ô hành ánh mắt liền như có như không quét nàng một chút cái nhìn kia bình tĩnh không lay động lại mang theo thấy rõ hết thệ cảm giác c á t bách trần tri hạ bước không ra chân nàng không dám chạy nàng có loại dự cảm chỉ cần mình dám động một chút hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng chỉ còn lại n ô hành hoạt động màn hình nhỏ bé tiếng vang sau năm phút nô hình tắt đi tấm thẳng đưa nó ném qua một bên hắn thật dài đ ị a thở phào nhẹ nhõm vớt vớt có chút m ỏ i n h ư con mắt giải quyết cả trương giang thành thị địa đồ liên đ ố i nước cờ lấy vạn kế con đường địa điểm cửa hàng tin tức đã bị hắn hoàn chỉnh đ ị a cất vào náo hải hắn ngầm đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh lo sợ bất an trần c h i hạ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện trần tổng đợi lâu người trần c h i hạ yết hầu phát khô người vừa mới đang làm gì a không có gì nhớ ít đồ nô hình hời hở nói hắn đứng người lên đi đến trần tri hạ trước mặt ta biết sổ sách không tại trong h ò n g sát nó bị ngươi giấu ở giang thành thị một góc nào đó trần c h i hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh đúng thì thế nào giang thành như thế lớn mấy ngàn cây số đ ô n g mấy chục triệu nhân khẩu ngươi dự định làm sao tìm được đào sâu ba thước sao không không không lô hành k h o á t k h o á t t a y chỉ ta không cần tìm hắn xích lại gần trần c h i hạ cơ hồ dán l ô thai của nàng dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh n m nói bởi vì ngươi thông ra gặp nhau miệng nói cho ta biết trần tri hạ như bị xét đánh đông nhiên lui lại một bước khó có thể tin mà nhìn xem hắn n g ư ơ i điên rồi ta không có khả năng nói cho ngươi ngươi sẽ nô h à n h ánh mắt trở nên thâm túy mà sắp bén phản phất có thể xuyên tấu lòng người từ giờ trở đi ta sẽ hỏi ngươi một hệ liệt vấn đề mà ngươi chỉ cần ở trong lòng trả lời phải hoặc là không phải thông qua quan sát ngươi trả lời lúc sinh ra hơi biểu lộ ta liền có thể từng bước một thu nhỏ phạm vi cuối cùng khóa chặt sổ sách chỗ chính xác vị trí trần chi hạ nghe lần này t i ê n phương dạ đàm đầu tiên là x ư n g sở lập tức cảm xúc kích động hét dầm lên ngươi mơ tưởng ta cái gì cũng không biết muốn Ta sẽ k h ô nàng g để c h ư ư ơ i đ cắn như g ư chớ làm răng nói từng chữ từng câu ta nói sổ sách ngay tại trong phòng sát có bản lĩnh ngươi liền tự mình đi mở ra a nàng còn tại làm sau cùng giấy ruộng tử thủ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến tốt ta nô h à n h nụ cười trên mặt biến mất xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hắn kéo qua một cái khác cái ghế dựa đặt ở trần tri hạ trước mặt ra hiệu nàng ngồi xuống trần tri hạ bất động nô h à n h cũng không thúc giục liền như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng cuối cùng trần tri hạ vẫn là khuất phục toàn thân cứng đờ ngồi xuống nô h à n h tại đối diện nàng ngồi xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay quanh đặt lên bàn ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có chuyên trú nô hình quyết định chính thức bắt đầu thông qua hơi biểu lộ tìm kiếm sổ sách hạ、lạc. chương bảy mươi lăm phơi biểu lộ khóa thành tây chương bảy mươi lăm phơi biểu lộ khóa thành tây trong phòng tĩnh đến đáng sợ n ô hành ánh mắt chuyên chú đến làm cho lòng người sợ hắn mở miệng thanh â m b ì n h ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng chúng ta bắt đầu đi trần tổng vấn đề thứ nhất sổ sách phải chăng còn tại giang thành thị cảnh nội trần tri hạ gắt gao cắn môi trong lòng điên c u ồ n g t ê u gạo không phải không phải không tại nàng cố gắng để cho mình mặt biến thành một chương không lộ vẻ gì mặt nạ nhưng mà n ô hành chỉ là t ĩ n h t ĩ n h nhìn nàng ba giây đồng hồ sau đó hắn nhẹ gật đầu được rồi tại giang thành thị cảnh nội trần c h i hạ con n g ư ơ i bỗng nhiên co bảo làm sao có thể nàng rõ ràng cái gì cũng không làm chớ khẩn trương trần tổng nô hành ngữ khí thậm chí mang tới một điểm t r ầ n an ý vị bên trái ngươi khỏe mắt tại trong lòng ngươi mặc niệm không phải thời điểm có một cái phi thường nhỏ xíu hướng phía dưới khiên động động tác đây là điển hình kiềm chế ngụy trang biểu lộ nói một cách khác ngươi đang nói láo nô hành thân thể có chút ngựa ra sau thựa lưng vào ghế ngồi chúng ta tiếp tục giang thành thị chia làm bảy cái khu hai cái huyện số sách phải trăng tại nội thành phạm v trần Chi hạ lần này học thông minh nàng cái gì đều không muốn nàng cố gắng chạy không đầu góc của mình trong đầu chỉ còn lại trống rỗng một mảnh hỗn độn nô hành nhìn xem nàng lần này hắn nhìn trọn vẹn mười giây trần Chi hạ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh từ trong cổ học nhảy ra ngoài có ý tứ nô hành bỗng n h i ê n cười ngươi ý đ ồ chạy không đại não đến đối kháng ta nhưng ngươi càng là nghĩ chạy không ngươi tiềm thức thì càng sinh động ngươi mũi thở tại vừa mới qua đi mười giây bên trong k u y ế t trương hai lần điều này nói rõ vấn đề này để ngươi cảm nhận được uy hiếp cho nên đáp án là phải số sách ngay tại nội thành nô hành cầm lấy trên bàn nước khoáng vặn ra uống một b ụ m thấm dọn một cái mà trần c h i h ạ trên chắn đã diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh đừng nóng đội trần tổng chúng ta vừa mới bắt đầu làm nóng người nô hành buông xuống bình nước thân thể lần nữa nghiêng về phía trước nội thành chia làm bốn cái khu thành đông thành tây thành nam thành bắc số sách tại thành đông sao trần c h i hạ nhắm mắt lại nàng không còn dám nhìn ngô hành mặt không phải nô hành lập tức cấp ra đáp án tại thành năm sao không phải thành bắc cũng không phải lô hành ngữ tốc càng lúc càng nhanh vấn đề một cái tiếp một cái địa bật tới như vậy chính là tại thành tây hắn dừng lại một chút cho trần tri hạ một tia cơ hội t h ở dốc thành tây là giang thành mấy năm gần đây trọng điểm khai thác khu vực tất cả đều là cao tân sản nghiệp vườn cùng cơ quan tài chính phạm vi thu nhỏ rất nhiều đúng không trần tri hạ mở mắt ra hóa độc nhìn hắn chằm chằm ngược bởi vì t h ở hào hển mà kịch liệt chập trùng nàng cảm giác mình tựa như một cái bị lột sạch quần áo ném ở trong đống viết người tất cả bí mật đều không chỗ che thân chúng ta tới tâm sự cụ thể địa điểm là d ấ u ở một cái cụ thể công trình kiến trúc bên trong sao trần Chi hạ bờ môi nhấp thành một đường thẳng vâng n ô hành gật đầu cái này công trình kiến trúc là nơi ở sao không phải là cửa hàng không phải là văn phòng không phải n ô hành chân mày hơi nhữ lại tựa hồ đang tự hỏi vậy liên kỳ quái không phải nơi ở không phải cửa hàng không phải văn phòng hắn nhìn lướt qua trong phòng những cái kia có giá trị không nhỏ đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật trần tổng người rất thích đầu tư cùng cất giữ như vậy nơi này có thể hay không cùng người yêu thích có quan hệ Thì như nói. ngân h ư nói, n hàng là ngân hàng hai chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt trần tri hạ thân thể k h ô n g chế không nổi địa cứng một chút động tác này cực kỳ nhỏ bé nhưng không có trốn qua ngô h à n h con mắt bị gộ ngô h à n h vỗ tay phát ra tiếng xem ra chúng ta tìm tới chính xác phương hướng thành tây ngân hàng rất nhiều chúng ta từng cài tới là tứ đại được không công nông trung kiến không phải là ngân hàng thương nghiệp triệu thương thương nghiệp phổ phát cũng không phải ngô h à n h ánh mắt trở nên sắc bén chân tổng thân ngôi nhà không ít phổ thông ngân hàng tủ sắt chỉ sợ không vào được pháp nhãn của ngươi mà lại vì giữ bí mật ngươi nhất định sẽ lựa chọn đặc thù nhất một cái kia thành tây khai phát h u hy vọng trên đại đạo có một nhà tư nhân ngân hàng hàng tín tư nhân ngân hàng không đối ngoại kinh doanh chỉ vì tài sản quá trăm triệu đỉnh cấp hộ khách cung cấp tư mật phục vụ số sách có phải hay không là ở chỗ này trần chi hạ tâm lý p h ò n g tuyến tại thời khắc này c h i ệ t để sụp đổ nàng đ ố n g nhiên đứng người lên điên cuồng má thét lên ngươi đến cùng là ai ngươi đến cùng là ai rất tốt nô hình đối nàng mất khống chế làm như không thấy địa điểm xác định hàng tín tư nhân ngân hàng thủ sát hiện tại chúng ta tới tâm sự mật mã trần tri hạ giống như là bị rút đi tất cả khí lực sự lương ngồi về trên h ế ánh mắt trống rỗng hết thẻ đều xong mật mã bình thường là sáu chữ số ngô hành tiếp tục nói mọi người thiết t r í mật mã quen thuộc dùng đúng mình có ý nghĩa đặc thù số lượng sinh nhật ngày kỷ niệm vẫn là cái gì khác hắn nhìn xem trần tri hạ đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển trần tổng ngươi công khai tư liệu biểu hiện ngươi năm nay ba mươi tám tuổi mật mã trước hai vị là ba mươi tám sao trần tri hạ con ngươi bỗng nhiên có dùt lại xem ra là nô hành ngữ khí bình thản không có gì lạ c ò n thừa lại bốn chữ số để cho ta đoán xem nô hành ánh mắt trong phòng bắn khoăn cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào treo trên tường một bức b ổ i tinh mỹ nhi đồng vẽ lên vẽ lên là một cái tiểu nữ hải cùng một nữ nhân tay nắm tay bên cạnh dùng non nớt bút tích viết mụ mụ ta yêu ngươi là khoảng ngày là ngày mùng ngày bốn tháng sáu ngươi đã kết hôn nhưng trượng phu mất sớm lưu lại một cái nữ nhi đáng tiếc con gái của ngươi tại mấy năm trước bởi vì một trận ngoại ý muốn cũng qua đời nô hành thanh â m rất nhẹ vẽ lên n à y là ngày mùng bốn tháng sáu ta điều tra đây không phải con gái của ngươi sinh nhật cũng không phải ngày rỗ cho nên đây cũng là một cái giữa các ngươi đặc hữu khoái hoạt ngày kỷ niệm sáu t r ă n h bốn hắn ngầm đầu nhìn thẳng trần c h i hạ đã không có chút huyết s ắ t nào mặt cho nên mật mã là ba trăm á m sáu n h ì n bốn bảy các loại tại sao là ba trăm tám mươi sáu nghìn bốn mươi bảy lô hành mình cũng sửng sốt một chút hắn vừa mới vô ý thức đem sáu t r ă n h bốn cùng trong tư liệu nhìn thấy một cái khác số lượng tổ hợp bắt đầu mấy cái chữ kia là bốn mươi bảy là trần c h i hạ nữ nhi qua đời lúc thể trọng bốn mươi bảy kg một cái mẫu thân sẽ dùng nữ nhi qua đời lúc thể trọng làm mật mã sao cái này không hợp với lẽ t h ư ờ n g nhưng khi hắn nhìn thấy trần chi hạ tấm kia triệt để mất đi tất cả biểu lộ tựa như cho tàn m ặ t lúc nô hành biết mình bằng đúng dù vui sướng nhất ngày kỷ niệm cùng thống khổ nhất ký ức tạo thành một cái mật mã nữ nhân này so trong tưởng tượng phức tạp hơn a một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên từ trần chi hạ trong cổ học bạo phát đi ra nàng như bị điên nhào về phía n ô hành móng tay giống lợi chảo thẳng đến ánh mắt của hắn ta muốn giết người n ô hành ánh mắt lạnh lẽo phản ứng cực nhanh hắn không có trốn tránh mà là nghiêng người nhấc chân tinh chuẩn điệu một cước đá vào trần chi hạ phần bụng ẩm một tiếng văng trầm trần chi hạ cả người bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào phía sau trên b á c h tường sau đó trượt xuống trên mặt đất chương bảy mươi sáu muộn cao phong đua xe xuyên thẳng qua chương bảy mươi sáu muộn cao phong đua xe xuyên thẳng qua n ô hành đứng người lên sửa sang lại đ ô n g c h ố c bị vò nát gốc áo trên mặt không có gì biểu lộ hắn lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số uy thanh h u ệ n đầu bên kia điện thoại chuyển đến từ thanh h u ệ n già dặm thanh âm thế nào hỏi ra sao làm xong nô hành giọng nói nhẹ nhàng sổ sách tại thành tây hy vọng đại đạo hàng tín tư nhân ngân hàng tủ s ắ t mật mã ba mươi tám n g sáu trăm bốn ư ơ i bảy ngươi bây giờ dẫn người tới đem trần tổng t i ế p đi thuận tiện sắp xếp người đi ngân hàng lấy đồ vật đầu bên kia điện thoại trầm mặc trọn vẹn năm giây thứ thanh viện thanh em tràn đầy t r ấ n kinh cùng hoài nghi nô hành ngươi đối nàng làm cái gì ngươi có phải hay không dùng cái gì vi quy thủ là rồi ta cảnh cáo ngươi tra tấn bức cung là phạm pháp ạ ui ui từ lộ trưởng cơn có thể ăn b ệ n lợi không thể nói lung túng a nô hành có chút bất đắc dĩ Ta t nửa giờ sau quan lan biệt thự đại môn bị lấy ra từ thanh viện mang theo một đội cảnh sát vào, vào mỗi người đều biểu lộ nghiêm túc như lâm đại địch sau đó bọn hắn liền thấy cảnh tượng trước mắt nô hành em đẹp ngồi ở trên ghế salon đang dùng điện thoại soát lấy cờ liếc ngắn trong phòng trình tề không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích duy nhất dị thường chính là góc tường trần tri hạ nàng ôm đầu gối tóc hai dối bời ánh mắt ngốc trệ miệng lẩm bẩm cả người giống như là choáng váng đ ồ n g d ạ n g từ thanh m i ệ n bước nhanh đi qua ngồi sổn người xuống kiểm tra một chút trần tri hạ tình huống ngoại trừ phần bụng khả năng có chút mềm tổ chức làm tổn thương trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương nàng lại ngắm nhìn một phía xác nhận không có để lại bất luận cái gì khả năng bị định nghĩa vì tra tân chứng cứ nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đứng người lên dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem n ô hành、người đến cùng là thế nào làm được đều nói lấy đức phục người nô hành thu hồi điện thoại giang tay ra từ thanh viện khỏe miệng giật một cái l ư ớ i nhắc lại truy vấn nàng phất phất tay đem người mang đi hai tên nữ cảnh sát lập tức tiến lên đem đã mất đi năng lực phản kháng trần chi hạ chống bắt đầu đúng lúc này từ thanh viện bộ đảng băng lên báo cáo từ đội ngân hàng bên kia hành động thuận lợi sổ sách đã cầm tới、Tốt. từ thanh viện mừng rỡ thông chi một chút đi tây bố khúc minh án chính thức thu lưới nàng cúp máy thông tin trên mặt vui sướng nhưng trong nháy mắt ngứ kết nàng nhìn xem n ô hành biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc Nô hành xảy ra chuyện Nô hành nhễm mày chương lỗi chạy từ thanh viện thanh âm lộ ra một tia t h à o não trần n g h i ệ n dẫn người đi bắt hắn kế hoạch ra chỗ sơ xuất để hắn lái xe lao ra khỏi vòng người chạy hiện tại chúng ta đã đã mất đi tung tích của hắn Nô hành lập tức đứng lên chương lỗi là chế dược có song trọng quốc tịch hắn muốn chạy đường lựa chọn duy nhất chính là sân bay hiện tại toàn thành bộ khống hắn duy nhất lỗ hồng chính là giang bắc sân bay không còn k ị rồi từ thanh viện lắc đầu từ nơi này đến giang bắc sân bay lái xe nhanh nhất cũng muốn nửa giờ hiện tại lại là muộn c a o phòng trên đường khẳng định phá hỏng chờ người của chúng ta đổi tới hắn đã sớm lên máy bay nô hành ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén hắn móc ra chìa khóa xe phía trên treo một cái suzuki tiêu chí ai nói phải lái xe rồi hắn quay người liền hướng bên ngoài đi ta tiểu lão bà ngay tại dưới lầu suzuki hạ bất xạ từ cái này đến giang bắc sân bay hai mươi phút từ thanh viện sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng ta đi chung với ngươi nàng bước nhanh đuổi theo nô hành bước chân ngữ khí kiên định nô hành không nói hai lời quay người liền hướng phía bên ngoài biệt thự phóng đi từ thanh viện theo sát phía sau giày cao g ó t giấm trên mặt đất phát ra r ồ n dập cọc cọc â m t h a n h người chờ ta một chút hai người một chiếc một sau xông ra đại môn n ô hành trực tiếp chạy về phía rừng ở viện từ nơi h ẻ o lánh bên trong một c ô xe gần máy suzuki hạ bật xạ lục địa phi hành khí từ thanh viện nhìn xem đài này xem xét liền không dễ chọc xe máy mí mắt t r ự c nhảy n ô hành c ư ơ i trên xe từ xe tọa hạ lấy ra hai cái đầu n ó n trụ một cái mình mang bên trên một cái khác ném trò từ thanh viện mang tốt ngồi lên đến ôm chặt ta ngươi nếu là nửa đường rơi xuống ta cũng không rảnh rỗi trở về bất ngươi từ thanh viện tiếp nhận mũ giáp động tác có chút vụng về đeo lên sau đó hít sâu một hơi dạng chân tại ngô hành sau lưng nàng vừa ngồi bước v à n g hai tay còn chưa kịp vòng lấy ngô hành e o ông đ ộ n cơ phát ra một trận rít gào trầm trầm toàn bộ thân xe đều đi theo chấn động kịch liệt bắt đầu một giây sau từ thanh viện chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đẩy lưng cảm giác đánh tới suzuki hay ạ bật s ạ như là mũi tên trong nháy mắt xông ra biệt thự đại môn a từ thanh viện t h t lên bị cuồng phong xé nát tại sau lưng nàng vô ý thức gắt gao ôm lấy ngô h à n h eo cả người áp sát vào phía sau lưng của hắn bên trên ngay cả con mắt cũng không dám mở ra ngô hành người điên rồi phong thanh q u ả lớn thanh âm của nàng chuyển đến ngô hành trong lỗ thai đã có chút mơ hồ ngồi với v à n g từ đội trưởng ngô hành thanh âm lại dị thường bình ổn xuyên tấu h qua trong mũ giáp mở lưu tốt hai nghe rõ ràng chuyển tới hiện tại là muộn cao phong thể nghiệm một thanh phát sở èn phiếu di ợt muộn cao phong cầu vượt bên trên dòng xe cộ dày đặc giống là ngưng kết đồ h ộ nhưng mà một cỗ màu đen xe gắn máy lại tại trong dòng xe cộ vẽ ra một đầu trôi chạy đến không thể tưởng tượng nổi đường cong nó khi thì đ ẹ thấp thân xe từ hai chiếc song hành trong ô tô ở giữa mạo hiểm xuyên qua khi thì đ ỗ n g nhiên tăng tốc ở phía sau xe lái xe kịp phản ứng trước đó đã biến mất tại xuống một cái làn xe thân xe nghiêng góc độ cơ hồ muốn áp vào mặt đất mỗi một lần xuyên thẳng qua đều giống như tại nhảy múa trên lưới lao ta dựa vào cái này ca môn nhi không muốn s ố n g nữa một cỗ honda lái xe bỗng nhiên đạp xuống phanh lại trơ mắt nhìn xem đạo hắc ảnh kia từ xe của mình phía trước trợt lói lên kinh chạy mồ hôi lạnh n g t x u n g cả người Tên điên. tuyệt ê điên. n t đối là t ê n đ i ê n bên cạnh làn xe một cỗ t ẹ t l a bên trong tài xế trẻ tuổi trận mắt hốc mồm vô ý thức lấy ra điện thoại di động uy yêu yêu linh sao ta muốn báo cảnh vòng t h a n h cao trên kệ có người đua xe đ ú n g xe gắn máy màu đen tốc độ nhanh đến đều ra tan ảnh các ngươi lại không đến ta sợ hắn liền muốn bay lên t h ứ thanh viện đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ nàng chỉ có thể cảm giác được phong nhận phá ở trên mặt chung quanh cỗ xe biến thành từng đạo mơ hồ quang ảnh lô hành phía sau l ư n g rộng rãi ổn định là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào cái này nam nhân thật không phải là người bình thường đầu góc của hắn bên trong có phải hay không tràn cái siêu máy tính Bằng không thì làm sao có thể tại dạng này dạy đặt trong dòng xe cộ tính toán ra như thế tinh chuẩn lộ tuyến xe gắn máy gào t h é t lên lao xuống cao khung tiến vào trung tâm chợ đường đi tiếng động cơ nổ âm thanh tại san sát cao lầu ở giữa quanh quẩn dẫn tới người qua đường nhao nhao ghém ắ t t r ư ơ n g bảy mươi bảy hai mươi phân chống đỡ sân bay t r ư ơ n g bảy mươi bảy hai mươi phân chống đỡ sân bay một cỗ màu đen mười bạch bình ổn đi chạy trên đường g h sau xe hoàng thư quân đang có chút m ệ n mỏi dựa vào cửa sổ đ ồ n g nhiên một trận bắn nổi tiếng gầm từ xa mà đến gần nàng vô ý thức ngẩng đầu một tia chớp màu đen từ mười bạch bên cạnh thoáng một cái đã qua mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hoàng thư quân trong nháy mắt liền nhận ra được là ngô hành vương thúc hoàng thư quân lập tức ngồi ngay ngắn thanh â m mang theo một tia vội vàng đuổi theo phía trước chiếc xe gắn máy kia nhanh lái xe lão vương sửng sốt một chút nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong trong nháy mắt đi xa điện đen mặt lộ vẻ khó xử tiểu thư cái kia xe quá nhanh chúng ta theo không kịp ta để ngươi đ u i theo liền đuổi theo hoàng thư q u â n ngữ khí không thể nghi ngờ đưa di động cho ta nhanh lên theo sau dù là đập cái bảng số xe cũng được lao vương không còn dám nhiều lời một cước chân ga đạp xuống mấy bạt động cơ cũng phát ra gầm nhẹ bắt đầu ở trong dòng xe cộ khó khăn đuổi theo nô hành đối truy binh sau lưng hoàn toàn không biết gì cả hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở con đường phía trước cùng về thời gian chứng lỗi có song trọng quốc tịch muốn chạy đường nhanh nhất phương thức chính là đi máy bay nô hành thanh âm tại từ thanh viện vang lên bên hai tỉnh táo đến đáng sợ từ trần tri hạ khu biệt thự đến giang bắc sân bay thông thường lộ tuyến phải đi qua ba cái hỗn loạn đoạn, đoạn đường hiện tại thời gian này điểm khẳng định phá hỏng cho nên chúng ta muốn đi tắt vừa dứt lời nô hành n g nhiên nhất chuyển đầu xe ngoặt vào một đầu chật hẹp hẹp nhỏ con đường này có thể tới sân bay t ừ thanh v i ệ n có chút hoài nghi có thể nô hành lời ít mà ý nhiều đây là thức ăn ngoài tiểu ca nhóm dùng sinh mệnh chạy đến ẩn tàng địa đồ hướng dẫn bên trên cũng không tìm tới suzuki h a bất s ạ c tại chật hẹp trong ngõ nhỏ linh hoạt xuyên thẳng qua rẽ trái lượn phải về sau n g nhiên xông lên một đầu thông hướng sân bay nhanh chóng đường trên đường xe quả nhiên ít đi rất nhiều n ô hành lần nữa vận động chân ga tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng ô ô trói hai tiếng cõi cảnh sát đột nhiên từ phía sau chuyển đến từ thanh viện nhìn lại một cỗ cảnh sát giao thông xe gắn máy ngay tại hậu phương lóe lên đèn báo hiệu phi tốc tới gần n ô hành là cảnh sát giao thông chúng ta siêu tốc nhanh dừng xe từ thanh viện đội la lên dừng xe n ô hành cười lạnh dừng lại cùng bọn hắn giải thích cảnh sát thúc thúc chúng ta là người tốt chờ chúng ta giải thích xong c h ư n g lỗi đã tại bên kia bờ đại dương uống chẳng、định. bắt tranh thủ thời gian không có thời gian lãng phí hắn chẳng những không có giảm tốc ngược lại đem chân ga vặn đến mọi nguồn ông suzuki hạ bật xa động cơ b ộ c phát ra sau cùng tiềm lực cả đài xe hóa thành một đạo chân chính kia chớp màu đen trong nháy mắt đem phía sau xe cảnh sát vung đến không thấy bóng dáng truy kích cảnh sát giao thông nhìn về phía trước trong nháy mắt biến mất đèn sau trận mắt ha hốc một mà lấy nón an toàn xuống lau mặt một cái ta ta vừa mới có phải hay không đang đổi u một viên đạn đạo làm suzuki hạ bật xa một cái xinh đẹp vun đôi vững vàng dừng ở giang bắc sân bay t b hàng trạm nhà lầu xuất phát t ầ n cầm lúc nô hành nhìn thoáng qua thời gian vừa vặn 20 phút từ thanh viện hai chân như nhung ra địa từ sau chỗ ngồi xuống tới lấy nón an toàn xuống sắc mặt còn có chút tái n h ậ t nàng bị bên cạnh trụ tử cảm giác toàn bộ thế giới đều còn tại xoay tròn nàng không để ý tới mê muội lập tức xuất ra bộ đàm trần nghĩễn báo cáo vị trí tình huống thế nào bộ đàm bên trong chuyển đến trần nghĩa ảo náo lại vội vàng thanh â m từ đội chúng ta bị chơi sỏ trưng lỗi tên vương bắt đảng kia dương đông cách tây hắn thả ra tin tức là đi nam giao bến tàu kết quả chúng ta vừa hụt bản thân hắn rất có thể đã đến sân bay thu được từ thanh viện cút máy thông tin ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngô hành ngô hành lại không nhìn nàng ánh mắt của hắn như là chi bưng s ắ c bén địa quét mắt hàng chạm cửa lầu lui tới đám người hắn đang tìm người nhưng không phải đang tìm t r ư ơ n g lỗi tấm kêu bình bình không có gì lạ mặt mà là tại tìm một loại trạng thái một loại ngụy trang ở dưới không cách nào che giấu khẩn trương cùng bối rối rất nhanh ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái nam nhân trên thân người kêu mặc một thân rõ ràng không vừa vặn giá rẻ hô phục trên đầu mang theo một đỉnh buồn cười tóc giả ngoài miệm còn dán hai phía trong tay hắn kéo lấy một cái dương hành lý ánh mắt cũng không ngừng địa hướng phía lối vào nghiêng mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay cơ hổ cách mỗi mười giây liền muốn một lần nhìn toàn thân đều viết đ ầ y ta rất khả nghi bốn chữ lớn lô hành n ế t miệng lên một vòng lanh ý hắn cất bước đi tới không nhanh không chậm trương tiên sinh lô hành thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào nam nhân kia trong lốt hai thân thể nam nhân đ ỗ n g nhiên cứng đ ở kéo lấy cái dương liền muốn hướng trong đám người chui có thể hắn vừa mới quanh người một cái tay liền k h á c lên hắn trên bờ bay lô hành chẳng biết lúc nào đã vây quanh hắn trước mặt mang trên mặt người vật vô hại mỉ cười người chuyến bị thủ tiêu vĩnh cửu h ủ bỏ hắn lung lay trong tay một bộ sáng long lanh q u a n g tay cùng cụt văng l a n h q u a n g tay còn lại t r ư ơ n g lỗi ý đồ đảo vong hy vọng cuối cùng đúng lúc này mấy chiếc xe cảnh sát gào thét m à tới tiếng thắng xe chói hai vang lên liên miên trần nghiễn mang theo một đội cảnh sát vọ t xuống tới cơ hội là cùng một thời gian trước đó bị ngô hành b ứ t bỏ b ị tiêu cảnh sát giao thông cũng cưới mổ tờ chạy tới hiện trường hắn liếc mắt liền thấy được ngô hành cùng chiếc t i ê phách lối su du kỳ hạ bất xạ lập tức giận không chỗ phát t i ế t một cái bớt xa xông lên trước chính là ngươi đứng lại cho ta không nhìn cảnh cáo nguy hiểm điều khiển siêu tốc trăm phần trăm trở lên ngươi bằng lái đừng có mong muốn nữa cảnh sát giao thông chỉ vào ngô hành đang chuẩn bị móc ra c ò n tay thử thanh viện một bước tiến lên ngăn tại ngô hành trước mặt nàng từ trong túi móc ra mình cảnh con trứng ở trước mặt hắn sáng lên một cái cảnh sát chúng ta ngay tại chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ l ù n g bắt mục tiêu là cấp hát tội phạm truy nã nàng chỉ chỉ bên cạnh đã bị hai tên cảnh sát để lại trước lỗi càng tạo phối hợp của ngươi đồng chí cảnh sát giao thông lây mận cả người hắn nhìn xem từ thanh viện trong tay giấy chứng nhận lại nhìn xem cái k i a mang theo tóc giả chật vật không chịu nổi nam nhân nhìn nhìn lại một mặt bình tĩnh ngô hành đại náo trong n g á y mắt đường máy qua mấy giây hắn mới phản ứng được đống n h â nghiêm n chào theo kiểu nhà binh từ thanh viện lộ ra cảnh quan chứng giải thích tình huống cảnh sát giao thông cho đi tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến g ầ n cuối cùng rót thành một mảnh trói hai phanh lạ i âm giang bác sân bay t 3 hàng c h ạ m cửa lầu trong n g á y mắt bị trắng xanh đan sen xe cảnh sát vây quanh trấn nghĩa cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống nhìn thấy bị hai tên đồng sự đẻ xuống đất trước lỗi cùng bên cạnh một mặt lạnh nhạt nô hành hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái nô hành ngưu bức trần n h i ễ n x u ố n g lại hung hăng nện cho một chút nô hành bà bay nô hành bị hắn nện đến một cái lảo đảo nết i ế t miệng t r ầ n đội n g ư ơ i cái này hoan n ê n phương thức có chút đặc biệt ta tiểu từ ngươi chơi đến cũng quá bỏ ra trần n h i ễ n ánh mắt đảo qua trước kia tao bao xù dù kỳ hạ vật xạ lại nhìn xem vừa thu hồi cảnh quan chứng từ thanh v i ệ n cuối cùng rơi vào một bên còn tại quý trào biểu lộ cứng ngắc cảnh sát giao thông trên thân hắn đi qua bộ vũ cảnh sát giao thông bà bay lộ ra hai hàm răng trắng cảm ơn a huynh đệ quay đầu ta để các ngươi đ i ề n đội cho n g ư ơ i ghi công cảnh sát giao thông lúc này mới thả tay xuống trên mặt biểu lộ từ c h ấ n tinh chuyển thành kích động lại từ kích động chuyển thành một kia nghĩ mà sợ hắn nhìn xem ngô hành lắp bắp nói cái kia đồng chí ngươi ngươi xe kia nhanh thật quá dọa người ngô hành nhún núi bay một mặt vô tội không có cách thời gian đang gấp ngươi cái này không phải thời gian đang gấp ngươi đây là đội vàng đi đầu t h a i a cảnh sát giao thông thất gia nói xong mới phát giác được không ổn đội vàng k h á c tay không phải ta không phải ý tứ kia chương bảy mươi tám đua xe video l ử a toàn mạng chương 78, đua xe video l ử a toàn mạng từ thanh viện nhịn không được cười lên đi tới giải b â y tốt nhiệm vụ kết thúc mọi người trước thu đội nàng nhìn về phía ngô hành ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe trở về cái này mỗi tờ vẫn là trước tiên tìm một nơi đặt vào đi ngô hành từ trong túi lấy ra chìa khóa xe vứt cho trần nghiễn t r ầ n đội rút một chút ta bảo đ ố i này u cục liền giao cho ngươi trần nghiễn một thanh t i ế p được trận mắt nói ta con mẹ nó chứ làm sao mở cái đồ chơi này thả ngươi trên xe ngươi dương phía sau lớn n ô hành nói xong liền đi theo từ thanh viện lên xe cảnh sát cục thành phố phòng thẩm vấn đèn đ u ố c sáng trưng t r ư ơ n g lỗi cùng một đường khác bị bắt trần c h i hạ bị phân biệt giam giữ đối mặt như núi bằng chứng cùng cường đại tâm lý thế công hai người p h ò n g tiến rất nhanh liền h o n g mất t r ư ơ n g lỗi sắc mặt chắn nản giống như là bị rút đi tất cả tinh khí thần đem tự mình biết hết thệ đều bàn giao đến sạch sẽ ta nói ta tất cả đều nói sổ sách sổ sách tại thụy sĩ ngân hàng mã hóa tài khoản bên trong mật mã là sau đó mấy ngày toàn bộ giang thành thị cục hình sự trinh sát tri đội loay hoay người ngã ngựa đổ căn cứ chương lỗi cùng trần c h i hạ cung cấp manh mối một chương to lớn tây bố k h ú c minh hàng cấm sản tiêu internet bị nổ t ậ n gốc từ thượng du nguyên liệu thương nghiệp cung ứng đến trung du sản xuất ổ điểm lại đến hạ du phân tiêu đại diện không một loạt lưới hành động thu lấy lúc tổng cộng bắt thiệp án nhân viên hơn hai trăm n g ư ờ i truy tầm phi pháp đ o ạ t được c ũ n g có liên quan vụ án tài chính cao tới gần chín ngàn vạn toàn bộ vụ án quy mô chấn kinh tất cả mọi người vài ngày sau cục thành phố cục trưởng vương hạo hiên văn phòng lần này thanh nguyên hành động tất cả mọi người vất vả làm được phi thường xinh đẹp vương hạo hiên nhìn xem trước mặt trần n g ễ n cùng từ thanh viện trên mặt là không che giấu chút nào khen ngợi cục thành phố nghiên cứu quyết định cho tất cả tham dự hành động đồng chí nhớ tập thể tam đẳng công một lần trấn n g h ĩ n cùng từ thanh viện lướt nhau đều lộ ra tiểu dung tạ ơn vương cục vương hạo hiên k h o á t khoác tay lời nói xoay chuyển bất quá có một người ta cảm thấy tam đẳng công nhẹ hắn nâng c h u n g trà lên thổi thổi n h ư ệ t k ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ n ô hành hành động lần này có thể cầm tới mấu chốt nhất sổ sách là hắn có thể tại trương lỗi sắp cách cảnh thời khắc cuối cùng đem hắn chặn lại cũng là hắn tiểu từ này hữu dũng hữu là mầm tốt vương hạo hiên đặt chén trà xuống ngựa khí chém đinh chặt sắt ta đã hướng trong thành phố đưa ra xin vì n ô hành xin cá nhân nhị đặc công t r ầ n nghĩa cùng từ thanh viện trên mặt đều hiện lên ra từ đáy lòng v u i sướng vương cục anh minh nhưng mà n ô hành bản nhân đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả hắn giờ phút này đang ngồi ở trong phòng ăn đối màn hình điện thoại di động một mặt khó hiểu cái này cái quái gì trong điện thoại di động của hắn hoàng thư quân phát tới một cái video kết nối đằng sau đi theo một chuỗi giải dấu châm than n ô hành ấn mở kết nối video hình tượng kịch liệt lắc lư quay c h ụ p người rõ ràng là tại một cỗ phi tốc chạy trong xe ống kính phía trước một cỗ màu đen suzuki hạ b ậ t xạ như là một đạo thiểm điện tại hôn l o ạ n trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua tự nhiên ép quang thiết tuyến mỗi một cái động tác đều trôi chảy giống là kỹ x ả o điện ảnh video bối cảnh âm bên trong là quay c h ụ p người cùng cái khác hành khách liên tiếp kinh hô ngoa tạo xe này kỹ fuji hộ dạ thác hải tới đều phải đưa điếu thuốc r a cái này ca môn nhi là đ ộ i vàng đi cứu vớt thế giới sao quá mạnh bình luận khu càng là xôi trào cựu châu đệ nhất thánh tay xoáy là thật là đẹp trai nhưng đây là tại nội thành a tốc độ này đến có hai trăm đi bạn nhất sẽ ra chuyện làm sao bây giờ bàn phím x e t h ầ n trên lầu ngươi biết cái gì cái này gọi kẻ t à i c a o gan cũng lớn không có kỹ thuật này ai dám như thế mở hôm nay ngươi học tập sao đã xin sót đồng thời giang thành giao thông quan phương tài khoản không k h á c h k h í nguy hại công cộng an toàn nhất định phải nghiêm trị quan phương đáp lại rất nhanh liền tới ba giờ chiều giang thành giao thông quan phương tài khoản ban bốn một thì tình huống tuyên bố liên quan tới hôm nay internet nhật nghị su dù kỳ hạ bật xạ nội thành siêu tốc video trải qua xác minh tình huống thông báo như sau trong video người điều khiển ngô hành hệ ta thị cục công an hình sự trinh sát tri đội một tên cảnh quan lúc chuyện xảy ra nên tên cảnh quan ngay tại chấp hành một hạng khẩn cấp nhiệm vụ l ù n g bắt mục tiêu vì cấp p á tội phạm truy nã trước mắt người hiểm nghi đã bị thành công bắt được quy án càng t ạ n rộng rãi thị dân đối an toàn giao thông giám sát cùng quan tâm tuyên bố vừa ra dư luận trong nháy mắt đảo ngược ta dựa vào nguyên lai、like、là cảnh sát thúc thúc tại bất bại hoại hiểu lầm hiểu lầm ta đã nói rồi đẹp trai như vậy thao tác làm sao có thể là người bình thường cảnh sát thúc thúc như bức trước đó quan phương cái kia ra bị đánh mặt có đau hay không hướng cảnh sát nhân dân gửi lời chào chú ý an toàn a trong phòng ngủ hoàng thư quân kích động nắm lấy bạn cùng phòng cánh tay màn hình điện thoại di động đều nhanh đ ổ i đến người ta trên mặt người nhìn người nhìn ta liền biết ta liền biết hắn không phải người bình thường nàng hai tay dân mặt trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh không được ta lần sau gặp được hắn nhất định phải làm cho hắn cơi xe chở ta túi một vòng gió quá khốc mà giờ khác này bị toàn mạng nhật nghị nhân vật chính mô hành chính tựa ở cái ghế của mình bên trên hắn vừa mới kết thúc liên tục mấy ngày tăng ca đang chuẩn bị híp mắt một hồi trần n g h i ễ n cầm điện thoại một mặt cười xấu xa địa bưu lại uy đại anh hùng phát hỏa a cảm giác thế nào n ô hành mỹ mắt đều không ngẩm cái quá i gì mình nhìn trần n g h i ễ n đưa di động đưa tới trước mặt hắn toàn mạng đều tại thịt người ngươi cái này rang thành thứ nhất phát s ở m a n đầu n ô hành nhìn lướt qua trên màn hình những cái kia háo sắc bình luận không có chút nào gợn sóng mà đem di động đ ẩ y ra nhàm chán đúng lúc này một tên văn chức nhân viên cảnh sát ôm một cái giấy ra trâu túi bước n h n đến Nô ca. nhân viên cảnh sát biểu lộ rất nghiêm túc cục thành phố vừa đưa tới m ạ n g hóa văn kiện đặc biệt văn kiện thất cấp vương cục để ngươi lập tức nhìn một chút hắn đem túi văn kiện phóng tới ngô hành trên bàn túi văn kiện bên trên in hai cái đỏ tươi chữ lớn tuyệt mật ngô hành ánh mắt trong nháy mắt thay đổi trước đó còn mang theo một tia rủ rũ trên mặt giờ phút này chỉ còn lại sắc bén cùng ngưng trọng hắn sẽ mở giấy niêm phong từ bên trong rút ra một chồng thật d à y tư liệu tờ thứ nhất tiêu đề để hắn con ngươi có chút co g i ụ lại trên internet ồn ào náo động cùng n h i ệ nghị tại thời khắc này bị hắn triệt để ném ra sau đầu khẩn cấp cắm truyền bá một thì tin tức trong văn phòng giang thành đài truyền hình dơ ngọ tin tức bị đột nhiên chặt đứt một tên thần tình nghiêm túc người nữ chủ trì xuất hiện ở trên màn ảnh hôm nay buổi sáng 1 0 pm ta g i ớ i chợ hạt khê kiểu trấn phát sinh cùng một chỗ ác tính hung sát á n người chết tên là tôn mẫn nữ tính 38 t u ổ i hệ nơi đó một nhà hộp đêm nhân viên công tác theo hiện trường nhân viên cảnh sát lộ ra người chết trái tim bị r u ệ khí bỏ đi trên cánh tay bị khắc xuống một cái quỷ dị thập tự hoa văn hình tượng hoa đổi một chương trải qua mơ hồ xử lý hiện trường ảnh trục t ợ t lóe lên nhưng này trói mắt đỏ sậm cùng q u dị ký hiệu vẫn là để toàn bộ văn phòng không khí đều g ọ c lại nên gây án thủ pháp cùng năm năm trước yên lặng liên hoàn án giết người mọi tim ma độ cao tương tự trước mắt vụ án ngay tại tiến một bước trong điều tra m ờ i rộng giá thị dân chú ý ban đêm xuất hành an toàn chương bảy mươi chín lấy được mắt động phân tích thần ký chương bảy mươi chín lấy được mắt động phân tích thần ký tin tức thông báo vẫn còn tiếp tục nhưng đã không ai nghe tiếp nữa toàn bộ hình sự trinh sát tri đội lớn văn phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giá Ta thao không biết là ai trước mắng một câu mọi tim ma hắn không phải năm năm trước liền mai danh nhận tích sao ta liền nói năm đó khẳng định là không có bắt được cháu trai này chính là trốn đi năm năm dòng dã năm năm hắn lại trở về các đồng nghiệp tiếng thảo luận giống như là đun sôi nước trong nháy mắt sôi trào năm năm trước moi tim ma liên hoàn án giết người là giang thành cục cảnh sát tất cả lão cảnh sát hình sự trong lòng một cây gai ba tên người bị hại trong ba tháng lần lượn bộ hại đồng dạng thủ pháp tàn nhẫn địa lấy đi trái tim đồng dạng tiêu ký tại trên người người chết lưu lại thật tự hung thủ cực kỳ chuyên nghiệp hiện trường xử lý đến sạch sẽ không có để lại bất luận cái gì có giá trị sinh vật tin tức cảnh sát đầu nhập vào đại lượng cảnh lực loại bỏ mấy vạn người cuối cùng lại không thu hoạch được gì vụ án này thành một c ọ cán chưa giải quyết cũng thành giang thành cảnh sát xỉ nhục trụ bây giờ át ma này lần nữa hiện thân toàn bộ giang thành thị chỉ sợ lại muốn lâm vào khủng hoảng trần nghĩa sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia an tĩnh thân ảnh nô hành n g ư y i cái kia văn kiện v i ề n mật nô hành không có trả lời trước mặt hắn mở ra chính là mới vừa rồi đưa đạt liên quan tới khê tiểu trấn hung sát án sơ bộ báo cáo nội dung của báo cáo cùng trong tin tức nói không khác chút nào thậm chí càng thêm t ư ở n g tận càng thêm nhìn thấy mà giật mình hắn ngón tay thon d à i tại báo cáo biên giới nhẹ nhàng đập ánh mắt sâu không thấy đáy trên internet liên quan tới giang thành thứ nhất phát sở man nhiệt độ tại moi tim m à ba chữ này trước mặt nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới đúng lúc này văn phòng quảng bá vang lên mời trở xuống nhân viên lập tức đến số một phòng học thứ thanh huyện tô huyền nghi lâm sơ ảnh l ý vĩ trương hoa quảng bá bên trong đọc lên liên tiếp danh tự hai chữ cuối cùng rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai lô hành trong phòng học không khí ngột ngạt cục trưởng chu cần ngồi tại chủ vị s á t mặt tái xanh ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người những người này đều là giang thành cục cảnh sát tinh anh quốc cán nói ngắn gọn chu c ẩ n thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm khê t i ể u c h ấ n tình huống chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng mọi tim ma lại xuất hiện thời gian qua đi năm năm thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn khí diễm càng thêm phách lối khê t i ể u c h ấ n chỉ là cái t i ể u c h ấ n cảnh lực thiếu nghiêm trọng đã hướng cục thành phố thỉnh cầu trợ giúp hắn dừng lại một chút ánh mắt lợi hại khóa chặt tại mọi người trên thân cục thành phố trải qua nghiên cứu quyết định thành lập chuyên án trợ giúp tiểu tổ lập tức đi khê kiểu trấn toàn lực phạm á án và bắt g i án này. h i ệ ý trợ giúp lâm sơ ảnh nàng là cục thành phố pháp ý trung tâm chủ nhiệm không nghĩ tới lần này cũng bị điều đi qua chu cần ánh mắt cuối cùng rơi vào ngô hành trên thân phó tổ trưởng nô hành trong phòng họp ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến ngô hành trên thân có kinh ngạc có xem kỹ cũng có lý trô đương nhiên nô hành đứng người lên biểu lộ bình tĩnh đến không có dư thừa nói nhảm chỉ có một chữ chu cần nhìn xem hắn nhẹ gật đầu thư thanh viện kinh nghiệm phong phú phụ trách chủ tính trung toàn cục nô hành tư duy nhanh nhẹn hành động lực cường phụ trách hiệp trợ điều tra hai người các ngươi muốn chung sức hợp tác những người khác nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh có vấn đề hay không không có đám người cùng kêu lên trả lời chu cần đứng người lên cho các ngươi một giờ chuẩn bị một giờ chiều đúng giờ xuất phát hành động lần này danh hiệu lục tâm ta chỉ có một cái yêu cầu đem m ô i tim ma cho ta bắt tới chết sống ta đều lớn hội nghị kết thúc đám người lập tức tán đi diên phần mình chuẩn bị n ô hành đi trở về mình chỗ ngồi thời điểm trong đầu đột nhiên băng lên một cái máy móc điện tử â m đinh tây bố khúc minh đặc biệt lớn buôn lậu án thành công cao phá bắt được toàn bộ người hiểm nghi phạm tội nhiệm vụ bình xét cấp bậc hoàn mỹ ban thưởng kết toán bên trong lô hành bước chân dừng lại trên mặt bất động thanh sắc tới chúc mừng tốc chủ thu h o ạ được đỉnh cấp mắt động uy tích phân tích kinh nghiệm nói rõ nhân loại ánh mắt đang tiến hành tin tức kiểm tra hoang ngôn tạo dự tâm tình chậm trần lúc sẽ sinh ra đặc biệt vô ý thức vận động uy tích nắm giữ kinh này nghiệm về sau tốc chủ có thể thông qua quan sát mục tiêu mắt động nhanh chóng phân biệt tin tức thật giả nhìn rõ thật sâu tầng tâm lý hoạt động lô hành mắt sáng rực lên một chút kỹ năng này tới quá là thời điểm thẩm vấn loại bỏ đây quả thực là thần kỹ chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mỹ cổ tương lai một tuần xu thế đổ một phần nói rõ tại phú mật mã hiểu đều hiểu đã tổn nhập hệ thống không gian tốc chủ có thể tùy thời xem xét nô h à n h khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái hệ thống vẫn lạc như thế không đ ứ n g đắn bất quá cái này ban thưởng cũng rất thực sự các loại bản án phá có thể cân nhắc làm cái cỗ thần chơi bừa hắn đem những thứ này suy nghĩ lại xuống hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là lục tâm một giờ chiều một cỗ màu đen bậy tòa xe thương vụ rừng ở cục thành phố trước đại lâu chuyên án trợ giúp tiểu tổ thành viên đã toàn bộ đến đông đủ từ thanh viện một thân trang phục ôm cánh tay tựa ở trên cửa xe thần xác lạnh lùng tôi hiển n h i lý vi cùng trương hoa ngay tại đem trang bị mang lên giường phía sau pháp y lâm sơ ảnh thay đổi một thân áo khoác trắng mặc một thân giả dặn trang phục bình thường ánh mắt của nàng rơi vào cái cuối cùng đi tới ngô hành trên thân ngô đội phó nàng chủ động lên tiếng c h à o ngô hành nhẹ gật đầu xem như đáp lại lên xe từ thanh viện mở cửa xe l ờ i í t m à ý nhiều đám người theo thứ tự lên xe ngô hành cùng lâm sơ ảnh ngồi ở hàng thứ hai từ thanh viện ngồi ở vị trí kế bên tài xế cỗ xe khởi động chậm rãi lái ra cục thành phố đại viện bầu không khí có chút ngột ngạt lái hướng khê kiểu chấn con đường chí ít cần hai giờ lâm sơ ảnh như đầu nhìn về phía bên cạnh ngô hành trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ngô đội phó liên quan tới moi tim a bản án ngươi có cái gì mạch suy nghĩ sao thanh âm của nàng rất nhẹ phá vỡ trong xe yên tĩnh làm pháp ý nghĩa, nàng càng có khuynh hướng từ vật chứng cùng lo gì xuất phát nhưng đối với ngô hành cái này đột nhiên thanh danh van rội người mới nàng tràn ngập tò mò không đợi ngô hành mở miệng hàng trước từ thanh v i ệ n lạnh lùng lên tiếng không nên bị năm năm trước hồ sơ trói buộc chặt tư duy h ô n g thủ khả năng vẫn là cùng là một người cũng có thể là là cùng một chỗ bắt trước gây án khi nhìn đến thi thể cùng hiện trường trước đó tất cả dự thiết cùng suy đoán đều có thể đem chúng ta mang vào trong khe nàng giống như là đang nhắc nhở lầm sơ ảnh cũng giống là tại gõ tất cả mọi người trong xe bầu không khí bởi vì nàng trở nên càng thêm nghiêm trọng lô hành tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phi t ố c rút lui c ả n h đường phố nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta đồng ý từ đội cách nhìn đi trước hiện trường nhìn xem lần này thập tự cùng năm năm trước có cái gì khác biệt đ à g binh trên giấy không có ý nghĩa thanh âm của hắn rất bình ổn mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng